chương 24, chiến văn to lớn ổn kết thúc chương 24, chiến văn to lớn ổn kết thúc mặt trời chiều ngã về tây lạc n h ậ t d u n g kim gia tộc thi đấu kẻ thắng làm vua khi theo tiếng chiên v ă n g lên cụ tuyên thệ lấy lần này gia tộc thi đấu quyết gia đệ nhất trận đấu này đã bắt đầu từ văn thạc nhất chuyển đ ỉ n h phong xin chỉ giáo trên lôi đ à i từ văn thạc mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng khuôn mặt lạnh leo cứng rắn nhìn trước mắt người hai tay trùng điệp ôn q u y ề n thi lễ tư vọng nhất chuyển đình phong xin chỉ giáo so sánh lên từ văn thạc nghiêm túc cảm giác tư vọng thì là giống nhau ngày thường ôn tồn lễ độ bình tĩnh như thường phản p h ấ t hôm nay chỗ tham gia không phải tập bị trận chung kết mà chỉ là bình thường huấn luyện lúc thường ngày luật bản bất quá bực này thái độ chính là từ văn thạc nổi giận căn bản chỉ gặp từ văn thạc hung hăng trận mắt nhìn từ vọng một chút sau đó đột nhiên hút mạnh thở ra một hơi lớn tiếng quát lớn từ vọng một chiêu này tiếp hảo sau một khắc từ văn thạc cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa v n mẹn một cái nháy mắt thời gian liền trong nháy mắt đi tới từ vọng trước mặt sau đó một quyển bỗng nhiên đánh tới hướng từ vọng ngực vang nắm đấm đả kích vậy mà chuyển g a kim thạch ba chạm thanh、âm. bị công kích t ử vọng là bởi vì thuốc dụng bạch ngọc cổ tạo thành ngọc cháo phòng ngự mà công kích t ử văn thạc trên nắm tay vậy mà cũng nổi lên xanh ngọc giang giác sau mực khắc t ử vọng trên người ngọc cháo liền trong nháy mắt hiện đầy bếp rách khoảnh khắc vỡ vụn đối thủ gần trong găng tấc t ử vọng thôi động mã ngực cổ ngón tay thành trào đống nhiên chụp vào t ử văn thạc cổ họng xuống mực khắc t ử văn thạc thân ảnh lại biến mất không thấy nhưng là sau mực khắc thanh â m từ phía sau chuyển ra từ vọng ngươi quá chậm đụng lại là một quyển lần này hung hăng đập vào từ vọng hậu tâm lực quyền to lớn nện đến từ vọng ngực khí tức vừa loạn nếu không phải vừa mới mô phỏng r a đồng bị cổ sợ là muốn bị một q u y ề n này liền đánh thổ hết mà suy từ vọng rút ra đoạn đao trở tay đâm một cái nhưng mà vẫn như c ũ đâm cái không lại định thần nhìn lại từ văn thạc thân ảnh đã xuất hiện ở mấy chục mét có hơn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm từ vọng nhị t r u y ề n cổ trùng khí tuấn h cổ từ văn thạc nhất mạch đặc thù cổ trùng thôi động sau có thể đem người sử dụng lấy giống như mũi tên rời cùng tốc độ hướng phía trước tiến lên mặc dù khuyết điểm là chỉ có thể tiến lên đồng thời không tốt nửa đường dừng lại nhưng là muốn đơn thuần tốc độ tuyệt đối tại nhị chuyển trong cổ trùng đều có thể xem như người nổi bận nếu là chỉ có loại tốc độ này Cái kia thạc kia ngươi nghi nói không thua tử Thư mắt tử vọng văn vọng, ngờ. lạnh nhìn vọng, nói chém đúng i phải từ giật thần. Sẽ không bởi vì kinh ngươi hội, ngươi đại khái n cũng không thần, không ngạc xuống trận nếm cũng chuẩn h chặt cho thể thử, cho cổ cơ có cắt sát. Ta từ trí bất ta tốt ta sẽ bố bị bị. vì mà làm quá đứt vậy đánh gãy cổ trận bố trí là cần thời gian cho dù là đơn giản nhất nhất chuyển cổ trận cũng giống vậy ngay cả đơn nhất cổ t r ù n g sử dụng đều có thể bị đánh gãy t h ú n g chi phức tạp quá nhiều cổ trận đâu trừ tiêu hao bên ngoài đây cũng là tứ nguyên cổ trận rõ ràng nhất khuyết điểm lấy khí dây lát cổ tốc độ muốn mục tiêu công kích chỉ cần trong nháy mắt muốn đánh gây từ vọng bảy trận cũng chỉ là trong nháy mắt mà coi như từ vọng có thể tại đối phương quấy nhiêu bên dưới thành công bảy trận tứ nguyên cổ trận lại có thể đánh c h ú n g từ văn thạc sao tốc độ của đối phương quá nhanh thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá không hổ là văn thạc tộc mình từ vọng b ộ i phụ Hừ, cho ta cái này muốn nhận thua. như thạc không nhìn chúng đừng ngươi nói ngươi này muốn Nếu văn ngươi. vọng cái đời Đối đều cả ta ta tử một mặt tử là vậy, l người khác hai tay dâng lên thắng lợi hắn sẽ muốn sao sẽ mà lại từ vọng đã dâng lên một lần nhưng hắn vẫn sẽ cảm thấy nạo khí của chính mình bị hao tổn vẫn sẽ tức giận bất bình vẫn sẽ không cam tâm ha ha văn thạc tộc huynh nói đùa cỏ dại cũng sẽ bất khuất cầu sinh ta tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua cho nên hô lời còn chưa dứt từ đột nhiên bỗng nhiên phun ra một trận mở nhạt cắt bụi tự nhiên là từng cùng từ hậu một trận chiến lúc đã dùng qua xa trần cổ hữu dụng không đối mặt cảnh này từ văn thạc hét lớn một tiếng b ỗ n nhiên thôi đậu khí t h u n cổ xông vào trong cắt bụi sa trần cổ mặc dù có thể che đậy ánh mắt nhưng cũng vô cùng tốt khắc chế từ ra khí h ứ u cổ liền có thể trợ giúp người sử dụng tại ánh mắt che đậy tình h u n g dưới người được mục tiêu vị trí mà xem như cầm quyền n h ấ t mạch thiên tiêu từ văn thạc vì ứng đối từ vọng lâm thời chuẩn bị một cái cổ trùng có thể nói là dễ như t r ở bàn tay đúng lại là một quyền dù cho ánh mắt che đậy từ văn thạc cũng biết một quyền này tuyệt đối đánh vào từ vọng trên thân đánh c h ú n g nhưng thắng bại chưa phân đúng từ văn thạc vừa mới nện ở từ vọng trên thân dưới cánh tay của hắn một khắc liền bị một mực bắt lấy từ vọng vậy mà miễn cương ăn một quyền chỉ vì bắt lấy từ văn thạc lần này văn thạc tộc huynh liền có thể cùng ta đường đường chính chính quyết đấu trong các bụi từ vọng thanh â m văng lên sau một khắc từ văn thạc cảm thấy đối phương một q u y ề n hung hăng đập vào lồng ngực của mình đồng thời một tay khác ý nguyên như là cái kìm bình thường gắt gao bắt lấy cánh tay của mình đây là muốn ép mình cùng hắn chính diện đánh l ộ n ai sợ ai a từ văn thạc nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên cánh tay kia toàn lực đánh tới hướng người trước mặt từ vọng có mãng lực cổ thì như thế nào hắn cũng có cường hóa tự thân cổ trùng phanh, phanh phanh phanh phanh phanh quyền cước tăng theo cấp số cộng quyền quyền đ ế t h ị tại một mảnh mờ nhạt bên trong, t ừ vọng cùng từ văn thạc đã là như thế tác chiến giờ này khắc này mặc kệ ngươi là thiên tiêu cũng tốt h ắ t mã cũng được có thể dựa vào chỉ có nằm đấm phanh phanh phanh phanh phanh phanh. không biết huy động bao nhiêu lần cánh tay ném ra bao nhiêu lần nằm đấm cũng không biết bị đánh trúng bao nhiêu lần từ văn thạc chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất đã quên đi cảm giác đau chỉ là một lòng một ý đem chính mình toàn bộ công kích đều đánh vào trên người đối phương dù cho khuôn mặt bên trong kích dù cho ngũ tạm chấn động từ văn thạc cũng không có dừng lại phanh phanh phanh phanh phanh phanh không biết đánh lộn s a trần cổ tạo thành các đụi đều t á n đi dưới lôi đài khán giả cũng nhìn thấy trên đài tình huống có thể nói là quyền phong gào thét chân t ứ phương vật lộn kịch chiến máu n h u ộ ấy sức đấu sinh tử không sợ hãi mồ hôi b ẫ y đấu trường trí khí ngang hai người trên nắm tay đã sớm dính đầy huyết dịch cũng chia không rõ là chính mình vẫn là đối phương bị không biết đập nệ qua bao nhiêu lần bộ mặt cũng sớm đã sưng lên thậm chí mũi đều đứt gãy từ văn thạc không quan tâm hoàn toàn không có ý dừng lại nguyên nhân rất đơn giản tử vọng cũng không có dừng lại ngu xuẩn cứ như vậy vứt bỏ ưu thế của mình không cần sao trong lúc bất chợt một thanh â m truyền vào đến từ văn thạc trong đầu để hắn đông nhiên thanh t ỉ n h rất nhiều mà lôi đài đối diện đình bên trên tộc trưởng từ thịnh có chút ghé mắt nhìn ngồi ở bên cạnh lão giả hiền lành một chút nhưng cũng không có nói cái gì tử vọng từ văn thạc hét lớn một tiếng đông nhiên t h u ố c d ụ c khí thuấn cổ lui về phía sau bởi vì vừa mới toàn tâm toàn ý vật lộn tử vọng bắt lấy từ văn thạc tay cũng sớm đã không giống như là ngay từ đầu như vậy dùng s ư ớ c theo khí thuấn cổ thôi động từ văn thạc thành công tránh ra khỏi tử vọng thậm chí đem tử vọng kéo tới một cái lảo đảo é m chút đứng không ngưỡng lại lần nữa thôi động khí thuẫn cổ từ văn thạc đ n g nhiên phóng tới t ừ vọng sau đó một cái đấm móc đánh vào t ừ vọng trên cằm đem t ừ vọng hung hăng đánh ngã trên mặt đất Đụng. quần áo trên người đã bị máu tơi ư nhiễm đỏ hơn phân nửa t ừ vọng rốt cục ngã trên mặt đất lại không thể đ ứng lên l u ậ n cổ trùng chất lượng t ừ vọng s ắ c thực kém từ văn thạc nhiều lắm không nói đến bây giờ đều không có nhị chuyển cổ trùng nơi tay cho dù là từ văn thạc cũng không am hiểu cận chiến vật lộn bên trên từ văn thạc tất cả cổ trùng cũng so t ừ vọng tốt cho nên từ văn thạc thắng lợi nhìn qua đương nhiên bên thắng từ văn thạc theo tuyên án thắng lợi thanh em băng lên nguyên bản nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự từ v ọ n g yên lặng mở mắt không sai đương nhiên chương hai mươi lăm phải tài nguyên định tương lai chương hai mươi lăm phải tài nguyên định tương lai theo từ v ọ n g bại tại từ văn thạc tri thủ từ i a thi đấu thứ nhất cùng thứ hai liền coi như là tranh đi ra sau đó ngày thứ hai thì là tranh ra người thứ ba không hề nghi ngờ chính là từ i a một tên khác giáp đ ẳ n g thiên tiêu từ g i ậ thần t sau đó tại trong một ngày cũng thông qua đấu vòng loại xác định t r ă m người đứng đầu nhân viên đến tận đây từ i a thi đấu cũng coi là kết thúc mỹ mãn từ ra tài nguyên trong sảnh tộc trưởng từ gia từ thịnh nhìn trước mắt từ văn thạc từ vọng từ giật thần ba người hài lòng nhẹ gật đầu ba người các ngươi biểu hiện rất tốt khích lệ lời nói ta liền không nói chắc hẳn các ngươi cũng biết chính mình ưu tú từ thịnh có chút phát tay đem thi đấu ban thưởng giao cho ba người trừ một nghìn đồng thạch các ngươi đ ợ i chút nữa còn có thể đi chọn một loại tấn thăng mục tiêu gia tộc cổ sư lại trợ giúp các ngươi đem bản mệnh cổ thăng luyện tới nhị truyền ba người nói lời cảm tạ qua đi từ thịnh liền rời đi mà ba người cũng là r i ê n phần mình cách ra lựa chọn chính mình tấn thăng phương hướng hậu bối những này chính là khí động cổ chỗ có thể lựa chọn t h ă n g luyện lộ tuyến chính ngươi xem đi một cái hai tóc mai tái nhật cổ sư phụ trách trợ giúp từ vọng t h ă n g luyện h ắ n tiện tay đem một tấm đồ biểu đưa cho từ vọng để chính hắn lựa chọn từ vọng nhìn một cái v ề ngoài nội dung cũng không nhiều bất quá cũng bình thường bình thường nhất chuyển cổ trùng tấn t h ă n g phương hướng cũng sẽ không quá nhiều mà khí động cổ làm từ ra cơ sở cổ trùng tấn t h ă n g phương hướng phần lớn cũng đều là thực dụng làm chủ bất quá cũng có một chút hy hữu tấn thang phương hướng tỷ như trước đó thi đấu bên trên từ hậu sử dụng khí bạo cổ chính là khí động cổ một loại hy hữu tấn thang lộ tuyến mà lần này thang tự nhiên cũng là có thể lựa chọn nếu là đổi lại phổ thông c ổ sư t h ă n g luyện khả năng ngay cả tiêu hao tổn thất đều muốn tích lũy hồi lâu gia sản chọn tốt ta xem một chút ân thấy được từ v ọ n g lựa chọn sau vị này cổ sư cũng có châu nghi ngờ nhìn thoáng qua từ vọng người khẳng định muốn tuyển cái này sao không sai có thể bắt đầu chưa ân có thể vậy liền chuẩn bị đi sau ba c á h giờ từ vọng cảm thụ được không khiếu bên trong đã tấn thăng đến nhị chuyển cổ trùng khẽ gật đầu sau đó liền dự định trở lại nhà của mình nhưng vào đúng lúc này một thân h n h ngăn tại từ vọng trước mặt t ừ vọng t i ể u hữu ta tẳng tôn muốn gặp ngươi một mặt có thể thưởng lao phu một cái trước mặt đi người đến khuôn mặt hòa ái thân hình hơi mập chính là từ văn thạc nhất mạch ra láo tẳng tổ không đợi t ừ vọng trả lời đối phương liền một bàn tay khoác lên t ừ vọng trên bờ vai sau một khắc t ừ vọng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ h ồ giống như bị lập tức kéo thành đường cong chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở t ừ vọng liền phát hiện chính mình đi tới một gian t i ự u quán lầu hai mời đi vừa mới quên làm tự giới thiệu lao phu là từ văn thạc tẳng tổ phụ từ tự nhiên cựu quán bên trong phòng tử vọng ngồi ngay ngắn chiếp ghế phía trên một bên ngồi chính là từ văn thạc. từ tự nhiên thì là ngồi tại một góc khác trà ngon t ừ vọng có chút đồ uống trong tay chén trà bằng sứ xanh gật đầu tán thưởng ha ha không nghĩ tới t ừ vọng tiểu hữu còn h i ể u trà từ tự nhiên hít mắt h ò a ái mở miệng giống như trong công viên cùng tiểu hài t ử nói chuyện phiếm lao đầu không dám nói hiểu trà chẳng qua là cảm thấy trà này m ư ờ i phần x ứ miệng nguyên bản ở nhà già trước mặt ngài còn có chút khẩn trương uống đằng sau liền không có khẩn trương như vậy ha ha ha như vậy đột một đem tiểu hữu mang đến cũng là lao phu không đúng từ tự nhiên cười ha ha một tiếng nếp nhăn trên mặt cũng hơi run, run. không biết tiểu hữu cảm thấy ta cái này t à n g tôn như thế nào thoại phong đột nhiên nhất c h u y ề n từ tự nhiên con mắt có chút mở ra trực tiếp hỏi từ tự nhiên đương nhiên biết t ừ vọng vừa mới lời nói là tại điểm hắn không thông qua đồng ý liền trực tiếp đem t ừ vọng dẫn tới nơi này cũng biết đây là đối phương khách sáo từ tự nhiên cũng hẳn là khách sáo đáp lại nhưng là có cần phải sao hắn từ tự nhiên từ gia tuyệt đối người cầm quyền một t r ồ n g tứ c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư đối mặt một cái không có chút nào đ ố i cảnh nhất c h u y ể n đ ỉ n h phong cổ sư lại tất yếu khách sáo sao không có văn thạc tộc h n h hiện tại là gia tộc công nhận thiên tiêu số một tự nhiên ra lão hỏi ta cái này mới bị đánh bại kẻ bại tựa hồ có chút không tất yếu đi ân trả lời không sai vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề thôi từ tự nhiên cầm lên ố n g t r à chủ động là từ vọng chén t r à thêm vào nước t r à ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta thằng t ô n ngày sau hiệp trợ hắn vững chắc ta nhất m ạ c h tại từ i a địa vị bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc từ tự nhiên lời nói thật sự là quá mức trực tiếp hoàn toàn không có cho từ vọng bất luận cái gì đánh thái cực khả năng tàng t ổ phụ ta văn thạc ngươi tòa hạng từ văn thạc vừa định đứng người lên mở miệng ngôn ngữ nhưng mà chân mới vừa vặn đứng thẳng liền bị từ tự nhiên một tiếng quát lớn phải lần nữa tọa h ạ n tự nhiên ra lão làm gì vội vã như thế đâu ta cùng văn thạ c minh bây giờ t u ổ i tắc bất quá vừa mới mười lăm tu vi bất quá nhất chuyển lúc này liền đàm luận gia tộc gì địa vị khó tránh khỏi có chút quá gấp đi từ vọng trầm mặt một lát sau mới lên tiếng lần nữa sớm sao có lẽ đi nhưng ta cảm thấy sớm đi cũng không có gì không tốt tự nhiên ra lão mấy ngày trước ta từng cùng tộc trưởng ngôn ngữ ngài cũng ở tại chỗ ta muốn giết nhiều chút ma đạo tặc tử là dưới mặt đất phụ mâu báo thủ ngài cũng là biết đến Ta tự người h h i biết, ê n n n là ư n g ơ i giết bao nhiêu ma đạo tử? Lại dự định giết bao lâu? Giết tới lúc nào? Tự nhiên mới dự dự tự định đạo định nào? hoàn toàn mặc kệ từ vọng vừa mới nâng lên tạc tử? Tư từ tộc t bao bao ma vừa lâu? mặc lúc ư kệ r n n g chỉ là ó tiếp. Ngươi bây giờ đã là nhất chuyển đ ỉ n h phong sau đó không lâu liền có thể trùng kích nhị t r u y ề n lấy tư chất của ngươi tấn thăng tam chuyển lại cần bao nhiêu thời gian một năm hai năm hay là ba năm ngươi nếu là nói muốn muốn giết cái mười năm ma đạo tử t chẳng lẽ phải đợi đến ngươi tam chuyển đ ỉ n h phong lúc mới vội vã hỏi ngươi có hay không phụ tá chi ý sao từ tự nhiên vừa nói một bên mở mắt đục n ầ u con ngươi nhìn thẳng tự vọng lúc kia n g ư ơ i tam chuyển sau chính là có tư cách làm nhất mạch c h i chủ mà ta cái này tẳng tôn muốn để cho n g ư ơ i phụ tá sợ là lại phải ngoài định mức phí chút công phụ đi tự nhiên ra lão nói quá lời t ừ vọng mặc dù muốn báo thù cho cha mẹ tuyết h ậ n nhưng cũng xác thực sẽ không như vậy tam chuyển c h i cảnh càng là tiểu bối ta không dám hy vọng xa v ớ i tốt liền tam chuyển không c ó chờ t ừ vọng nói dứt lời từ tự nhiên đem chén t r à bỗng nhiên đặt ở trên mặt bàn ta muốn ngươi đáp ứng nếu là ngươi tấn thăng tam chuyển lợi dụng phụ tá ta tẳng tôn từ văn thạc làm chủ trước lúc này ta mạch này sẽ dành cho đủ người tu luyện tài nguyên đồng thời cũng sẽ cho ngươi đầy đủ tự do tùy ý ngươi đi g i ế t cái gì ma đạo tặc tử nếu tự nhiên g i a lão như vậy có thành ý tự vọng tự nhiên không có lý do cự t u y ệ t chương hai mươi sáu tấn nhi chuyển do xét phường thị t r ư ơ n g hai mươi sáu tấn nhi chuyển do xét phường thị ánh trăng theo tiếng gió tự vọng giờ phút này chính đoan ngồi tại trong nhà mình trên chiếc ghế sắc mặt hơi âm chầm nhìn xem trên mặt bàn một khối lớn chừng nửa bàn tay ngọc bài trên ngọc bài điêu khắc một cái phiêu giật từ chữ bài này đại biểu chính là người nắm giữ địa vị cùng thân phận đồng thời nắm giữ bài này người cũng có thể tại từ g i a thương đội trong phường thị được hưởng cực cao ưu tiên quyền mua cùng không thấp ký sổ số lượng vật này hiện tại là thuộc về từ vọng nhưng mà cái này cũng không có để từ vọng có quá nhiều tâm tình c h ậ p trởn tấm bảng này cũng không phải là lấy không theo một ý nghĩa nào đó là từ vọng dựa vào đem chính mình bán cho từ tự nhiên nhất mạch đổi lấy trước đây không lâu từ tự nhiên là từ vọng dùng da thể lập hộ thể tại tấn t h ă n g tam c h u y ể n sau lập tức nhập vào chính mình nhất mạch đồng thời phụ tá từ giận thần tranh đoạt từ g i a quyền lực từ tự nhiên cử động lần này khó nói phải trăng ánh mắt lâu dài nhưng tuyệt đối trực tiếp thẳng khi thẳng phá vỡ t ử vọng trước đó chỗ biểu hiện từ chối cùng lập trường t ử vọng tự khai khiếu hậu t r i ể n hiện ra biểu hiện chính là một cái cố gắng đồng thời lại có thiên phú gia tộc con em trẻ tuổi mà lần này thi đấu bên trong chỗ biểu hiện ra thì là một cái tài tình không kém gì giáp đẳng tư chất tương lai đều có thể hạt giống tốt nếu là đổi lại những tổ chức khác cao tầng có lẽ ưu tiên nhất lựa chọn chính là cho t ử vọng tương lai này đều có thể hạt giống lấy l ò n g cung cấp tài nguyên cùng trợ giúp đợi đến từ vọng tương lai tu vi không thấp đồng thời cũng tích lũy một số nhân mạch thế lực sau lại từ từ lôi kéo bộ dạng này liền có thể đạt được cả người tâm đều là tại cùng một trận doanh tuổi trẻ cường lực cổ sư nhưng từ tự nhiên không giống mới hắn lựa chọn lại như là bắt cóc tống tiền bình thường trực tiếp đem từ vọng kéo đến chính mình trận doanh đồng thời ép buộc từ vọng g e o xuống t h ề độc cổ không thể làm trái ý nghĩa nguyện cử động lần này nhưng phải thân nhưng khó được tâm chỉ bất quá đối với từ tự nhiên tôi nói thật sự có tất yếu để từ vọng quy tâm sao từ tự nhiên tằng tôn từ văn thạc vốn là giáp đ ẳ n g tư chất cực kỳ bồi dưỡng ngày sau tự nhiên chính là ngũ truyền h ạ n giống mà từ văn thạc tương lai cần phải đi m ưu đi tranh là từ ra vị trí t ộ c trưởng bên ngoài đến xem có tư cách uy hiếp được từ văn thạc trở thành t ộ c trưởng chỉ có phó t ộ c trưởng nhất mạch c ũ n g là giáp đ ẳ n g từ dẫn thần mà lần này thi đấu bên trên từ vọng chỗ hiện ra t à i t ì n h cũng coi là một cái ẩn tính đối thủ cạnh tranh nếu là không rất sớm trực tiếp trói chặt mà là dùng tốt như thế phương thức từ từ bồi dưỡng vậy ai biết phó t ổ n trưởng nhất mạch có thể hay không cũng tới lấy lòng t ộ khác mạch lại sẽ tới hay không lấy lòng cho đến lúc đó hoàn toàn chắc chắn để t ử vọng liền khẳng định sẽ gia nhập chính mình nhất mạch sao từ tự nhiên sẽ không cho t ử vọng trở thành cỏ đầu tường cơ hội cũng không muốn phí khí lực kia đi nước cấm nấu hết xanh đem t ử vọng thổi tới chính mình trận doanh hắn thậm chí sẽ không để cho chính mình có thể trở thành ngao cỏ tranh nhau bất kỳ bên nào trái cây chưa thành t ụ c còn rất ngắm chát dưa hái xanh không ngọt thì tính sao chẳng lẽ muốn đợi đến chính mình hao hết tâm lực sau nuôi đi ra lũ sói con cùng những người khác chạy không có khả năng như vậy từ tự nhiên trực tiếp ở gia tộc thi đấu vừa mới kết thúc liền e m từ vọng kéo đến chính mình nhất mạch không cho tộc khác mạch lôi kéo cơ hội coi như cuối cùng t ử vọng thật sinh lòng phản cốt cũng không quan trọng một cái có thể tùy thời tại trong không chế thanh niên tài tuấn cùng lắm thì trực tiếp diện trừ cũng được như vậy trực tiếp để t ử vọng ngay cả đánh thái cực cơ hội đều không có mặc dù như vậy tình huống đối với t ử vọng tới nói cũng không tính quá kém là được từ tự nhiên nhất mạch vốn là từ gia cầm quyền nhất mạch có tài nguyên nội t ì n h phong phú xa không phải tộc khác mạch có thể so sánh thống chi từ tự nhiên trả lại cho t ử vọng đầy đủ tự do thời gian nguyện ý để từ vọng tại tam chuyển trước đều có thể tự do thậm chí nguyện ý cho tử vọng từ hắn nhất mạch thu hoạch tài nguyên năng lực đã như vậy vì sao không gia nhập đâu trước đó tử vọng muốn bảo trì trung lập đơn giản là không hy vọng bị lục đục với nhau việc v ẫ n ả n h hưởng tu luyện cùng bại lộ tự thân chỗ đặc biệt mà bây giờ như là đã xếp hàng vậy liền hảo hảo lợi dụng vị trí trận doanh mang tới chỗ tốt thú hổ tử vọng sở cầu tính toán có thể xa xa không phải một cái từ g i a có thể cho phép giới cho dù là từ tự nhiên suy nghĩ cũng bất quá là hy vọng chính mình tặng tôn từ văn thạc thành tựu ngũ chuyển chấp trưởng từ g i a mà t ừ vọng hắn suy nghĩ tính toán là tiên là số mệnh là cổ giới từ tự nhiên một cái bất quá t ứ chuyển cổ sư muốn dựa vào hắn cái kia chưa bao giờ từng đi ra mảnh này xâm hại lâm tầm mắt muốn dựa vào chỉ là một cái thề độc c ổ liền buộc lại tự vọng khả năng sao ha ha nhìn càng thêm xa người thường thường sẽ không quá để ý trước mắt đoạn đường này suốt n à y bất quá một chút ngăn trở cùng công t h u ậ n bất quá một chút phong s ư n thôi thế sự như kỳ cục mới nhân sinh như kịch màn m ã n kinh chớ nói con đường phía trước nhiều long đong ở n ú t đợi lúc lộ ra ánh danh tự vọng đem ngọc bài cất kỹ sau đó lại lần nữa xếp bằng ở trên giường nhắm lại hai con người nhất truyền nhân khi đã tích lũy viên mãn cũng là thời điểm tân thăng di chuyển từ gia thi đấu một tuần sau b ả n d â n dần bình tĩnh trở lại gia tộc lãnh thổ bên trong lại lại lần nữa náo nhiệt lưu lượng sinh động tự nhiên là bởi vì có thể đẩy mạnh lưu lượng vận hành điểm nóng xuất hiện ngay tại hai ngày này từ gia cùng chung quanh mấy cái gia tộc liên hợp tạo thành thương đội mậu dịch trở về tại từ gia p h ụ cận thành lập nên lâm thời phường thị thờ các tộc thành viên ở giữa thương mậu v n g lai trong rừng thông đạo cũng không rộng rãi muốn thậm chí lộ ra con con q u o n q u ấ n nếu là không biết vị trí cụ thể hoàn toàn khả năng mất phương hướng bất quá giờ phút này một cái màu xanh sấm to lớn như là xe buýt bình thường thằn lằn ở trong rừng phủ phục bò sát một chút cỡ nhỏ mầm cây bị cự tích trực tiếp dùng đầu lâu cùng tứ chi đ ấ y ra cái này cự tích chính là nhị c h u y ể n cổ trùng rắn mối phòng cổ biến t r ù n g tích thang cổ là một loại ở vào phòng cổ cùng tọa k ỵ loại cổ trùng ở giữa cổ trùng có thể làm mang người phương tiện giao thông sử dụng vượt qua một góc đại thụ sau tích thang cổ chậm rãi dừng lại màu xanh sấm miệng rộng mở ra đầu lưỡi rụi ra biến thành bậc thang hai mươi mấy cái cổ sư từ phía trên chậm rãi đi xuống trong đó một vị thân mang màu đầm y ph chính vọng. là từ vọng. đây cũng là từ gia liên hợp chung quanh mấy cái gia tộc cùng nhau tạo thành thương m ậ u phường thị sao quy mô s á t thực hùng vĩ cùng nguyên tắc cầu nguyện trong sơn trại giả ra thương đội so r a mặc kệ là lần đầu tiên giả kim sinh chỗ thương đội hay là lần thứ hai thương đội quy mô của nó cũng không bằng từ gia chung quanh đây p h ư ờ n g thị bởi vì mảnh phường thị này chính trung tâm có chừng ba h ỏ a đại thụ sừng sững ở đây giống như mảnh này xâm hại lâm bên trong thổ sinh thổ trưởng đại thụ nhưng mà nhìn kỹ bên dưới sẽ phát hiện có không ít cổ sư ngay tại đại thụ gia bảo cây này chính là p h ò n cổ t a m tinh động phương thị quy mô lớn tự nhiên là chuyện tốt thu hoạch được chất lượng cao tại nguyên con đường thì càng nhiều ai bị tiểu ca này nhìn trang phục là từ da cổ sư khí đ a n đ ẳ n g có muốn nhìn một chút hay không một thanh âm tại từ vọng bên cạnh v ă n g lên chính là cái đánh lấy hàng vỉa hè thương nhân xem như đơn sơ trên quầy hàng trưng bày phần lớn chỉ là một chút nuôi n ấ m cổ sư cổ tài mà thôi ân vừa vặn ta cần một chút khí đ a n đ ẳ n g nuôi n ấ m cổ trùng cho ta đến bên trên một chút đi từ vọng chắc hai tay sau lưng đi tới trước gian hàng mà chủ quán nghe được đối phương muốn mua tự nhiên là không gì sánh được vui vẻ hỗ trợ chọn lựa chủ quán các ngươi thương đội là từ xâm hải lâm bên ngoài tới đi có thể có trải qua bộ tộc khác đó là đương nhiên rồi thương đội đi qua địa phương có thể nhiều nữa đâu chúng ta những người bán hàng rong này muốn đuổi theo đều được chạy chân gãy chủ quán một bên chọn khí đan đẳng một bên thuận miệng nói ra cái kia không biết lão bản có thể hay không cùng ta nói một chút phía ngoài một chút nghe đồn hiện trạng ta bình thường cũng chỉ là tại một chút trong lời đồn đại nghe được mà thôi t ỷ như cái gì thương ra giả ra, ra thiết ra bách ra c ổ n g u y ệ n sơn chạy loại hình chương hai mươi bảy viết thời gian đổ thạch kinh chương hai mươi bảy viết thời gian đổ thạch kinh rừng cây lớn lập h ả n phất tự nhiên tường thành giống như đem p ư ờ n g thị vây ở bên trong t ừ vọng một đường đi một đường đi dạo đã mua không ít cổ tài đủ để nuôi nấng trên người mình cổ trùng một đoạn thời gian rất dài trên thực tế t ừ vọng cũng không cần lo lắng nuôi nấng cổ trùng vấn đề hắn có thể bằng vào vực ngoại đạo ngấn trực tiếp thôn vệ cổ trùng sau bắt trước bây giờ mua sắm cổ tài bất quá là vì che lấp tự thân mà thôi t ừ vọng bây giờ đã không tại lâu trước tấn thăng nhị chuyển hôm nay đi vào trong phương thị mục tiêu chủ yếu có hai cái một cái chính là tìm kiếm vật liệu vì mình cổ trùng tiến hành thăng luyện đem một chút hiệu quả không tệ nhất chuyển cổ trùng tấn thăng đến nhị chuyển v ậ phần mục tiêu thứ hai chính là nghe nóng tình báo để phán đoán bây giờ dòng thời gian là ở vào khi nào tại t ừ vọng nhiều mặt nghe ngóng bên dưới đ ạ t được mấy cái tin tức thương gia thành cũng không có tìm được tộc trưởng mới dòng dõi nghe đồn ra thiết gia thiết nhược nam ngược lại là hiện tại đã có chỗ danh khí mà cổ nguyệt sơn trại cũng không tin tức dù sao nguyên tắc cổ nguyệt sơn trại chỗ thanh mâu sơn trên thực tế có thể tính được là một cái thâm sơn cung cấp tri địa cổ nguyệt sơn trại bản thân cũng chính là một hạng trung gia tộc cách xa như thế tự nhiên khó có tin tức có thể biết được nhưng mà tư vọng hay là xác định ngay sau đó thời gian cụ thể bởi vì bởi vì tại thanh mâu sơn cái kia một mảnh có một vị nhân vật đã có chỗ danh khí người này chính là bạch ngưng băng nguyên tắc bạch ngưng băng tại bạch gia trại lúc vốn là ngang ngược cản rỡ tính cách xem nhân mạng là không có gì chỉ truy cầu niềm vui thú danh tiếng xấu so thanh danh tốt muốn dễ dàng truyền bá cho nên t ừ vọng cùng bạch gia trại cách xa ngàn hàng dặm cũng hiểu biết sự tồn tại của đối phương dựa theo thăm dò được từ tình báo bạch ngưng băng là hơn một năm trước khai k h i ế u mà dựa theo tuổi tắc đến xem bạch ngưng băng hơn phương nguyên đại khái ba đến bốn tuổi còn chừng cho nên nói bây giờ khả năng tiếp qua chừng một năm chính là phương nguyên khai thiếu thời gian mà phương nguyên trùng sinh là tại khai thiếu trước đó không lâu đây đối với từ vọng tới nói là một cái thật không tốt tin tức mặc dù biết được điểm thời gian nhưng lại thẻ như vậy chặt chẽ dẫn đến từ vọng rất khó tại kịch bản bắt đầu trước làm ra đầy đủ chuẩn bị một năm a nghĩ đến chỗ này lần từ vọng nhịn không được đ u ấ t đ u ấ t mi tâm cổ giới thời gian là tựa như một dòng sông cũng sẽ không bởi vì chủng sinh loại sự t ì n h này mà xuất hiện nhánh sông loại hình thế giới song song mà cổ giới dân bản địa dù cho thông qua thủ đoạn trở lại quá khứ cũng vô pháp cải biến cố định tương lai chỉ có thân là hoàn chỉnh vượt ngoại thiên ma tồn tại mới có thể như là ô nhiễm bình thường đem quan âm trường hà biến thành mặt khác giá vẻ mà cổ giới dòng thời gian tính đặc t h ủ cũng liền đại biểu cho mỗi người trải qua đều làm mới nhất một thế nhiều nhất thời gian một năm c ổ nguyện phương nguyên liền sẽ trùng sinh đem cổ giới hết thảy đều tẩy bài làm lại trước một thế phát sinh hết thảy đều chỉ có c ổ nguyện phương nguyên có khả năng nhớ kỹ như thế liền sẽ có một cái cực lớn sự không chắc chắn đó chính là tại phương nguyên trong trí nhớ đời thứ nhất bên trong sẽ có hay không có liên quan tới chính mình trên lý luận tương lai tình báo nếu là ở đời thứ nhất liền bị phương nguyên biết được đợi cho hắn sau khi sống lại có không ít xác suất sẽ đem ta hóa thành có thể lợi dụng tài nguyên từ đó ra tay với ta điểm một này là thật sự coi đại như n g từ i n tức tại t vọng trong đời thứ nhất cũng duy trì ý tưởng giống nhau dự định điệu thấp tu luyện nhưng có thiên ý cùng tôn giả bố cục ai có thể cam đoan từ vọng sẽ không đột nhiên quấn vào nào đó trận sự kiện trận kia sự kiện lại có thể hay không bị phương nguyên đoạt được biết t ừ vọng lại có thể hay không bị phương nguyên chỗ để mắt tới tỉnh táo một chút bây giờ nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa thực tế vô luận như thế nào t r ư ớ c tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất đem trong đầu tạm nghiệm bung về phía sau t ừ vọng một lần nữa đem mục tiêu rõ ràng dọn xong lúc này t ừ vọng phát giác mình đã đi tới trong đó một gốc tam tinh động phòng cổ trước tam tinh trong động mặc dù nhân viên phong phú nhưng lại uy nguyên duy trì lấy trật tự từng cái biểu hiện ra trên bản trưng bày từng kiện vật phẩm thờ lui tới người chọn lựa so với bên ngoài cao thấp không đều chất lượng tam tinh trong động bày ra mua bán phần lớn đều là có giá trị không nhỏ cổ trùng t ừ vọng dạo b ư ớ c tại trong đám người nhìn lại phát hiện trong đó có không ít nhị chuyển cổ trùng tam tinh động khoảng chừng ba tầng trên lý luận hẳn là mỗi một tầng chỗ mua bán thương phẩm giá trị đều sẽ cao hơn mà bây giờ vẹn vẹn tầng thứ nhất liền vẫn có nhị chuyển cổ trùng trên đó thương phẩm đơn giản khó có thể tưởng tượng nhìn xem biểu hiện ra trên đài từng cái rực rỡ muôn màu cổ trùng t ừ vọng cũng không có cái gì rõ ràng động tác những cổ trùng này mặc dù phần lớn thực dụng nhưng là t ừ vọng hiện tại càng cần chính là một chút vừa cần cổ trùng trong lúc bất trận nơi hẹo lánh chuyển đến một tràng t h ố c lên âm thanh hấp dẫn mọi người ở đây lực chú ý tư vọng cũng nghiêng đầu nhìn sang. chỉ gặp nơi hẹo lánh chỗ một cái bàn lớn n h ấ t lên để đó đủ loại thiên hình vạn trạng thật đầu mà giờ k h ắ c này một cái cổ sư bưng lấy trong tay một khối mới vừa từ trong viên đá mở ra thổ cầu mừng rỡ như đ i ê n nguyên lai là đ ồ thạch đ ồ thạch cho dù ở cổ giới cũng tồn tại một loại hoạt động chỉ bất quá cổ giới cổ sư bọn họ chỗ đánh c ự c là trong viên đá phải chẳng có sống cổ trùng bất quá loại hành vi này cực kỳ xem vật khí, mặc dù t ừ vọng hiện tại chỗ căn này đ ồ thạch chẳng xem như cỡ trung quy mô nhưng là trong viên đá có thể khai ra tới cổ trùng phần lớn cũng là cao thấp không để ừ vọng đi tới bên cạnh bàn t i ế n g tay cầm lên một khối đá nhẹ nhàng bút ve nguyên tắc bên trong phương nguyên lúc đầu liền dựa vào lấy đổ thạch đạt được một bút tài chính khởi động bất quá đối phương cũng là dựa vào trước khi trùng sinh ký ức không phải vậy nhiều khi đổ thạch đều là mười c ự c chín thua thiệt tình huống b ị thạch đầu bao k h ỏ a cổ trùng đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho nên dù cho cổ sư dùng chân nguyên dò xét cũng cái gì đều dò xét không ra từ vọng có chút m e o mắt lại thôi động chân nguyên thử cảm ứng trong tay thạch đầu quả nhiên cũng không cái gì cảm giác được đổ vật r o n g lúc bất trận ngay tại từ vọng chuẩn bị vung xuống thạch đầu lúc không khiếu bên trong đột nhiên có chút phản ứng. Cái này, t ừ vọng con n g ư ơ i có chút co bảo nhịp tim k h ó được nhanh thêm mấy phần h ắ n ở gia tộc thi đấu bên trên ngoan đấu lúc đều không có kích động như thế bởi vì t ừ vọng thể nội vực ngoại đạo ngấn có phản ứng lại lần nữa thử thôi động chân nguyên t ừ vọng thông qua thể nội vực ngoại đạo ngấn cảm ứng được trong viên đá đúng là tồn tại cổ trùng mà lại cũng không phải là đã không có sinh cơ t ừ cổ t ừ vọng đ è xuống khiếp sợ trong lòng suy tư một lát sau thử thôi động lên vực ngoại đạo ngấn đồng thời bắt đầu thử giống như là luyện hóa cổ trùng bình thường để vực ngoại đạo ngấn bắt đầu thốt vệ theo không thiếu bên trong v ự c ngoại đạo ngấn lớn mạnh một kia giờ phút này từ vọng rốt c ụ c khẳng định chính mình v ự c ngoại đạo ngấn có thể cách vách đá thôn vệ trong đó ngủ say cổ trùng từ vọng ánh mắt thoáng nhìn nhìn về hướng trên mặt bàn hàng ngàn hàng vạn thạch đầu trong mắt quang t r ạ c h hiện lên Trương trùng thăng trương trùng thăng một khối, hai khối, ba khối. Từ vọng đem trên mặt bàn thạch đầu một cái tiếp một cái cầm lấy, nhìn qua cửa hồ chỉ là thưởng thức, một lát ngoại ngoại vọng bàn nhìn bông xuống, 28, 28, đạo đạo lại khối, hai khối, khối. cái cái đem đầu uy, uy, qua sau sau lấy, cổ cổ cầm cửa chỉ hồ ba là đang lặp lại hơn mười lần sau rốt cục có một vị gã sai vật chủ động bưu lại cẩn thận hỏi ân không sai chính là đến đồ thạch t ừ vọng lại lần nữa đem trên tay một cái thạch đầu đông xuống mở miệng nói À à vậy ta cho công tử ngài giới thiệu một chút nơi này đồ thạch chia làm thượng trung hạ ba bậc ở đây chở ngoan thạch giá trị năm mai nguyên thạch đến hai mươi nguyên thạch không lợi trung đẳng ngoan thạch thì là giá trị năm mươi đến hai trăm mai nguyên thạch c ầ n tại tam tinh động tầng hai mua sắm về phần tầng thứ ba thì là bán năm trăm đến hai nghìn nguyên thạch thượng đẳng n g o n thạch hai nghìn nguyên thạch mua sắm một khối chưa h ẳ n khả năng mở ra sống cầu ngoan thạch, cỡ nào từ vọng dù là thắng được gia tộc thi đấu ba hạng đầu cũng chỉ là nhận lấy một nghìn đồng thạch khen thưởng mà thôi nguyên tắc bên trong phương nguyên vì lấy tới một cái toàn lực ứng phó cổ lấy đổ thạch làm che lớp ở trong đó hao t ố n mấy chục vạn nguyên thạch nhưng mà ngay cả cái vang đều không thể ném ra đến mặc dù bây giờ tử vọng có tài sản chỉ sợ kết nối lại các loại ngoan thạch đều mua không ra mấy cái nhưng là cái này cũng không quan trọng vung xuống ở trong tay một khối ngoan thạch cảm thụ được không k h i ế u bên trong lại lớn mạnh một tia vực ngoại đạo ngân sau từ vọng lại giơ tay lên đuất một khối to bằng cái t ấ t n g o n thạch cảm ứng một lát sau hướng gã sai vật nói ra khối này ta mua hiện trường giải thạch thôi đúng đúng đúng khối này ngoan thạch giả bán mười lăm mai nguyên thạch vị công tử này ngài g ã sai vật liền vội vàng gật đầu túi người áp sát tới mà tử vọng thì là tiện tay biểu hiện ra ngọc bài kia ký sổ bên trên t đây là t ử đúng đúng nhỏ này liền gọi người hỗ trợ giải thạch rất nhanh phụ trách giải thạch cổ sư liền tới đến hiện trường tại chuyên môn dùng để giải thạch cổ trùng bên dưới khối này ngoan thạch rất nhanh liền bị giải thành mấy khối vật liệu đá、Ngày. công tử như vậy xem ra khối này ngoan thạch bên trong hẳn là cũng không cổ trùng bất quá thế sự vô thường loại tình huống này đang đánh cược trong đá không thể tránh được công tử chớ có thất vọng gã sai v ậ t thấy được tình huống trước mắt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nhắc nhở có thể xuất ra từ da ngọc b à i người thân phận địa vị tuyệt sẽ không thấp hắn cũng không hy vọng bởi vì một câu nói làm cho không dễ nghe liền bị ghi hận lên ân ta đã biết t ừ vọng đang c á c h đá trong quá trình lại đem chơi mấy khối ngoan thạch mà nhìn thấy chưa giải ra cổ trùng t ừ vọng cũng m ặ t không đ ổ i s á c chỉ là giơ tay lên lại v ố t lên một khối như là gối đá bình thường ngoan thạch có chút cảm ứng sau đó lên tiếng lần nữa khối này cũng lớn giống nhau là hiện trường giải đi đúng đúng khi khối thứ hai ngoan thạch cũng giải khai sau trừ một chỗ đá bể bên ngoài không có vật gì khác nữa phẩm vẫn không có cổ trùng đối với cái này tử vọng chỉ là lại lần nữa lựa chọn một khối tương tự đầu thú giống như ngoan thạch nhưng mà cái này khối thứ ba trong đó ý nguyên không cổ khối thứ bốn không cổ khối thứ năm ý n g h nguyên không cổ khối thứ sáu mặc dù trong đó quả thật có một cái cổ trùng nhưng mà trong đó sinh cơ đã tiêu tán đã là một cái từ cổ cái này thắng bại là chuyển hưởng công tử không cần thất vọng nhìn thấy tình cảnh này ga sai vật đầu đầy m ù hối lạnh sợ trước mắt t ử vọng một bàn tay quất vào trên người mình cho hạ giận nhưng mà t ử vọng làm chỉ là cùng trước đó mấy lần một dạng cầm lên một khối to bằng đầu người ngoan thạch có chút cảm ứng sau đem nó bông xuống sau đó lại cầm lên một viên khác đồng dạng lớn nhỏ ngoan thạch cảm ứng một lát sau đó mở miệng nói cái này hai viên đều giải đi đúng đúng đúng cái này giúp ngài giải thạch g ã sai vật mau tới trước đem ngoan thạch đem đến một bên kinh hồn táng đảm nhìn xem giải thạch quá trình đồng thời còn lặng lẽ đứng được cách t ử vọng xa một chút sợ cái này hai viên ngoan thạch lại chống không nói từ vọng giận lây sang chính mình ra ra là xuống cổ theo giải thạch tiến hành phụ trách giải thạch cổ sư đột nhiên kêu lên tiếng lời này vừa nói ra cấp tốc đưa tới một chút ánh mắt quan sát tại mọi người nhìn soi mói giải khai trong hòn đá một cái thổ cầu bên trong có một cái trưởng thành lớn chừng ngon cái cổ trùng hình như sầu gióm hiện ra màu lam n h ạ t đầu trùng đầu trên còn có một cái nhọn sừng nhỏ là một cái nhất c h u y ể n thủy tiễn cổ chúc mừng công tử mở ra cái thứ nhất cổ trùng gã sai vật liền vội vàng tiến lên trúc nhưng cũng không có n h ấ c lên ích lợi thủy tiễn cổ tại nhất c h u y ể n trong cổ trùng cũng không tính là là ưu tú chỗ giá trị nguyên thạch thậm chí khó mà trên trăm mà từ vọng trọn vẹn mở bảy khối ngân thạch có thể nói ngay cả hồi b ố n đều chưa hẳn nhưng mà sau một khắc giải thạch cổ sư lại lần nữa hô to lên tiếng lại ra lại ra lại là sông cổ nghe vậy người chung quanh lại lần nữa chấn động nhao nhao lại nghiêng đầu nhìn lại nhìn về phía giải thạch sư trong tay là một cái h ỏ a du cổ chúc mừng công tử kiếm được một bút h ỏ a du cổ mặc dù là duy nhất một lần tiêu hao cổ trùng nhưng nói thế nào cũng đăng cái bốn năm mươi nguyên thạch tăng thêm thủy t i ễ n cổ giá trị từ vọng đã coi như là kiếm lời nhỏ một khoản vị công tử này là dự định gã sai vật vừa mới dự định mở miệng liền bị tử vọng phất tay đánh gãy cái này hai cái cổ trùng dựa theo giá thị trường thu đi sau đó nguyên thạch cho ta không cần vẽ sổ sách a cái này là nhỏ tuân mệnh không dám hỏi nhiều gã sai vật vội vàng n u ô i ra sau đó liền vì tử vọng đưa tới một trăm ba mươi khối nguyên thạch tử vọng hảo hảo thu về những nguyên thạch này sau lại lần nữa cầm lên một khối n g u y ê n thạch l ạ i mở đợi cho lúc hoàng hôn khắc tử vọng từ tam tinh động bên trong đi ra không k h i bên trong vượt ngoại đạo n g n đã không còn là trước đó một đầu mà là biến thành trọn vẹn hai đầu vượt ngoại đạo n g n lần này thật là a n no một trận tại vừa mới nếm thử bên trong t ừ vọng phát hiện dục vọng của mình đạo ngấn sát sát thật thật là có thể cách vách đá thôn vệ trong đó cổ trùng bất quá trung vi là có hạn chế t ừ vọng ngay từ đầu thí nghiệm chính là vì nhìn xem chính mình bực ngoại đạo ngấn đến cùng có thể cách nhiều dạy vách đá thôn vệ cổ trùng mà thí nghiệm kết quả là chỉ cần không cao hơn to bằng đầu người ngoan thạch t ừ vọng liền có thể dựa vào bực ngoại đạo ngấn cách vách đá đem bên trong cổ trùng thôn vệ không chỉ như vậy t ừ vọng còn có thể dựa vào bực ngoại đạo ngấn đến phân biệt ngoan thạch bên trong phải chăng có cổ trùng tồn tại nếu như tất yếu phải vậy tử vọng thậm chí có thể đem đ ồ thạch tràng bên trong bảy thành cổ trùng toàn bộ mở ra bất quá tài không lộ ra ngoài tử vọng còn không đến mức thiếu tiền đến nước này dù là như vậy tử vọng cũng lặng lẽ đem t u y ệ t đại bộ phận mình có thể thôn phệ có cổ trùng ngoan thạch đều thôn phệ một lần trong đó lấy được nhất truyền cổ trùng số lượng khoảng chừng mấy chục cái mặc dù chất lượng cao thấp không đều nhưng là dựa vào số lượng ngạnh sinh sinh đem vực ngoại đạo ngấn cho chồng đến đầu thứ hai như vậy tình huống tử vọng không chỉ có thể đem cổ trùng y năng lại tăng thêm nửa thành còn có thể đồng thời bắt trước số nhiều cổ trùng tăng lên đúng vậy vị to lớn bây giờ tử vọng cảm nói chính mình chân thực sức chiến đấu so với nhị chuyển đ ỉ n h phong những cái kia uy tín lâu năm cổ sư trên lệch cũng chỉ là một chút nhị chuyển cổ trùng không n ổ i lần này p h ư ơ n g thị trọn vẹn sẽ mở ra thời gian nửa tháng đầy đủ tích lũy nội tình t ừ vọng cảm ứng đến không k h i ế u bên trong chính mình vừa mới mua được cổ trùng cái này cổ toàn thân trắng sữa giống như bọ rùa bạch thị cổ liền thừa cơ hội này đem tự thân cổ trùng phối trí nhất cử toàn bộ thăng luyện tới nhị chuyển đi chương h a thăng luyện cổ trùng ngoại đạo ma uy chương 29, thăng luyện cổ trùng ngoại đạo ma uy trong nhà gỗ hai cái cổ trùng chính chầm rãi tung bay ở giữa không trùng một cái cổ trùng hiện ra màu xanh nhạt hình bầu d ụ n g một loại khác cổ trùng hiện ra màu n g à sữa nửa vòng tròn bọ rùa hình dạng chính là ngọc bị cổ cùng bạch thị cổ hai cái cổ trùng phiêu đãng tại từ vọng trước mặt chậm rãi xoay tròn ngẫu nhiên đụng vào nhau lại ngắn ngủi tách ra là lúc này rồi tại mưu hoạt sát t r i ê u bên trong đ ã m ô phỏng thô i diễn hơn trăm lần lúc này chính là tốt nhất thời khắc nếu là lại không thành cổ trùng đều có thể tổn hại theo từ vọng ý thức khẽ động ngọc bị cổ cùng bạch thị cổ bỗng nhiên đánh vào nhau sau đó biến thành trắng xóa hoàn toàn trùng sáng ngay sau đó đã sớm chuẩn bị xong nguyên thạch từng miếng từng miếng bay vào trong biến thành bột đ á tạ t bã chân nguyên thì là hoàn toàn bị chùm sáng hấp thu tư vọng tính toán thời gian đợi cho chùm sáng đ ố n g nhiên bắt đầu bành trướng lúc lấy ra sớm chuẩn bị song dã chư vương tuyết giăng nhanh đem nó ném vào trong chùm sáng cái này thiên phương là nguyên tắc phương nguyên liền biểu hiện ra qua có thể tăng lên bạch ngọc cổ luyện cổ sát xuất thành công phương pháp tăng thêm tử vọng trong khoảng thời gian này hơn trăm lần i ề u sống mô p h ò n g tôi diễn nếu là không được nữa cái kia thật chính là số phận không tốt nhưng mà tựa hồ là tiên ý đang nói đùa bình thường tại nuốt sống giăng nhanh đằng sau sáng mặc dù trở nên hòa, nhưng là chăm chú quan man bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm thậm chí có triệt để dấu hiệu tiểu tán cho dù từ vọng lại lần nữa tăng thêm nguyên thạch bổ sung chân nguyên không ngừng lại dấu hiệu muốn thất bại nhìn trước mắt tình huống từ vọng lông mày hơi nhữ một cái trước mắt nhưng là rất nhanh hắn liền đột nhiên làm ra một cái to gan cử động như là đã muốn thất bại cái kia đánh cược một lần lại có làm sao chỉ gặp từ vọng manh k h ô n g chế trước mặt chùm sáng nhích lại gần mình sau đó thôi động thể nội vực ngoại đạo ngấn trực tiếp đem nó cắn bớt theo vực ngoại đạo ngấn thôi động nguyên bản ảm đạm chùm sáng nhanh chóng co rút lại sau đó không đến hai cái thời gian hô hấp chùm sáng liền hoàn toàn biến mất mà theo từ vọng cảm、ứng. thể nội vực ngoại đạo ngấn lại lớn mạnh một chút đồng thời cũng nhiều thêm hai loại mới cổ trùng bắt trước chính là ngọc bỉ cổ cùng bạch thị cổ như vậy tính được mặc dù tổn thất luyện cổ vật liệu nhưng là tốt xấu không đến nổi ngay cả cổ trùng đạo ngấn đều đã mất đi từ vọng chậm rãi hô m ộ t hơi đang định bình phục vừa mới thăng luyện cổ trùng tiêu hao kết quả trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên cổ trùng đạo ngấn đúng a đạo ngấn cái gọi là thăng luyện cổ trùng nói trắng ra là chính là đem hai cái có, có thể rung hợp lẫn nhau đạo n ấ n cổ trùng thông qua luyện hóa thủ đoạn đem cổ trùng bên trong đạo n ấ n rung hợp lại cùng nhau đồng thời dựng dục ra đạo mới vấn mà bây giờ ngọc b ì cổ cùng bạch thị cổ đạo ngấn không phải ngay tại trong cơ thể mình vì thời có thể lấy bắt trước sao đã như vậy vậy vì sao không trực tiếp tại thể nội lấy bực ngoại đạo ngấn bắt trước được cổ trùng sau đó tại thể nội trực tiếp thăng luyện ý tưởng như vậy vừa ra ngay cả từ vọng chính mình cũng bị hù dọa cỡ nào ý nghĩ hao huyền ý nghĩ cỡ nào s i t â m vào tưởng nguyên tắc bên trong phương nguyên dù là đạt được trí tôn tiên hai cũng là tại thành tựu i cổ tiên thời kỳ thể nội không thiếu chuyển biến thành chất biến tiên t h i ế u sau mới có lấy tại thể nội luyện cổ khả năng mà từ vọng giờ phút này bất quá là chỉ là một cái nhị chuyển mà thôi lại muốn làm loại này giống như không gạo nấu c ơ m chuyện bình thường s i tâm v ọ n g tưởng vì sao không thể nhân sinh nhưng phải mấy lần bỏ sức không dò xét sao đến không biết quả chớ sợ con đường phía trước nhiều long đong lợi ích không hiểm sao có thể nắm c h ầ m c h ầ m tiến dần lên có thể ổ n thỏa si vọng mới có thể phá quy tắc vượt ngoại đạo ngấn lại lần nữa thôi động ngọc bi cổ cùng bạch thị cổ đạo ngấn bị một chút xíu mô phỏng mà ra sau đó tại từ vọng không k h i ế u bên trong hai loại bị mô phỏng mà ra đạo ngấn bắt đầu từ từ tới gần dẫn rác một cỗ rời sông lấp biển bình thường cảm giác trong nháy mắt tại từ vọng thể nội chuyển ra không khíếu bên trong nguyên h ả i cũng không ngừng b ố c lên biến hóa tỉnh táo không nên bị thân thể cảm thụ mà ảnh hưởng hào hào phân tích cục diện trước mắt t ừ vọng cẩn thận cảm ứng đến không khíếu bên trong bị mô phỏng mà ra v ư ợ c ngoại đạo ngấn hai loại đạo ngấn ở giữa s á t thực có một ít ngay tại đan vào lẫn nhau dung hợp nhưng là có càng nhiều đạo ngấn lại giống như là nam châm cùng cực bình thường khó mà tới gần dung hợp đây là v ì gì rõ ràng bình thường luyện cổ lúc cũng không có cảm giác được loại tình huống này t ừ vọng đại não nhanh chóng vận chuyển suy nghị so sánh tình huống trước mắt cùng luyện cổ tình huống không có khả năng lấy thường quy luyện cổ phương thức đến hạn định vực ngoại đạo ngấn luyện cổ nhiều nhất chỉ có thể tham khảo cả hai ở giữa khác biệt rất lớn nhưng là cụ thể khác biệt đến cùng là cái gì đây t ừ vọng cảm ứng đến không khíếu bên trong những cái kia không cách nào d u n g hợp lại cùng nhau đạo n g ấn thử thao túng để nó d u n g hợp lại cùng nhau nhưng là lập tức liền có một cỗ cảm giác bài xích hiện lên không đúng nếu không có khả năng trực tiếp khống chế d u n g hợp vậy liền đem nó cải biến sau lại nếm thử t ừ vọng đem tư duy cảm giác lại lần nữa thay đổi nhỏ một chút kỹ càng khống chế lên những cái kia không có cách nào rung hợp đạo ấn bắt đầu thử cải biến những cái kia đạo ngấn cấu thành từng điểm từng điểm thử lỗi tựa như là trải bớt gây dối bình thường thời gian từng giây từng phút trôi qua trong đó tử vọng chân nguyên thậm chí báo nguy qua vài lần nhưng cũng may đều dựa vào lấy cầu sinh sát chiêu bổ sung trở về mà thời gian dần qua tử vọng bắt đầu tìm được cảm giác hạn tựa như là liều ghép hình xếp gỗ một dạng bắt đầu đem đạo ngấn dựa theo vị trí thích hợp lẫn nhau gấp lại ở cùng nhau thì ra là thế đây cũng là luyện đạo sao theo tử vọng ý nghĩ này hiện lên không khiếu bên trong hai loại đạo ngấn triệt để dung hợp làm một thể biến thành một loại đạo mới ngấn cấu thành mà loại đạo ngấn này tạo thành kỹ càng hiệu quả thì chính là ngọc bì cổ cùng bạch thị cổ cùng luyện ra bạch ngọc cổ cùng lúc đó từ vọng chính thức nhập môn luyện đạo thậm chí không chỉ là nhập môn đối với vừa mới lấy vực ngoại đạo ngấn luyện ra cổ c h ù n g loại thể nghiệm này cùng càng ngộ có thể là bất luận cái gì luyện đạo cổ sư đều không thể trải nghiệm qua từ vọng chỗ bước vào là một đầu hoàn toàn khác biệt luyện đạo mở ra hai con ngươi từ vọng kém chút mất thăng bằng trực tiếp ngã sắp xuống tại trên giường y phục của hắn cũng sớm đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi thậm chí bộ mặt đều bởi vì tổn thất quá nhiều tinh lực mà trở nên chấm bệnh nhưng là đáng giá đến tận đây từ vọng lại khai phát ra vực ngoại đạo ngấn một loại phương pháp sử dụng thì vòi nghiên cứu r a trên thế giới này cũng không tồn tại tu đạo phương thức t i ê u ngạo sao có lẽ đi nhưng là từ vọng giờ phút này duy nhất làm sự t ỉ n h chính là dọn dẹp thân thể của mình đổi một bộ quần áo cầm lên bánh mì há m ồ m gặm c ắ n nhai, nhai nhai nhấm nuốt đứng lên bổ sung thể lực sau đó tiến hành kế hoạch tiếp theo mục tiêu chỉ là như vậy mà thôi chương ba mươi vơ vét của cải thu cổ ngoại nhân không thể nói chương ba mươi vơ vét của cải thu cổ ngoại nhân không thể nói qua trong giây lát đã là một tuần sau trong phường thị dòng người cũng không cái gì suy giảm chi ý n cùng, đúng, đúng, cùng, cùng lúc ạ n c à đó tự ra lãnh thổ bên trong từ tự nhiên dinh thự bên trong từ tự nhiên hít mắt nhìn xem vừa mới ra phó đưa lên tìm bắn trong đó dễ thấy một đầu chính là từ vọng mấy ngày gần đây tại trong phường thị chi tiêu thường ngày từ tự nhiên đưa cho từ vọng ngọc bài tự nhiên cũng nắm giữ đối phương tài nguyên thu lấy t ư ờ t ỉ n h làm cổ x ư a toàn thân chiến lược đều tại cổ trùng bên trên biết được đối phương thu được cái gì cổ trùng trên cơ bản liền tương đương với biết được muốn thế nào nhằm vào từ vọng lao ra đây cũng là mấy ngày gần đây tình huống cái kia từ vọng tại trong phường thị cơ h ộ tất cả chi tiêu đều lấy ngài cho ngọc bài ký sổ mà lại từ trước tới giờ không b ì n h sổ sách mà lại hắn còn trầm mê ở đỗ thạch mặc dù mười cực c h í không nhưng là phàm là cực đi ra cổ trùng hết thể đều là ổn định giá bán ra sau đó đem nguyên thạch ôm nhập trong túi của mình hắn đây là một bên gia phó còng lương thân thể chú ý cẩn thận mở miệng ngôn ngữ mà từ tự nhiên chỉ là cầm lên trên bàn gỗ ấm trả có chút hít một n g ụ m cũng không phản ứng gì hắn có thể nào như vậy ngược lại là ngồi ở một bên từ văn thạc mặt lộ không vui đưa tay ở trên bàn gỗ t u sát tài v ậ n trí ác gốc dễ hắn thiên phú vốn cũng không tính tượng thừa nhất bây giờ lại còn bị đổ thạch loại vật này hấp dẫn từ văn thạc nói đến chỗ này mặt lộ tức giận lúc đầu không người ra phó thấy thế nhanh lên đem lưng không thấp hơn mà từ tự nhiên thì là từ từ đem ấm trà bông u xuống k h o á t tay áo biểu thị ra phó xuống dưới đợi cho ra phó như nhặt được đại sá vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng sau từ tự nhiên mới chậm rãi mở miệng nói ngươi cảm thấy t ừ vọng là người như thế nào t ừ vọng trong ngoài không đồng nhất nhìn như nho nhã lễ độ kỳ thực tâm cơ xảo trá đã ngươi đều nói rồi hắn trong ngoài không đồng nhất tâm cơ xảo trá vậy còn cho là hắn chỉ là trầm mê ở đồ thạch nghe được từ tự nhiên lời nói từ văn thạc cũng yên lặng cúi đầu hắn làm sao không biết từ vọng t u y ệ t không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy biểu hiện đâu nhưng hắn chính là không cảm tâm thôi từ khi ra đời đến nay từ văn thạc chính là trong tộc như chúng tinh p h ù n g n g u y ệ t tồn tại khai khiếu qua đi tức thì bị ca tụng là thiên tài kiêu tử hắn bản tính mạnh hơn lại bởi vì tự ngạo cũng không muốn đem bất luận kẻ nào để vào mắt nhưng mà ngay từ đầu lúc tu hành từ giật thần lợi dụng thiên phú và luyện hóa cổ trùng tốc độ để ép hắn một đầu cho dù như vậy hắn cũng không đem đối phương coi là đối thủ chân chính chỉ là dự định cố gắng tranh thủ cái thứ nhất tấn thăng trung dài tết tuổi mà tư vọng cái mới nhìn qua này sẽ chỉ b ù i đầu khổ luyện ra hỏa từ văn thạc thậm chí không có đem nó coi là đầy đủ hắn nhớ ra hỏa chẳng qua là cảm thấy người này nhìn như khiêm tốn kỳ thực nhạy thoát nhưng mà hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo chính là cái thiên phú này ra thất kém xa mình ra hỏa vậy mà đoạt ở phía trước chính mình tấn thăng trung d i a i nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi t ử vọng vậy mà đem tên tuổi này tặng cho chính mình tại từ văn thạc đến xem cái này tựa như bố thí bình thường cho nên tại ngày sau thời gian từ văn thạc liền đem tư vọng đem so với từ g ậ t thần còn nặng cũng không phải là đem nó coi là đối thủ mà là coi là cần hung hăng đạp xuống đi đối tượng mà gia tộc thi đấu đúng là hắn đem nó triệt để chèn ép chiến thắng sau đó hoàn toàn quên mất cơ hội thi đấu lúc bắt đầu t ừ vọng bất quá nhất chuyển hậu giai ngay cả cổ trùng cũng chỉ là chấp vá phổ biến cổ trùng như vậy tình huống để từ văn thạc thậm chí một lần cho là mình đã không có chiến thắng t ừ vọng cần thiết hắn thậm chí đi không đến trước mặt mình kết quả t ừ vọng lại lấy hành động thực tế đánh mặt của hắn bằng vào nhất chuyển hậu giai tu vi cùng mấy cái phổ biến cổ trùng hắn liên tiếp chiến thắng tổ so bên trong không ít hảo thủ thậm chí giải quyết hắn đều cho rằng có thể có chút khó giải quyết từ hậu đến tận đây tử văn thạc rốt cục đem nó coi là đáng giá đánh bại người nhưng tử vọng sau đó hiện ra làm sao dừng như vậy tứ nguyên cổ trận thắng tử g i ậ t thần bước này chiến tích ngay cả t ử văn thạc chính mình cũng không dám nói có thể làm được thậm chí tứ nguyên cổ trận xuất hiện để tử văn thạc có một loại mình bị nó áp chế cảm giác ngay tại hắn tâm h o à i khẩn trương thời điểm kết quả tăng tổ từ tự nhiên đột nhiên nói tử vọng lại muốn đem thứ nhất tặng cho chính mình hắn coi mình là cái gì ven đường tên ăn mày sao ta t ử văn thạc cần ngươi từ vọng bố thí thế là hắn tại một trận cuối cùng trong thi đấu phát h u n g ác mấy lần thăm dò sau liền không tránh không né cùng t ử vọng đánh lộn đứng lên thế muốn chính diện đem nó đánh bại nhưng mà kết quả lại là t ử văn thạc tại tăng tổ từ tự nhiên nhắc nhở bên dưới mới đem đánh bại mặc dù thắng lợi nhưng cử động lần này không khỏi để t ử văn thạc trong lòng hay là có một chút không nhanh mà lại đằng sau t ử văn thạc khả năng liền không có sẽ cùng t ử vọng như vậy giao chiến cơ hội t ử tự nhiên đã đem từ vọng kéo đến chính mình nhất mạch bên trong đến tận đây hắn cùng từ vọng quan hệ biến thành thượng hạ k h ố làm sao có thể lại rót sức tương bắt đầu nhưng ngay cả như vậy thấy qua đi coi là đối thủ người trầm mê ở đổ thạch như vậy l ờ i biếng từ văn thạc hay là sẽ tức giận bất bình bị ta cưỡng chế kéo vào trận doanh hắn tự nhiên là không vui nhưng là ngắn ngủi mấy ngày hắn liền khắc chế phần này không vui đồng thời bắt lấy lần này phường thị cơ hội lợi dụng ta cho hắn quyền lợi tận khả năng phong phú chính mình nội tình mà lại dùng hay là đổ thạch loại phương thức này kẻ này lựa chọn đổ thạch như thế hành vi một nửa là trả thù một nửa khác chính là vì thành tẩy tiền tài đem vô hình quyền lợi hóa thành trong tay nguyên thạch như thế tuổi tắc liền có như thế ý nghĩ kế hoạch cũng coi là khó được nói đến chỗ này từ tự nhiên đột nhiên nhất miệng hơi có vẻ âm trầm nợ nụ cười bất quá kẻ này mặc dù ý nghĩ rất nhiều nhưng là không thành kỳ thủ cuối cùng chỉ là một quân cờ tôi h lại thế nào như thế nào tán l o ạ n cũng cuối cùng trốn không thoát bản cờ mưu đồ ngày càng lặn về phía tây trong phường thị tam tinh động tầng hai trong khoảng thời gian này tử vọng ngay từ đầu mấy ngày vẫn chỉ là tại tầng thứ nhất độ thạch mặc dù thua nhiều thăng ít nhưng là dựa theo mở ra cổ trùng m à tính cũng không tính bồi quá đa nguyên thạch ngay tại lúc hai ngày này tử vọng bắt đầu ở tầng thứ hai độ thạch đồng thời vẫn như cũng là đại lượng mua sắm n g u y n thạch cùng tầm thứ nhất một khối ngoan thạch nhiều nhất hai mươi nguyên thạch không giống với tầm thứ hai đ ổ thạch chẳng mỗi u một khối ngoan thạch đều nói ít đến năm mươi nguyên thạch bình quân càng làm ộ t khối ngoan thạch liền cần một trăm đồng thạch b ấ t quá ngắn ngủi hai ngày từ vọng liền tiêu xài không xuống bốn nghìn nguyên thạch mà những nguyên thạch này đều dựa vào ngọc bài tí sổ mà mở ra cổ trùng từ vọng hết thể ổn định giá bán ra thành nguyên thạch đều bỏ vào trong túi đại khái thu hoạch chừng ba ngàn nguyên thạch ngay tại từ vọng lại lần nữa lựa chọn một mươi lúc gã sai vật đột nhiên đội vã chạch tới v ị công tử này n g ư ơ i n g ọ c bài đã không có khả năng lại ký sổ nếu là ngài còn muốn mua sắm ngon thạch sợ là đến trực tiếp lấy nguyên thạch trả tiền chương ba mươi mốt xích thiết xá lợi hắn mạch thăm dò chương ba mươi mốt xích thiết xá lợi hắn mạch thăm dò ân ta biết được cái này năm khối ngon thạch đều giải thôi biết được tin tức này sau từ vọng sắc mặt như t h ư ờ n g kết quả này hắn sớm đã có đ o á n trước a cái này còn xin công tử trước giao phó nguyên thạch cũng không tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian từ vọng mua cái này năm khối giá cả đều tại một trăm trên dưới ngon thạch so với hao phí một chút tiền tài Phân tranh một ớ trước mắt đối với tử vọng tới i hiện, đối nói quý báo nhất tài nguyên, thời gian. Hiện tại tử vọng nhiều nhất chỉ có thời gian là lãng tử xuất mắt tử nhất tử nhất vọng vọng vậy vọng vọng không dạng như nguyên, hy phí chỉ quý sẽ có m báo năm đến phát triển phát đoạn đoạn, bên ả n thân, n cho khi khẩn thì hiệu nhất. mới đoạn đoạn, bên suất Một yếu là gã sai vật h ả o hào thu về nguyên thạch sau cũng thở phào nhẹ nhõm h ắ n cũng là sợ vị công tử này nghe được tin tức này của nghịch tính tình không quan tâm nháo sự kết quả ngược lại là dễ nói chuyện theo giải thạch bắt đầu tử vọng hoàn toàn như trước đây cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay n g món thạch hơi bớt ve đằng sau liền bung ô xuống gã sai vật cũng hiểu biết đây là tử vọng thói quen liền cũng không có nói thêm cái gì ra ra là súng cổ giải thạch cổ sư thanh â m hấp dẫn một số người chú ý nhưng là rất nhanh cũng liền tán đi tử vọng đã ở chỗ này đổ thạch một tuần thời gian trong đó ra cổ số lần mặc dù kém xa không ra cổ số lần nhưng là cũng coi là không ít bây giờ chỉ cần không phải hy hữu cổ trùng người trùng quanh phần lớn đã thành thói quen bình thường cũng sẽ không có quá lớn phản ứng mà nhưng sau đó chuyện xảy ra thì là lập tức để t r u n g quanh người lại lại lần nữa tụ lại nhấc lên hứng thú lại ra khối thứ hai cũng ra không sai khối thứ hai ngoan thạch cũng giải ra một cái sống cổ hơn nữa còn là một cái nhị chuyển cổ trùng nó giá trị chỉ sợ đã đầy đủ để từ vọc hồi b ố n khối thứ ba ngoan thạch cũng bị chậm rãi giải, giải khai chỉ bất quá lần này vật liệu đá bên trong chỉ còn lại có một cái cổ trùng h ả i cốt nói cách khác khối này ngoan thạch xem như thua cuộc cảnh này vừa ra rất nhiều người vây xem trong nháy mắt liền tan đi mà gã sai vật thì là chúc mừng lấy từ vọc liên tục mở ra hai cái cổ trùng không chỉ hồi vốn còn nhỏ kiếm lời một bút lại ra khối thứ bốn cũng ra không đám người bầy hoàn toàn tán đi bắt đầu giải khối thứ bốn ngoan thạch cổ sư lại một lần hô to lên lần này lập tức đổ thạch bàn bị vây quanh cái chật như nêm khối rất nhiều người đều đang suy đoán cuối cùng một khối ngoan thạch có thể hay không giải ra cổ trùng rốt cục khối thứ năm ngoan thạch cũng bị giải khai tại mọi người khẩn trương ánh mắt hưng phấn bên trong một cái toàn thân đen kịp tựa như than đá cổ trùng bị giải đi ra ra hay là nhị truyền cổ lời vừa nói ra mọi người ở đây một trận xôn xao năm khối ngoan thạch mở ra bốn cái cổ trùng đây là cỡ nào vật k h gặp được như vậy tình huống có một ít cổ sư đã bắt đầu chọn lượng ân thạch dự định thật tốt cược một trận giống như kiếp trước những cái kia thấy được người khác đầu tư cổ phiếu kiếm tiền đã cảm thấy chính mình cũng được dân cổ phiếu bình thường công tử ngài giải ra bốn cái cổ trùng giá trị c h ọ n vẹn một nghìn năm trăm mai nguyên thạch là cùng dĩ vãng một dạng ổn định giá bán ra sao ngay tại từ vọng chuẩn bị gật đầu lúc đột nhiên một đạo có chút giản mua giọng nữ v ă n g lên từ vọng tiểu hữu chờ một lát một lát quay đầu nhìn lại người lên tiếng chính là một vị tóc hoa dâm g ầ y cho xương đá lợm chầm láo cơ người này mặc dù cũng chưa gặp qua nhưng là cùng nàng cùng nhau đến đây người từ vọng ngược lại là nhận biết nguyên lai、like、là từ giật thần tóc tỉ xin hỏi có gì muốn làm từ vọng lần trước thi đấu từ biệt liền không có gặp lại không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây ngẫu nhiên gặp từ giật thần cũng vô sinh phần có ý hướng phía từ vọng cười một tiếng ta cũng không thích con con q u ấ n quấn, quấn. ngươi vừa mới cược ra cái tiêu ưu ảnh tùy hành c ổ đối với ta hữu dụng ta muốn ra giá mua xuống giá cả tự nhiên là so thị trường ổn định giá cao chút còn hy vọng ngươi thành toàn ưu ảnh tùy hành k ổ chính là mới vừa rồi từ vọng mở ra cuối cùng cái tiết như là than đá bình thường bề ngoài xấu xí cổ trùng nguyên tắc bên trong đăng t r à n một vị ma đạo cổ sư thợ săn vương nhị liền từng sử dụng tới cái này cổ ưu ảnh tùy hành cổ có thể làm cho cổ sư để thân thể hóa thành một đoàn nồng đấm h tám xem như một loại tương đối hy hữu cổ trùng nhưng luận hiệu quả đến xem ngược lại là cùng từ giật thần lưu trần khu có chút tương tự thì ra là thế từ vọng hơi suy nghĩ suy đoán ưu ảnh tùy hành cổ hoặc là có thể cùng lưu trần khu tạo thành đặc thù sát c i ê u hoặc là chính là có thể cùng lưu trần khu cùng một chỗ hợp luyện thành tốt hơn cổ trùng mà chạy b ù i thân thể có thể nói là từ giật thần hạch tâm cổ trùng khó trách đối phương sẽ chủ động tới tìm chính mình tự nhiên là có thể từ vọng đem ưu ảnh tùy hành cổ lấy ra nâng ở trong tay theo ta được biết ưu ảnh tùy hành cổ xem như tương đối hy hữu một loại kia cổ trùng giá thị trường đại khái là bảy trăm mai nguyên thạch một cái không biết hai vị nguyện ý ra giá bao nhiêu tám trăm chúng ta nguyện ý tốn phí tám trăm nguyên thạch mua x o m cái này cổ từ giật thần báo ra giá cả như vậy giá cả trên thực tế cũng coi là công đạo dù sao cổ trùng loại vật này giá tiền là sẽ lên đợt s a u động một chút mà so giá thị trường cao hơn một trăm đồng thạch từ vọng xem như kiếm lời từ giật thần cũng không tính quá ăn thiệt thòi không đủ từ vọng lại lắc đầu cũng không có đáp ứng cái này báo giá ư ảnh t ù y hành cổ tại xâm hại lâm bên trong cũng không phổ biến không nói hoang dại ư ảnh t ù y hành cổ cho dù là hợp luyện vật liệu tại xâm hại lâm bên trong đều cực ít sản xuất cái này cổ giá trị không chỉ tám trăm nguyên thạch cái kia không biết từ vọng tiểu hữu trào giá bao nhiêu không ngại nói nghe một chút từ giật thần một bên lão cơ đột nhiên mở miệng h ỏ i thằm làn r a đã có chút kéo h ông khuôn mặt thẳng tắp đối với từ vọng một nghìn từ vọng chỉ là bình tĩnh vươn một ngón tay một nghìn mai nguyên thạch ta liền làm sắp cái này cổ bán cho các ngươi đây chính là trọn vẹn so giá thị trường cao hơn ba trăm nguyên thạch từ vọng tiểu hữu chẳng lẽ đang nói đùa nghe nói lời này lão cơ trên khuôn mặt cũng âm chầm mấy phần cũng không phải nàng ra không dạy nổi tiền này nhưng là từ vọng như vậy trào giá chính là đem các nàng xem như dê làm thịt làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn từ vọng sao g i a cùng tiền bối nói đùa chỉ là tại trên phường thị vừa vẫn có coi trọng đồ vật khổ vì trong tay không có tiền tài lúc này mới muốn có thể kiếm lời một điểm làm một chút ha ta nhớ được từ vọng tiểu hữu không phải cùng từ văn thạc từ t r ư ớ c giao hảo sao làm sao bây giờ thiếu tiền như vậy tài nghe được từ vọng khóc than lời nói lão cơ tâm tư k h ẽ động như vậy thử hỏi ha ha giao hảo tiền bối sợ là quá đ ể cao từ vọng văn thạc tộc minh ra thất hiền hách lại sao là ta loại này ra thất hèn mọi người có thể giao hảo b ấ t quá là văn thạc tộc minh không đề nghị ta giúp đỡ một phen thôi lời này nói xong lão cơ trầm mặt một lát sau đó khẽ gật đầu như vậy xem ra từ vọng tiểu hữu quả thực vất vả nếu tiểu hữu xưng lão bà tử ta một tiếng tiền bối vậy cái này khoản giao dịch ta liền đồng ý nói như thế xong ưu ảnh t ù y hành cổ liền bị từ giật thần hai người lấy một nghìn đồng thạch giá cả ra mua bà bà ngài vừa mới đó là rời đi tam tinh động sau từ giật thần trung quy là nhịn không được hỏi thăm vì sao nguyện ý t r ả n giá mua xuống đúng không lão cơ khẽ lắc đầu sờ lên từ giật thần đầu tiểu thân a ngươi phải nhớ kỹ rất nhiều thứ không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy t ử vọng hắn nhìn như vừa mới chẳng qua là đang khắc than kỳ thực là tại biểu đạt chính mình đối với t ử tự nhiên bất mãn lao cơ con mắt đục ngầu c h ớ p chớp nhớ lại đoạn thời gian trước chuyển đến t ử vọng gia nhập t ử tự nhiên nhất mạch tin tức sau nguyên bản những cái kia muốn kéo lũng ư ờ i đều không có tâm tư nếu bất mãn l i ề n có thể có thể sẽ muốn trả thù t ử vọng hắn vừa mới những cái kia thuyết pháp trên thực tế là tại nói cho chúng ta biết hắn mặc dù bây giờ mặt ngoài là t ử tự nhiên nhất mạch người nhưng là cũng không có từ đối phương nơi đó cầm tới muốn chỗ tốt tự nhiên cũng không để ý để từ tự nhiên nhất mạch thông qua hắn ăn chút thiệt、đòi. nghĩ đến nơi này lão cơ không tự chủ quay đầu nhìn về hướng sau l ư n g tam tinh động lợi tuy như vậy nhưng là vừa mới chính mình tựa hồ là bị nắm mũi dẫn đi à. cổ trùng này ta mua nhìn trước mắt lớn chừng ngón cái hình tròn cổ trùng từ vọng đem trong tay tất cả nguyên thạch đều v ă n g ra ngoài trọn vẹn bảy nghìn mai nguyên thạch gia tộc thi đấu ban thưởng nguyên thạch tăng thêm trong khoảng thời gian này độ thạch thắng đến nguyên thạch cùng từ từ tồn nơi đó q u ấ á y dày đòi hỏi có được nguyên thạch tăng thêm vừa mới ưu ảnh t h y hành c ủ mua ra nguyên thạch cuối cùng đủ nhìn xem trước mặt cái này tiêu hết chính mình tất cả tích xúc cổ trùng t ừ vọng cũng không có bất luận cái gì đau lòng c ũ n g không bỏ thế giới này cho tới bây giờ đều là có bỏ mới có được vì cổ trùng này bảy nghìn nguyên thạch giá cả đáng giá cái này cổ chính là có thể trực tiếp cất cao nhị c h u y ể n cổ sư một cái tiểu cảnh giới xích thiết xá lợi cổ chương ba mươi hai nội tình tăng xâm h ả i biến chương ba mươi hai nội tình tăng xâm h ả i biến lạc nhật dung kim trong nháy mắt lại là một tuần thời gian trôi qua từ ra xung quanh phường thị hôm nay cũng không có giống như là thường ngày dâng lên lửa đèn huyên áo thanh â m cũng dần dần yên tĩnh lại mọi người bận rộn dọn dẹp quầy hàng dỡ bỏ lâm thời lập nên kiến trúc thời gian nửa tháng đi qua phương thị đã đến đóng lại thời gian trong đó một bộ phận mặt khác thương đội thương nhân đều nao nao h sửa sang lấy hàng hóa của mình cùng trong khoảng thời gian này giao dịch lấy được vật tư mà từ ra bản địa thương đội thì là còn dư giả hơn một chút bọn hắn sẽ còn ở đây dừng lại một đoạn thời gian chờ lấy đem trong khoảng thời gian này giao dịch hàng hóa nộp lên cho từ ra sau mới có thể kết thúc nhiệm vụ của mình công tử đã muốn thu bảy tam tinh động trận thứ ba n h ư n g cái kia chân quý hàng hóa cổ trùng hoặc là đã bị mua đi hoặc là cũng thật sớm c h ế n h ạ n mà chỉ có nơi hẻo lánh những cái kia ngoan thạch lưu đến cuối cùng ân ta biết được t ừ vọng bung ô xuống cuối cùng một khối to bằng đầu người ngoan thạch quay người rời đi một bên gạ sai vật thì là bắt đầu thu chỉnh lên những ngoan thạch này đợi đến thương đội đi tới kế tiếp địa phương những ngoan thạch này còn có thể dùng cho đồ thạch kiếm tiền chỉ bất quá khả năng mở ra sông cổ sát xuất có chút thấp thôi mà t ừ vọng yên lặng đi ra tam tinh đậu nhìn xem chung quanh trước đây không lâu còn không gì sánh được náo nhiệt phương thị hiện tại đã trở nên quẩn cụ vẽ đây cũng là cuồng hoàn sau kết thúc thời khắc lúc qua biên thiên thương hải tam điển trên thế giới quá nhiều đồ vật đều quá mức ngắn ngủi cho nên muốn muốn truy cầu lâu dài thỏa mãn là tuyệt đại bộ phận người dục nghĩ như vậy từ vọng chắp tay sau lưng ở sau lưng mắt thấy tà dương l ậ p nhật không nói một lời mà hắn không khiếu bên trong vách tường l ạ g yên phá toái h tu vi nhảy lên đến nhị c h u y ể n trung giai tan hết ra tài mua xăm xích thiết xá lợi cổ đối với từ vọng tới nói là mười phần cần thiết lấy bực ngoại đạo ngấn thôn vệ xích thiết xá lợi sau từ vọng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tiêu hao bực ngoại đạo ngấn mô p h ò n g xích thiết xá lợi đột phá nhị c h u y ể n tiểu cảnh giới mà trong đoạn thời gian này từ vọng mặt ngoài đồ thạch kỳ thực lặng lẽ thôn vệ cổ trùng lớn mạnh bực ngoại đạo đây là cỡ nào khái niệm nguyên tắc bên trong tiền kỳ thanh mâu sơn bạch ngưng băng tam chuyển tu vi có thể có tứ chuyển chiến l ự c ngang ngược càn rỡ nhưng lại không người có thể ép nó khí diễm chính là bởi vì hắn chính là thập tuyệt thể chi trung bắc minh băng phép thể dựa vào thể nội tự mang đạo ngân có thể gấp bội gia tăng cổ trùng chiến l ự c mà từ v ọ n g giờ phút này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng có thể xem như một loại thập tuyệt thể hay là không cần lo lắng sẽ bị no bạo không hiếu đồng thời trên lý luận có thể bắt chước tất cả đạo ngân thập tuyệt thể không chỉ như vậy từ vọng trong khoảng thời gian này thông qua thôn vệ ngoan thạch bên trong cổ trùng thể nội đã tích lũy mấy trăm con khác biệt cổ trùng cho dù đối với tử vọng tôi nói những cổ trùng này lộ ra h ôn t ạ c mà không tin h nhưng là tử vọng có mưu h o a sát chiêu chỉ cần thời gian đầy đủ tử vọng chính là một cái có thể tại nhị c h u y ể n thời kỳ nắm giữ trên trăm loại khác biệt sát chiêu thập tuyệt thể cổ sư lúc đó tử vọng chiến lực sẽ mạnh đến cái tình trạng gì từ tự nhiên có can đảm trực tiếp dùng độc thể cổ bức bách tử vọng gia nhập chính mình trở d o a n h chính là nhận định chính mình tứ c h u y ể n đ ỉ n h phong tu vi cùng chiến lược đủ để đem tử vọng hoàn toàn nắm nhưng chỉ cần tử vọng lấy được so xích thiết xá lợi cổ càng cao hơn một cấp bạch ngân xá lợi cổ liền có thể tại đột phá tam chuyện trong nháy mắt trở thành tam chuyện đình phong cổ s đến lúc đó một cái tam chuyển đ ỉ n h phong đồng thời nắm giữ trên trăm loại khác biệt lưu phái sát chiêu tuổi trẻ mười tuyệt cổ sư cùng một vị tứ chuyển đ ỉ n h phong dần dần ra đi khí đạo cổ sư chen biết khẽo chết vào tay a i thế nhưng là một tần số về phần độc thể cổ a n ô n nhi vô tín cổ cổ phương t ừ vọng thế nhưng là biết được đồng thời lần này trong phương thị từ vọng liền thu t ậ p được một bộ phận vật liệu từ tự nhiên đem ta coi là mà yêu g ợ y nhiễu nhưng bây giờ ai là ai treo đầu chi nhận hay là không biết đâu tự phương thị đóng lại sau lại phát sinh một việc đại sự đó chính là xâm hại lâm bên trong gia tộc khác thương đội tại trở về giữa đường có không ít đều bị không biết tên nhân vật chỗ cướp đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không có để lại người sống những gia tộc tiêm phái ra tuần tra cổ sư chỉ là phát hiện trong rừng rậm chân c ụ ộ tay đức cùng một chỗ vết máu như vậy xem ra khả năng có hai loại tình huống hoặc là có gia tộc nào hạ hát thủ muốn b ư ớ c lên phân tranh hoặc là chính là có thành tựu khí hậu ma đạo tặc tử hợp thành thế lực xâm lấn xâm hải lâm giết người cướp của dưới tình huống như vậy gia tộc tiền tuyến liền so ngày xưa càng thêm hung hiểm rất nhiều nguyên bản liền muốn phòng bị trong rừng rậm ở khắp mọi nơi dị thú t ậ p kích bây giờ lại tăng thêm có thể sẽ tận lực xâm phạm ma đạo á c tặc có thể nói là để cho người ta nơm nớp lo sợ nhưng mà như vậy thời khắc lại là có một đội tiểu tổ ngược lại dị thường sinh động trong rừng rậm cao ngất đại thụ thân cây trọn b ẹ n cần ba bốn người tay cầm tay vây quanh mới có thể hoàn toàn ôm lấy mà đồng dạng tráng kiện nhánh cây thì là có thể thờ mấy người đứng ở phía trên cũng sẽ không đứt gãy mà trong đó một gốc đại thụ trên tám cây giờ phút này liền có không xuống năm ngón tay số lượng cổ sư chính nhận t à n g tại trong táng cây thân phận của bọn hắn chính là từ g i a tiền tuyến cổ sư giờ phút này những n à y cổ sư chính dựa vào từ g i a nhị chuyển khí ẩn cổ ẩn tàng tự thân khí tức ẩn nấp tại trên táng cây l ặ n g lặng chờ đợi lấy mà trong đó một vị nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ thiếu niên cổ sư chính là từ vọng tất sốt soạn xa xa trong rừng rậm có sinh vật đến gần thanh âm mà thôi động điều tra cổ trùng liền có thể rõ ràng trông thấy phát ra loại thanh âm này chính là mấy cái nhìn qua như là trâu nước bình thường lớn nhỏ tương tự giáp trùng sinh vật hành động lúc phát ra những này giáp trùng chính là xâm hại lâm đặc sản một loại vận chuyển hình cổ trùng tên là giáp đà trùng một cái sức kéo liền có thể bù đắp được ba bốn thất ngựa thô hoặc là xe bò cho nên xâm hại lâm bên trong gia tộc bình thường cũng đều dùng đến loại cổ trùng này tới làm kéo hàng công cụ những này lôi kéo xe hàng giáp trùng tại t ừ vọng một đội người chỗ phụ cận ngừng di động sau đó một người từ trên xe hàng đi xuống từ trong ngực lấy ra một cái như là khí cầu bình thường cổ trùng sau đó nhẹ nhàng bóp nát mà trên táng cây t ừ vọng một đội cổ sư bên trong một người cũng lấy ra một cái đồng dạng cổ trùng ở phía dưới người đem cổ trùng bóp nát sau cái này một cái cổ trùng cũng đồng dạng chính mình nổ tung đây cũng là từ g i a xác nhận thân phận phương thức loại cổ trùng này từ mẫu tương liên một cái con trùng bị hủy sau một cái khác mẫu trùng nếu là ở phương biên ba trăm m bên trong cũng sẽ tự hành tiêu hủy bình thường là dùng để xác định người liên hệ thân phận là không là thật tình huống trước mắt chính là thân phận đã xác nhận thành công thế là từ vọng chỗ tiểu tổ liền nhao nhao từ trên tán cây nhảy xuống tới xuất hiện ở thương đội trước mặt gặp qua các vị cổ sư đại nhân sau đó đến gia tộc lộ trình liền phiền phức các vị chăm sóc chương ba mươi ba thú tập thực lực chương ba mươi ba thú tập thực lực xâm hại lâm bên trong quá dày đặc đại thụ cơ hồ hoàn toàn che lại bầu trời ánh nắng lúc này mấy chục cái trọn vẹn dài bảy tám mét xanh đậm rắn thú ngay tại tập kích một cái thương đội những con rắn này thân thú thân thể có lượn g lân t i ế n lóe r a quỷ dị quang mang trong mắt tản ra bích mang làm cho người sợ hãi loại rắn này thú tên là thương lân x à chính là tại xâm hại lâm bên trong đại lượng tồn tại một loại dị thú thân thể khổng lồ đồng thời còn có không thấp tốc độ di chuyển thậm chí còn có đủ để gây tê người trưởng thành độc tính xem như thương đội ra ngoài thường xuyên sẽ gặp phải uy hiếp một trong phụ trách bảo hộ thương đội cổ sư các thành viên lẫn nhau hợp tác trong đó đại bộ phận rắn thú đều chỉ bất quá là phổ thông dị thú nhiều nhất cùng nhất chuyển cổ trùng chiến đấu mà trong tiểu đội thành viên đều là nhị chuyển cổ sư tự nhiên là mười phần nhẹ nhõm liền những này thương lần đánh giết chân chính khó chơi trên thực tế là những dị thú này thống lĩnh một cái bách thú vương thương lân xạ dị thú tự nhiên là cũng có cao thấp trên dưới phân chia đại lượng dị thú bên trong sát xuất lớn đều sẽ xuất hiện thống lĩnh dị thú t h u vương những dị thú này bên trong người nổi bật hoặc là hình thể to lớn hơn hoặc là một ít đặc tính kỳ lạ trên thân phần lớn còn ký túc lấy hoang dại cổ trùng nếu là bình thường nhị chuyển cổ sư gặp trên thân ký túc nhị chuyển cổ trùng bách thu vương sát xuất lớn muốn biến thành trong bụng ăn mà cái này thương lân xà hiển nhiên là một cái mười phần tiêu chuẩn bách thu vương nó thân thể đã chừng dài mười mươim m một đầu đôi thép hất lên liền có thể đem trên mặt đất thảm cỏ đều nhấc lên một m ả n g lớn một thân lân giáp nhắc chuyển khí động cổ đánh lên đi sợ là trực tiếp bị bắn ra bất quá cho dù bách thú vương cường tại bình thường nhị chuyển cổ sư nhưng là giờ phút này nó cũng là bị hoàn toàn áp chế một tên thanh niên cổ sư chỉ là dựa vào thân pháp liền đem cái này. Bách vị thanh niên này cổ sư chính là t ử vọng lúc này tứ chi của hắn bên trên bao quanh từng vòng từng vòng màu xanh biết phong luân thân hình nhẹ nhàng như không bên trong bay lá thương lân xả thú vương mỗi một lần công kích vô luận là đầu roi hay là gặm cắn va chạm đều bị t ử vọng đơn giản né tránh mắt thấy tại t ử vọng kéo dài bên dưới bộ hạ của mình cơ hồ muốn bị giết sạch thương lân xả thú vương đ ố n g nhiên ngầm đầu phát ra tt ê ê tt i ế n g vô hình sóng âm từ bách thú vương miệng rắn bên trong khuếch tán ra đến phụ cận mấy chục mét bên trong cổ sư thân thể nhao nhao cứng lờ đây cũng là sử dụng ký sinh ở trên người cổ trùng năng lực cùng lúc đó một cái bất quá tay chịu dài cánh tay ngắn tiểu xà đột nhiên xuất hiện sau đó đ ỗ n g nhiên hướng phía một bộ thân thể cứng đờ cổ sư nào h tới đàn thú này vậy mà trừ một cái bách thú vương bên ngoài còn có một cái khác bách thú vương cùng nhau thống lĩnh mà lại bọn chúng còn hiểu đến phối hợp với nhau tùy thời mà đậu ngay tại cái k i a tiểu xà s ắ p nào h về phía cổ sư lúc t ử vọng hai con ngươi k h ẽ h í p một cái trong lòng bàn tay b ạ c h khí lưu động ngay sau đó cái k i a tiểu xà tựa hồ trong nháy mắt nhận lấy cái gì kích thích bình thường thân thể bỗng nhiên dựng lên sau đó nổi điên một dạng quay người hướng phía từ vọng nào tới cùng lúc đó nguyên bản thôi động cổ chung bách thú vương cũng giống là bị kích thích bình thường đ ỗ n g nhiên bay đầu liều lĩnh xông về từ vọng hé miệng như muốn một ngụm mất vào mà lập tức xa vào đến hai cái bách thú vương vây quanh từ vọng mặt không đ ổ i sắc đầu tiên là tùy ý cái kia nhỏ hình thể thương lần xài nào h về phía chính mình ngay tại đối phương con người lên thể chuẩn bị bắn lên lúc hắn vị trí mặt đất đột nhiên sinh ra vài gốc bén nhọn gái đất lập tức liền đem không có chút nào bảo vệ bụng rắn bị x u y ê n thủng xuống một k h ắ c đến to lớn bách thú vương tư vọng chỉ là đứng tại chỗ một chân có chút dùng sức dấm mạnh trên mặt đất lại lần nữa sinh ra một lo một cái quay thân tránh qua tránh né cái này sắp xếp địa thứ nhưng mà ngay tại thương lân xả ứa nẹo thân thể trong nháy mắt tự vọng cơ hồ là trong nháy mắt vọt tới đối phương thân rắn trước ngay sau đó tự vọng một bàn tay năm ngón tay khép lại biến thành giống như như bạch ngọc n h ă n sắc khép lại năm cái biến thành sắc bén t h ủ đ a o ngay sau đó tại bích phong luân ra chỉ bên dưới cánh tay trong nháy mắt vùng qua p h f s u y vốn nên nên cứng rắn như sắt vẩy rắn bị trong nháy mắt đâm rách tự vọng toàn bộ tay đều cắm vào thân rắn bên trong sau đó đông nhiên rút ra mà cái này bách thú vương thân thể đông nhiên cứng đở sau đó ngã xuống đã mất đi sinh cơ lại nhìn từ vọng hắn tràn đầy máu tươi trong tay nắm lấy một viên còn tại nhảy lên mặt rắn mà lúc này ngay từ đầu bị xuyên thủng phần bụng cái kia cỡ nhỏ bách thú vương mới vừa vặn đ ỉ n h chỉ có dún triệt để chết đi không hổ là tộc bị thứ hai từ vọng à như vậy lôi lệ phong hành liền giải quyết hai cái bách thú vương thật là làm cho chúng ta theo không kịp một vị cùng tổ cổ sư cười d ạ n g d ỡ đi tới tán thưởng từ vọng lại hoàn toàn không để ý tới hắn chỉ là túi người tại hai cái bách thú vương trên thân lục l ộ i sau đó không lâu trên tay liền nhiều hơn hai cái cổ trùng cái này hai cái bách thú vương trên thân hết thể ký sinh hai cái cổ trùng các ngươi g i lại chờ trở, trở lại trong gia tộc nộp lên thôi tử vọng đem hai cái cổ trùng c ấ t kỹ sau đó liền quay người về tới trong thương đội nhìn như đối với mấy cái này cổ trùng hoàn toàn không thăm dò nhưng mà trên thực tế vừa mới tử vọng đã đang tìm tòi trong quá trình đem một cái nhị chuyển cổ trùng nuốt trừng lấy mà còn lại hai cái nhất chuyển cổ trùng chẳng qua là phóng xuất cho những người khác nhìn chỗ tốt mà thôi đây cũng là tử vọng lựa chọn đi vào tiền tuyến nguyên nhân một trong mặc dù tiền tuyến chiến đấu kịch liệt nhưng gặp được cổ trùng cơ hội cũng lớn trong khoảng thời gian này t ừ vọng đã tiếp nhận vài chục lần nhiệm vụ nửa đường gặp phải bách thú vương không xuống năng ngón tay số lượng mà thôn vệ nhị chuyển cổ trùng cũng có mấy cái mà vì có thể đem cùng bách thú vương chiến đấu tận khả năng nắm vào trên người mình thuận tiện thôn vệ cổ trùng t ừ vọng còn đặc biệt tại thi đấu sau đem tự thân khí động cổ thăng luyện thành khí c h à o cổ cái này c ổ hiệu quả chính là có thể đang thôi động sau c h ọ c giận vụ cận dị thú để nó đem mục tiêu coi là chính mình t ừ vọng vừa rồi thật sự là đa tạng ngươi nếu không phải ngươi khí trào cổ dẫn đi đầu kia thương lân xả ta sợ là khó lưu hoàn chỉnh tri thân ngươi mở miệng là tử vọng chỗ tiểu tổ một thành viên tiểu tổ bên trong bình thường có thói quen lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô mà từ vọng chỗ tiểu tổ thì là lấy chức vị lẫn nhau xưng hô theo thứ tự là lực bán mẫn càng p h ò n g phụ sáu người mà từ vọng thì là tương đối đặc t h ủ b ị trực tiếp lấy bản danh xưng hô mặt ngoài đây là bởi vì mấy người kia bộ i phục từ vọng năng lực cho nên nguyện ý cho đãi ngộ đặc biệt kỳ thực từ vọng biết bọn gia hỏa này trên thực tế chính là từ ra mấy cái tộc mạch phái tới nhìn xem chính mình d á m thị giả mà thôi l i ê n từ vọng mấy ngày nay thăm dò trong đó đã bao hàm từ tự nhiên nhất mạch phó t ổ n trưởng từ giật thần nhất mạch cùng lại còn có cái tiện nghi cậu từ tôn nhất mạch người cái này và i mạch phái ra người trừ giám thị từ vọng bên ngoài cũng đều tại lưu tâm mặt h á c thành viên có thể nói đều có tám trăm cái tâm nhãn tử tiểu tổ này bên trong thành viên liền không có đứng đắn đến tiền tuyến nhiệm vụ người bất quá từ vọng cũng không thèm để ý điểm này bởi vì từ vọng lựa chọn đi vào tiền tuyến căn bản cũng không giống như là bọn gia hỏa này suy nghĩ muốn ở lưng mưu đồ thoát ly từ tự nhiên nhất mạch tìm tốc khắc mạch hợp tác từ vọng mục đích rất đơn giản chỉ là muốn mau sớm tăng thực lực lên thôi đối mặt đội viên này ý lấy lỏng từ vọng cũng chỉ là có chút qua loa đi qua mặc dù đánh g i ế t dị thú thôn vệ cổ trùng là từ vọng mục tiêu một trong nhưng là trên thực tế từ vọng lựa chọn đi vào tiền tuyến còn có một cái khác mục tiêu mà mục tiêu này cần một chút ma đạo cổ sư đến giúp đỡ mới được chương 34, n g o ạ i đạo luyện cổ chuẩn bị mưu kê chương 34, n g o ạ i đạo luyện cổ chuẩn bị mưu kê trong thương đội từ vọng ngồi tại một cái giáp đà trùng lôi kéo trong xe và tải nhắm mắt lại một bộ đang tu luyện dáng vẻ mà khi hắn lại lần nữa mở ra hai con ngươi lúc h ắ n không khiếu bên trong bay ra một cái cổ trùng chính là trước đó từng ở trên thi đấu sử dụng tới nhất chuyển m ã lực cổ trong khoảng thời gian này ở trên không k h i ế u bên trong bằng và o vực ngoại đạo ngấn đem rất nhiều cổ trùng đều t h ă n g luyện tới n h ị truyền luyện đạo trình độ có tiến bộ rõ ràng nhưng là luôn luôn cảm giác thiếu thứ gì không sai tại nghiên cứu ra ngoại đạo luyện cổ pháp sau từ vọng tại luyện đạo bên trên cảm n ộ có thể nói là biến chuyển từng ngày đầu này chưa bao giờ có người đi qua đường đầu này độc nhất vô nhị chỉ thuộc về từ vọng đường cách làm từ vọng mang tới í c lợi thậm chí khả năng so luyện đạo đại sư trực tiếp dạy bảo cũng cao hơn nhưng mà từ vọng càng là được lợi rất nhiều thì càng cảm giác được tựa hồ chính mình khoảng cách triệt để vượt qua luyện đạo nhật môn lại vẫn luôn kém mọi thứ mà đối mặt loại tình huống này Từ v mặc lực cổ phiêu phủ ở giữa không trung sau đó lại là hai cái cổ trùng từ không khiếu bên trong bay ra chính là nhất truyền cổ trùng lục lân cổ cùng vẩy tím cổ sau đó ba cái cổ trùng tại từ vọng khống chế bên dưới bắt đầu chậm rãi đụng vào nhau dựa vào chính mình mượn nhờ ngoại đạo luyện cổ pháp thu hoạch cà nộ, n c ù n g như hoạt sát chiêu bên trong thôi diễn mô phỏng hàng ngàn, hàng vạn lần luyện cổ kinh nghiệm, t ừ vọng không gì sánh được ổn thỏa khống chế ba cái cổ trùng dung hợp vì nhất đoàn quân đoàn. theo t ừ vọng đem nguyên thạch từng khối từng khối đưa vào trùng sáng, đồng thời cẩn thận cảm ứ n g đến bình thường luyện cổ phương thức cùng ngoại đạo luyện cổ pháp có khác biệt gì. theo trùng sáng quang mang càng ngày càng sáng tỏ, t ừ vọng tinh thần cũng dần dần xâm nhập cảm giác cổ trùng trong dung hợp biến hóa. không sai, đến nơi đây đều là giống nhau. tại tử vọng trong cảm giác, dừng ở đây luyện cổ quá do đạo khác nhau ngấn dung hợp lẫn nhau tạo thành mới sắp xếp thậm chí cả đạo mới n g ấ n chỉ bất quá nếu như đem luyện cổ so sánh liều ghép hình lời nói từ vọng ngoại đạo luyện cổ pháp là cẩn thận quan sát mỗi một khối ghép hình hình dạng sau đó tìm tới đối ứng hình dạng sau đó hợp lại tốt mà bình thường luyện cổ thủ pháp tựa hồ m n cảng trực tiếp một chút chùm sáng bắt đầu từ từ nhỏ dần ba cái khác biệt cổ trùng đạo ngấn bắt đầu lẫn nhau tới gần tạo thành mới sắp xếp tới chỗ khác biệt theo chùm sáng đã thu nhỏ đến một cái to bằng nắm đấm lớn nhỏ từ vọng rốt cục đã nhận ra chỗ khác biệt tại chùm sáng hoặc là nói cổ trùng lẫn nhau dung hợp đến nhất định h ạ n độ sau trong nháy mắt đột nhiên tự hành hoàn thành sau cùng đạo ngấn dung hợp nói một cách đơn giản chính là nếu như cổ trùng dung hợp luyện hóa là một cái thanh tiến độ như vậy ngay từ đầu chín mươi chín cũng phải cần cổ sư không ngừng dựa vào chính mình thôi động luyện cổ mà tới được cuối cùng cái kia một thanh tiến độ chính hắn đi tới một trăm quan g mang t á n đi một cái lục tím nhị sắt như là xoay quanh cùng một chỗ như rắn cổ trùng xuất hiện ở từ vọng trước mặt đây cũng là mãng lực cổ tấn thăng nhị chuyện chăn l ư c cổ thì ra là thế đây cũng là khác biệt sao nhìn xem trong tay chăn l ư c cổ t ừ vọng minh bạch ngoại đạo luyện cổ pháp c h â đặc biệt cổ giới vạn sự vạn vật đều là do đạo ngấn tạo thành cái này to lớn đạo ngấn tập hợp thể bản thân có một bộ chính mình quy tắc vận hành mà tại cổ giới bên trong cho nên đạn sinh ra cổ tận chứa trong đó đạo ngấn sắp xếp tổ hợp đều sẽ bị cổ giới ghi lại ở bên trong cho nên chỉ cần là cổ giới có tồn tại cổ trùng tại luyện cổ cuối cùng trong quá trình cổ giới hội tự phát tại ngươi sắp luyện tốt cổ trùng một s á t na đem đã tổ hợp không sai biệt lắm đạo ngấn sắp xếp đem thả đến một cái đã ghi chép qua dàn k u n g bên trong tư vọng trước đó lấy liều ghép hình ví dụ này tới nói lời nói đó chính là vượt ngoại luyện cổ pháp là tại không có cái gì trên đất trống cầm từng cái ghép hình ghép lại lấy mà cổ giới luyện cổ pháp thì là cổ giới hội có một cái khung hoặc là nói khuôn đúc để cổ sư có thể biết được đạo ngấn sắp xếp đại khái cuối cùng sẽ trở thành hình d ạ n gì g mà tới được cuối cùng nói ngân ghép lại không sai biệt lắm thời điểm cái này khuôn đúc chỉ cần hơi kiềm chế một chút liền có thể đem hình d ạ n g đã đại khái thành hình đạo ngấn dựa theo đã từng ghi chép qua bộ dáng triệt để tạo hình hoàn toàn biết được bản chất khác biệt sau tư vọng đối với luyện đạo cảm lộ lại tăng lên nữa một mảng lớn thậm chí đã mơ hồ tới luyện đạo đại sư bậc cửa. sau đó chỉ cần thời gian tích lũy cùng luyện cổ kinh nghiệm t r n g chiếc về sau tất nhiên cũng có ũ n g c thể trở thành luyện đạo đại sư h ả o h ả o thu về chăn l ự ợ c cổ sau tư vọng đứng dậy rời đi xe ngựa cùng với những cái khác cổ sư bắt đầu thay ca điều tra một phía bảo đảm thương đội chung quanh cũng không có nguy hiểm tồn tại tư vọng chậm rãi thuốc dục khí cứu cổ chỉ là trong nháy mắt trong rừng rậm tạp nhạp hương vị liền bị hắn rõ ràng bắt được sau đó chính là tình thế sàng chọn phân biệt nhưng từ vọng cũng không có như vậy liền thư giãn không khiếu bên trong n ư ợ c ngoại đạo ngấn t ô i động cổ trùng uy năng trong nháy mắt liền tăng v ọ t mấy lần có thửa đây cũng là đạo ngấn đối với cổ sư tăng phúc nguyên bản cổ giới cổ sư đại đa cũng phải c ầ n tại thành tựu i cổ tiên sau mới có thể đản sinh ra đạo ngấn nếu là từ tu tiên góc độ tới nói tử vọng hiện tại xem như cầm tiên khí đến thôi động phạm nhân v õ c ô n g nguyên bản có khả năng thu lấy đến tin tức lập tức lại lần nữa bạo tăng lần này tử vọng xác thực có chỗ phát hiện nhưng cũng chỉ bất quá làm ấy cái khoảng cách khá xa giải rác dị thú thôi nguyên bản điều tra hẳn là đến đây liền kết thúc bất quá tử vọng làm cũng không chỉ như vậy ý niệm hơi động một chút trong không khíếu vực ngoại đạo ngấn liền mô phỏng ra một loại khác dùng cho dò xét cổ trùng khiếu rác thính g i á c thị g i á c tại thử ba loại khác biệt điều tra phương thức sau từ đột nhiên đình chỉ điều tra có t ừ vọng có chút như đầu nhìn về hướng bên trái tại hắn vừa mới điều tra bên trong phương hướng kia có mấy cái tận lực g ầ n độn khí tức chậm rãi đến gần tồn tại đồng thời xuất hiện số âm có thể g ầ n độn khí tức dị thú sát xuất mười phần nhỏ như vậy xem ra những cái kia tới gần người thân phận liền rất rõ ràng ma đạo cổ sư đối phương kể đến không thiện nhưng t ừ vọng suy nghĩ lại không phải một hồi chiến đấu phải trăng nguy hiểm chỉ là nghĩ tựa h ồ một cái kế hoạch có thể thử bắt đầu chuẩn bị chương ba mươi lăm chém giết m a đạo t i ể u chúng nghe tin bất ngờ chương ba mươi lăm chém giết m a đạo t i ể u chúng nghe tin bất ngờ mau bỏ đi mau bỏ đi những người này sớm có phòng bị đáng chết những này từ ra cổ sư thật là âm hiểm đã sớm biết được hành tung của chúng ta ngược lại tương kế tiểu kế mai phục một tay trong rừng rậm m ấ y bị che mặt khỏa thân người tả hữu đằng na ấy thử nghiệm tránh đi sau lưng phóng tới dày đặc công kích nguyên bản bọn hắn một nhóm người vì đến lần cướp đường chuyên môn chuẩn bị khắc chế từ da khí người cổ cổ trùng đến che lấp hành tung trước mấy lần cướp đường cũng mười phần thành công những thương đội kia tại bị bọn hắn tập kích sau phần lớn luôn cuốn tay chân m ệ t m ỏ i phong bị cuối cùng rơi vào một cái đột tử tại chỗ kết quả thậm chí những n à y cổ sư bên trong còn có một tên duy nhất một lần thao túng địa thủy phong hỏa bốn cái cổ trùng lập tức liền đem ba cái đồng bọn cho vây g i ế t đến chết các người đi đem chuyện nơi đây nói cho trại chủ t a đi đem những tên kia dẫn dắt rời đi một cái nhìn qua là dẫn đầu cổ sư thấp giọng nói ra sau đó liền xoay người một cái trong tay chân nguyên thôi động cổ trùng theo bọn ọ công kích đi qua. Đại ca! ca chuyển cổ chúng được ca có chạy được. Đừng ngừng! Đại ca hắn là nhị đỉnh phong cổ sư. Chúng ta đi được nhanh trốn thể h đi Đại Đại đi đại mới qua. ta là sư, t ma đạo đầu lĩnh thuốc d i ụ c cổ trùng trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng ra mấy cái bụi gai bình thường đằng mạn giống như trường m â u bình thường đâm về phía đuổi theo từ i a cổ sư ngay tại lúc những bụi gai này đằng mạn vừa mới mọc ra lúc trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện nhanh thứ như là binh khí ngắn giao tiếp một dạng lẫn nhau đụng vào nhau đồng thời đem đằng mạn đâm đến chết đi phương hướng các ngươi tiếp tục đuổi hắn giao cho ta thoại âm rơi xuống một thanh niên cổ sư thẳng tắp x ô n g về ma đạo đầu lĩnh mà người này trừ từ vọng còn có thể là ai tiểu tử thật can đảm ma đạo đầu lĩnh thấy thế tức giận song quyền nắm chặt hắn một kẻ nhị chuyển đỉnh phong cổ sư tự nhận là chiến tích không tầm thường nếu không phải bị những này từ ra cổ sư mai phục một tay hắn c g còn nắm chắc đem nó toàn bộ đ ổ sát cho dù là bị mai phục đưa đến gậy năm sáu cái huynh đệ hắn cũng còn nắm chắc nâng bốn năm cái cổ sư chống đến còn lại các huynh đệ đào tẩu triệt thoái phía sau cách mà bây giờ một cái nhìn qua bất quá nhị chuyển chung dài tiểu tử muốn một người đối phó chính mình nhị tình thế còn muốn đem chính mình cầm xuống đều chết cho ta ma đạo đầu lĩnh hét lớn một tiếng thôi đ ộ n g lên tự thân cổ trùng thứ đằng cổ c ư ớ c đằng cổ phi diệp cổ nhị chuyển sát chiêu phi diệp đoạt bệnh trâm ma đạo đầu lĩnh bên người trong nháy mắt mọc ra một vòng mọc r a gai nhọn đằng mạn sau đó vốn là như là cái đinh bình thường gai nhọn tiếp tục bành trướng thêm trở nên trừng to bằng ngón tay sau đó những dây leo này đống nhiên trên không trùng co lại đem trên dây leo gai nhọn trong nháy mắt căng về phía bốn phương thẳng hướng thủy m ộ cổ nê s á c cổ phong lưu cổ ngay tại đằng mạn mọc ra trong nháy mắt từ vọng hai tay nâng lên một mảnh màn nước trực tiếp đem ma đạo đầu lĩnh vây vào giữa sau đó trên mặt đất bùn cắt c u ố n vào màn nước tạo thành bùn nhão bình thường tường đất đồng thời mặt này tường đất bên trong bùn nhão còn tại quáy xoay tròn đ a n g mạng u n g ra gai nhọn bắn vào mảnh này tường đất trung hậu uy năng giảm đi hơn phân nửa thậm chí một bộ phận trực tiếp bị dính dính tại tường đất bên trong mà xuyên qua tường đất bắn ra gai nhọn lực đạo cũng giảm mạnh từ ra cổ sư bọn họ chỉ cần hơi thôi động phòng ngự a cổ trùng liền đem nó đỡ được đáng giận ma đạo đầu lĩnh c ă n tức nhìn tự vọng v ừ a mới cũng là tiểu từ này khiến cho một tay qu� lập tức h ố n trụ chính mình c h ọ n b ẹ n bốn vị huynh đệ sau đó làm hại bọn hắn máu tươi tại chỗ chính là tên tiểu tử này làm hại chính mình muốn chạy chối chết đằng giáp cổ ma đạo đầu lĩnh hai tay ô m g ngực tường cây đằng mạn một vòng một vòng quấn quanh ở trên người hắn biến thành một bộ rắn chắc đằng giáp sau đó hắn đ ỗ n g nhiên xông về phía trước ở trước mặt của hắn mấy cái đằng mạn lại lần nữa dối ra đem trước mặt tường đất q u ấ y phá hư sau đó mặc đằng giáp ma đạo đầu lĩnh đ ỗ n g nhiên xô ra tường đất thẳng t ắ p xông về từ vọng tiểu tử giết đệ tam minh lấy mạng trả hà nha ma đạo đầu lĩnh lại lần nữa thôi động thứ đằng c sinh ra hai đầu mọc đ ầ y gai nhọn đằng mạng sau đó hai tay tất cả bắt lấy một đầu đem nó xem như roi bình thường hung hăng quất về phía tử vọng bình thường loại này điều khiển không chế từ xa cổ trùng cổ sư c ậ n thân năng lực đều sẽ tương đối yếu kém cho nên nắm lấy cơ hội cận chiến nhất cổ t á p khí kích băng là lựa chọn tốt nhất từ vọng đối mặt thế công mặt không đổi sắc ngược lại chủ động hướng phía trước bước ra một bước g i ữ tay lên c h ộ m tới q u ậ t tới đằng tiên k u n vọng ma đạo đầu lĩnh đã dự đoán đến gia hỏa này bàn tay bị trực tiếp gọn đi trắng cảnh đang định chuẩn bị xuống một bước một hơi xoắn nát đối phương trái tim nhưng mà sau một khắc vậy mà chuyển ra kim thạch đ chỉ gặp từ vọng bàn tay biến thành ngọc thạch bình thường nhan sắc đồng thời ngón tay cũng biến thành bén nhọn sắc bén ngọc nhận thậm chí trên thân nó còn ra hiện một tầng bạch ngọc bình thường vòng bảo hộ chính mình chốt quật đi qua roi đừng nói làm bị thương đối phương thậm chí trực tiếp bị nó bắt lấy nhị chuyển bạch ngọc cổ nhị chuyển ngọc thủ quân làm sao có thể ma đạo đầu linh năm chắc tay bên trong đằng tiên trước tiên muốn hướng về sau rút ra nhưng mà hắn lại vạn phần hoảng sợ phát hiện đừng nói rút ra roi từ vọng tay đều không có lay động một chút một cái viễn trình cổ sư tại sao có thể có khí lực lớn như vậy nhưng mà hắn không biết là t ừ vọng quang là đã từng thu hoạch được bạch thị cổ liền đạt được nhất trừ chi lực mà đang thôi động chăn lực cổ sau càng là lại điệp ra lên một c h ă n chi lực đây là không có thôi động vực ngoại đạo ngân bắt chước lấy được mặt k h ắ c lực đạo cổ trùng kết quả rút ra không được ma đạo cổ sư lúc này dự định bung ra trong tay đằng roi lại tính toán sau nhưng mà sau một khắc hắn đã bị t ừ vọng tiện tay kéo một cái kéo tới trước mặt không kịp phản ứng cùng điều động cổ trùng t ừ vọng ngọc nhận bình thường bàn tay liền trực tiếp đâm về phía cổ họng của hắn ma đạo đầu lĩnh mắt lộ kinh hoàng hắn chỉ hy vọng chính mình trước đó chuẩn bị đằng giáp cổ phòng ngự đầy đ ủ g á m chắc có thể ngăn lại lần này công kích. Phúc suy. nóng bỏng huyết dịch trực tiếp phun ra ma đạo cổ sư yết hầu bị trực tiếp xuyên qua xương sống tựa như gốm s ứ bình thường vỡ vụn thành từng khối từng khối đây chính là cổ sư chiến đấu tại không có quá nhiều cổ trùng tổ hợp tình hương dưới một lần sai lầm chính là tử vong lắc l á c máu tươi trên tay trước mặt ma đạo cổ sư trên người đằng giáp đã biến mất khô héo tử vọng có thể thắng làm sao nhẹ nhõm về căn bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ v ự c ngoại đạo ngấn c h ọ n vẹn năm mươi đạo v ự c ngoại đạo ngấn ra chỉ bên dưới tử vọng một thân nhị chuyển cổ trùng uy năng thẳng bức tam chuyển cổ trùng đối phương muốn bằng vào đơn nhất một cái phòng ngự cổ trùng mặc dù giải quyết trước mắt ma đạo cổ sư nhưng là đây đối với tử vọng t i nói trên thực tế chỉ là bước đầu tiên thôi lập tức thúc giục điều tra cổ trùng mùi thanh âm thị giác tất cả có thể điều tra phương thức hết t h ể đều nếm thử một lần đồng thời đều lấy vượt ngoại đạo ngấn t ă n g phúc năm trăm mét bên trong không có bất kỳ người nào tại rất tốt như vậy kế hoạch liền có thể bắt đầu chỉ gặp tử vọng cầm lên vừa mới cái này ma đạo đầu lĩnh thúc đẩy sinh trưởng ra gai đằng sau đó đem nó cầm lấy đặt tại trên người mình x o ẹ xẹt trên dây leo gai nhọn đâm rách tử vọng quần áo còn có bên trong làn da tại từ vọng trên thân lưu lại một đạo b ệ con vết thương còn chưa đủ chiếu phản phất lấy vừa mới đầu này vết thương từ vọng lại lần nữa đ ộ c thủ một chút một chút cầm thứ đẳng thổi qua da thịt của chính mình thẳng đến da chóc thịt bong toàn thân máu me đầm địa mới dừng lại mà đây chỉ là bước đầu tiên thôi trong thương đội phụ trách lưu thủ cổ sư yên lặng xử lý vết thương trên người vừa mới mặc dù có từ vọng sớm thông chi đội ngũ đã làm tốt bị tập kích chuẩn bị nhưng là tại một phen hỗn loạn giao trên sau nhiều ít vẫn là có người thủ thường mà hắn chính là một thành viên trong đó cho nên tại đánh lui đợt thứ nhất tập kích sau hắn bị lưu tại trong thương đội lưu thủ đồng thời cũng tại bắt gấp thời gian trị liệu chính mình xa xa xa lá cây lay động thanh â m vang lên vị này cổ sư lập tức cảnh giác đứng lên thẳng đến thấy do người đến mới yên lòng tử vọng ngươi trở về tình h u n g như a cổ sư vừa định hỏi thăm lời nói n g ừ n g lại đâm đầu đi tới tử vọng toàn thân đấm máu trên một tay thì là kéo lấy một bộ thi thể nhìn trang phục liền biết là ma đạo tạc tử ta chủ động cùng ma đạo cổ sư đầu lĩnh giao chiến những tổ v i ê n khác đuổi theo giết còn lại ân ngươi đừng nói trước ta đến vì ngươi chưa thương t ừ vọng đem ma đạo đầu lĩnh cùng lúc trước đánh chết những cái tia ma đạo cổ sư thi thể b ả y tại cùng một chỗ sau đó ngay tại chỗ t ò a hạng để một bên trị liệu cổ sư vì chính mình trị liệu vết thương bất quá thời gian một n é n n h a n g những tổ viên khác cũng từ trong r ừ n g rậm q u a y trở về cũng đều mang theo ma đạo cổ sư thi thể có một cái chạy quá nhanh không đội kịp cái này nhìn như là đầu lĩnh gia hỏa bị ta may mắn đánh chết t ừ vọng đưa tay chỉ hướng một bên nằm một loạt thi thể mà còn lại cổ sư cũng đem mang về ma đạo cổ sư thi thể thả đi qua như vậy ngay ngắn trật ự những n à y ma đạo tặc tử sát xuất lớn là đến từ cùng một thế lực không sai chúng ta vừa mới truy sát lúc cũng có nghe được bọn hắn tựa hồ nói là đến từ một cái gọi một họa trại địa phương ngay sau đó tiểu tổ thành viên bắt đầu tìm kiếm lên những n à y ma đạo cổ sư thi thể đây cũng là một cái quy củ bất thành văn dáng vẻ như vậy hành vi không chỉ có thể thừa cơ mao ý đồ nếu là vận khí tốt thật phát hiện thứ gì cũng có thể chiếm một cái đầu công một chút thứ thượng vàng hạ cám thôi ngược lại là đầu lĩnh này trên thân tìm ra một khối một bài coi trọng cái k i a m ộ t họa trại tổ chức tính khả năng so giải rác sơn g ã giặc cỏ mạnh đem những thi thể này mang về trong tộc sau đó bẩm báo trong tộc cao tầm đi Từ v ân g theo i tử vọng lật qua lật lại đột nhiên một tấm cũ ghi trang giấy từ sổ trong tường kép rơi ra chậm rãi bay xuống trên mặt đất đây là vật gì như vậy tình huống cũng đưa tới một số người lòng hiếu kỳ mà khi tử vọng nhặt lên trang giấy sau mỗi chữ mỗi câu đọc lên trên trang giấy nội dung tự chủ nhị truyền Tứ trường tự vị tự nước n đục cỏ, béo hai i tại ê n trường tự béo một ơ ngày có chút n rượu lấy trong chén c đến, đến rượu, một bộ nhàn lưỡi g trước t ừ vọng tiểu tổ đem những cái kêu ma đạo cổ sư thi thể mang về trong tộc tự nhiên là đưa tới một trận manh động từ trên xuống dưới nhà họ từ đều biểu thị tăng thủ đến tận xương thủy thế tất yếu diệt trừ chỗ này bị một h ò a t trại nhưng mà lời tuy như vậy từ da ngược lại phái trở về những cái kia tiền tuyến cổ sư lựa chọn trở về thủ sách lược từ vọng tự nhiên cũng bị triệu hồi trong tộc nhưng mà từ b ọ n biết hai ngày này trong gia tộc cao tầng một mực không có quá lớn động tính nguyên nhân trên thực tế là bởi vì tờ kia cổ trùng phối phương tờ kia ghi chép tứ v ị tiểu trùng phối phương nhất truyền tiểu trùng mặc dù thần kỳ có thể trực tiếp trợ giúp người sử dụng đề cao một cái tiểu cảnh giới chân nguyên chất lượng nhưng mà đáng tiếc cổ giới trước mắt tất cả tiểu trùng nhị truyền tấn thăng đều không thể giữ lại loại đặc tính này cho nên tiểu trùng hiệu quả cũng chỉ là đối với nhất truyền cổ sư hữu dụng mà thôi nhưng tứ bị tiểu trùng là nguyên tắc bên trong phương nguyên từ tương lai mang tới cổ phương luyện ra nhị chuyển tứ v ị tiểu trùng hoàn mỹ bảo lưu lại nhất chuyển tiểu trùng đặc tính dù cho nhị chuyển cổ sư cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới chân nguyên sản xuất chớ xem thường cái này nho nhỏ tiểu trùng từ ra bên trong những người mới kia cổ sư vì sao có người có thể tại ngắn ngủi hai ba tháng thời gian bên trong liền đột phá tới nhất chuyển đ ỉ n h phong rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì có tiểu trùng trợ giúp rèn luyện chân nguyên gia tốc trùng kích b á c h tường còn nếu là nhị chuyển cổ sư cũng có thể sử dụng tiểu trùng đến rèn luyện chân nguyên trùng kích v á c tường đâu như vậy từ ra trên lý luận liền có một loại cao tốc sản xuất nhị chuyển đỉnh phong cổ sư năng lực nguyên bản khả năng cần một hai năm mới có thể tu luyện tới nhị chuyển đỉnh phong cổ sư tại tứ v ị tiểu trùng trợ giúp bên dưới khả năng chỉ cần nửa năm đến một năm liền có thể có thể tu luyện đến nhị chuyển đỉnh phong như vậy tính ra nhị chuyển tứ v ị tiểu trùng thậm chí có thể tính được một loại tính chiến lược tài nguyên mà cái này c ổ cổ phương tự nhiên là t ừ vọng chỗ thả ra nếu không một cái ma đạo giặc c ó t r ê n thân vì sao lại có bậc này kỳ vật mà về phần tử vọng thả ra cái này cổ phương mục đích thôi tử vọng tiểu hữu đã lâu không gặp Phong phường phương phận phó khách thị thấy nghìn thạch mua xuống ú ảnh theo hình thân thì nhất mạch thành、viên. Chúng ta không hữu hải hạm kéo trong lao mong người đồng xuống trưởng viên. ngồi rằng vọng kia cửa trước cổ cơ, tộc ra, qua, mua ta bị vị trầm tới tại một tới, từ tiểu rãi mà mà đối là lấy là đó ú sau đó lại là một người đi vào bên trong phòng người này khuôn mặt phương chính trên k h ỏ e mắt vệt lên trời sinh cười môi một bộ vô luận nhìn thấy ai cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy dáng vẻ ha ha ta là từ vọng tiểu hữu giới thiệu một chút vị này là từ văn hải chính là từ văn thạc đứa bé kia biểu cứu nguyên lai、like、là văn hải tiền bối không biết hai vị tiền bồi đến thực sự không có từ xa tiếp đón từ vọng đứng dậy c u n g nên lẫn nhau khách sáo vài câu sau ba người ngồi xuống ẩn ẩn có thế chân vạc không biết hai vị tiền bối tìm tiểu t ử là vì chuyện gì ngược lại là từ vọng trước tiên mở miệng hỏi thăm mà từ văn hải nghe được từ vọng đặt câu hỏi thì là một bộ ấ y náy chi ý a i lần này đến đây trên thực tế là vì tìm từ vọng tiểu hữu đòi hỏi một vật thật là có chút khó mà mở miệng tới từ vọng m ặ t không đổi sắc nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống mở miệng nói văn hải tiền bối cứ nói đừng lại từ vọng tiểu hữu cũng hiểu biết mấy ngày trước đây chính là do từ vọng tiểu hữu giảo sát đột kích thương đội ma đạo tặc tử có thể nói một cái công lớn không chỉ như vậy còn từ những tặc tử kia trên thi thể lục ra được cấp độ kia ngạc nhiên của phương từ văn hải c u n g đón vài câu sau có chút ghẽ mắt nhìn về hướng một bên lão cơ đối phương ngầm hiểu nối liền lời nói gốc dạng phần kia của phương đối với từ i a có không tầm thường ý nghĩa không biết từ vọng tiểu hữu trong khoảng thời gian này phải t r ă n g hai vị tiền bối yên tâm tiểu tử không phải loại kia không rõ ràng nặng nhẹ người từ trở lại từ ra sau cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua từ vọng nói rõ rạc k h i thực hắn về tới từ g i a nội liền tận lực ở chỗ này trong tiểu quán ở hắn kẻ cầm đầu này như thế nào lại không biết tứ v ị tiểu trùng giá trị tại vừa mới trở lại từ g i a thời điểm hắn liền đã nhận ra không x u ố n g ba có người đang giám thị chính mình phòng ngừa từ vọng đem cổ phương tin tức nói ra thế là từ vọng tương kế t i ể u kế trực tiếp tại tiểu quán bên trong ở lại chờ lấy những người này tới cửa vậy thì tốt rồi trên thực tế mấy ngày nay trong gia tộc liền đang thương thảo phải trăng muốn đếm thử cái này c ổ phương từ vọng ngươi cũng hiểu biết luận chế cổ trùng cũng không phải là chuyện dễ t h ú n chi tiểu trùng bốn là hy hữu cổ trùng tài liệu cần thiết cũng là phức tạp cho nên gia tộc đoạn thời gian này liền đang thu thập trong tộc tất cả t i ể u trùng, mà chúng ta đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước ta cái kia cháu họ văn thạch vì hồi báo từ vọng tiểu hữu đưa cho tiểu hữu một cái t i ể u trùng, cho nên từ văn hải một bộ trùng hợp giống như nhấc lên bộ dáng l ờ i trong lời n g o à i ý tứ thì là đây là gia tộc muốn làm sự tình người thân là thành viên gia tộc có thể nào không cống hiến một phần lực lượng của mình hơn nữa lúc trước cũng là chúng ta cho ngươi tự chủ hiện tại muốn ngươi trả lại cũng chuyện đương nhiên từ vọng nguyện dâng lên tự chủng vì gia tộc đại nghiệp dâng lên một phần lực không đợi từ văn hải nói xong từ v ọ n g liền trực tiếp đưa tay vung lên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái b ạ c h tầm bình thường tiểu trùng cái này từ v ọ n g tiểu hữu có như thế kính dân chi tâm chúng ta mặc cả m a từ văn hải cùng lao cơ đều bị từ v ọ n g cái này thẳng bóng một tay cho làm cho sửng sốt một chút bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ như thế nào dụ dỗ uy hiếp bước mạch từ v ọ n g giao ra tiểu trùng nhưng mà lại không hề nghĩ rằng đối phương s ả n g khoái như vậy liền đem tiểu trùng lấy ra từ v ọ n g tiểu hữu như vậy tâm hệ gia tộc ngày sau gia tộc tất nhiên sẽ không quên từ vòng tiểu hữu từ văn hải ý cởi mặt Muốn tự i lại nhiên nhất, hải ế p nhận vọng trong trùng, nhưng vọng cánh nhất, văn vọng hụt. từ tay từ đột tay từ bắt Từ vừa rẹo mà để nhiên là lên không mình như vô vô nói dâng dám dục vậy cầu, tự t r ù nhiên g trên t ự Tự c có cầu Ngạch! tế thỉnh hay nhỏ nhỏ. h là n tự nhiên, từ vọng tiểu hữu như vậy vì gia tộc kính dân g có yêu cầu gì đều có thể kể ra t ừ vọng tự biết thiên tư thường thường nhưng lại không muốn yếu tại người khác t ừ muốn giả táng o ạ i vật nếu là gia tộc thật luyện ra tứ vị tự t r ù n g t ừ vọng muốn mưu cái dẫn đầu sử dụng tư cách tự quán cửa sổ tự vọng nhìn xem dưới lầu đã đi xa hai người ngón tay chầm dai phất qua bệ cửa sổ như đồng n h u sống thôi diễn mô phỏng bình thường tứ v ị tiểu trùng liền coi như là tới tay không sai t ừ vọng đem tứ v ị tiểu trùng cổ phương bại lộ cho từ g i a nó mục đích một trong chính là mượn từ g i a chi thủ luyện được tứ v ị tiểu trùng mặc dù t ừ vọng có ngoại đạo luyện cổ pháp mô phỏng da tiểu trùng cũng không phải là việc khó nhưng là tứ v ị tiểu trùng cần có bốn loại rượu muốn thu thập hay là cần tốn hao một chút thời gian t ừ vọng không hy vọng tại trên việc này lãng phí thời gian thế là lợi dụng phương thức này b ộ c lộ ra cổ phương để từ da cao tầng hỗ trợ luyện ra tứ bị tiểu trùng mà mục đích thứ hai chính là đem nước làm đ ụ từ ra các mạch thầm quá mức lục đục với nhau mà tử vọng tại bị từ tự nhiên kéo đến hắn nhất mạch kia sau tự nhiên cũng lâm vào trong đó thành một cái rõ ràng m i ệ m g ngắm ai muốn gõ một chút từ tự nhiên nhất mạch liền có thể cho tử vọng hạ điểm ngáng chân gian đe mà tứ v ị tiểu trùng cổ phương thì lại như cùng đi trong vũng bùn ném ra một khối tảng đá không nhỏ đem uốn cũng không thanh tịnh nước trực tiếp quấy đ ủ c ó tứ v ị tiểu trùng cái này cổ phương xuất hiện thay thế tử vọng, vọng giảm bớt áp lực thứ ba là vì để những cái kia đánh đến hung nhất tộc mạch lâm thời hợp tác từ ra tộc mạch đông đạo trong đó tay cầm thực quyền những cái kia tộc mạch tự nhiên là lẫn nhau tranh đấu ý đồ nuốt vào thế lực của đối phương mà năm nay ra đời từ văn thạc cùng từ giận thần hai cái này giáp đảng thiên phú ngũ chuyển hẳn giống càng là trực tiếp đem từ g i a cổ sư ẩn ẩn trực tiếp chia làm hai phái theo thứ tự là duy trì phó tộc trưởng nhất mạch cùng duy trì từ tự nhiên nhất mạch tồn tại mà hai mạch cạnh tranh chủ yếu thủ đoạn liền để cho nhà mình hai vị này giáp đảng thiên tư hậu bối tận khả năng nhanh tăng cường thực lực tạo dựng vũ đảng đây cũng là vì gì từ vọng đều đã tránh đi tiệt tuyến y nguyên bị những này tộc mạch nhìn chằm chằm nguyên nhân một trong một cái trừ hai vị giáp đẳng bên ngoài nhất có tư chất cùng t u ổ i cổ sư dù cho trên mặt nội đã bị cướp đi cũng phải nắm lấy ác tâm một phen những người khác nói trắng ra là từ vọng liền trở thành hai h ổ tranh chấp lúc ngoài miệng ngậm khối thịt kia muốn để hai con hổ b n g ra phương pháp của mình chỉ có hai cái hoặc là ném ra một khối càng lớn thịt để bọn hắn đi đoạn hoặc là có một cái cần hai h ổ liên thủ đi săn con mồi mà từ vọng ném ra khối thịt kia chính là tứ vịu trùng cổ phương mà kết quả cũng cùng từ v ọ n đoán cũng không sai sai từ tự nhiên cùng phó t ộ c trưởng hai mạch khi biết tứ v ị tiểu trùng cổ phương sau nhanh chóng phong bế tin tức đồng thời lẫn nhau tranh đoạt lên những cổ phương quyền sở hữu nhưng là nói cho cùng hai mạch đều là người của từ g i a cho nên bọn hắn lựa chọn nhất tiết kiệm lúc đồng thời cũng là nhanh nhất đạt được chỗ tốt phương thức tạm thời hợp tác không sai hai mạch này rõ ràng hôm qua còn lẫn nhau chơi n g a n g chân mà ngày thứ hai liền có thể hợp tác đây cũng là lợi ích chỗ tốt chỉ cần lợi ích đủ lớn mãi mãi cũng có thể hợp tác mà mới vừa tới hai người ngoài miền nói luyện cổ cùng thu thập tiểu trùng là từ già quyết định ha ha rõ ràng là bọn hắn nhị mạch tự mình quyết、định. đầu tiên là dẫn đầu phong tỏa tin tức sau đó người biết chuyện bắt đầu phân phối lợi ích cuối cùng có năng lực nhất bắt đầu chấp hành nếm thử tứ bị t i ể u chủng cổ phương trùng quy là trước đó chưa bao giờ có mới cổ phương hai mạch khó mà biết được thật giả cho nên lựa chọn là tự mình luyện cổ nếu như cổ phương là giả cái k i a bởi vì là tự mình luyện cổ tin tức này liền có thể trực tiếp phong tỏa nếu là công khai luyện cổ cổ phương cuối cùng là giả cái k i a chấp hành hành động này tộc mạch liền sẽ biến thành cho cười tộc mạch danh vọng đều sẽ bị đ ạ kích mà nếu như cổ phương là thật cái tia tự mình luyện cổ sau khi thành công luyện cổ tộc mạch liền có thể sớm nhất hưởng thụ được cổ trùng mang tới lợi ích mà thành công đằng sau lại công khai tình huống tự nhiên sẽ đạt được cung nên tộc mạch tên là tự nhiên cũng là nước lên thì t h u y ề n lên những người này thật đúng là chỗ tốt gì đều muốn ăn hết ta t u quán phía trước cửa sổ từ vọng cười lắc đầu sau đó quay người ngồi về trên bàn rượu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thưởng thức trong miệng do đắng chắc chuyển thành ngọt ngào thể nghiệm hiện tại phát sinh hết thể đều cùng từ vọng đoán không có khác biệt tự nhiên là tốt nhất tình huống mà coi như thật không có dựa theo từ vọng kế hoạch phát triển cũng không phải không có chuẩn bị ở sau từ da còn lại bởi vì tứ vị t i ể u trùng cổ phương n h ấ t lên bận sóng cái kia gia tộc khác đâu x â m trong biển bên trong cũng không chỉ từ ra một cái gia tộc nếu như sự tình không có như từ vọng mong muốn cái kia cùng lắm thì đem nước làm cho càng thêm hỗn loạn chính là tĩnh nhìn t h ế gian vạn phần t r ọ n g đổi được tự thân rõ ràng tự tại chương ba mươi bảy phụ sinh một giấc chiêm bao 500 năm trăm năm mậu tỉnh nước mắt tất cả hư hảo năm trăm năm mậu tỉnh nước mắt tất cả hư ả o đêm ở hiểu đi từ ra lãnh thổ bên trong lại hiện ra một cỗ hơi có vẻ nghiêm túc không khí mà nó nguyên nhân chính là đoạn thời gian trước xuất hiện cái tia cái gọi là một họa trại nguyên bản xâm h ả i lâm bên trong các gia tộc đều coi là cái gọi là một họa trại chỉ là một chút không có thành tựu ma đạo tặc từ chỗ bao đoàn tạo thành giặc cỏ ổ c ấ c thôi nhưng mà trải qua trong khoảng thời gian này chỗ dò xét ra tình báo một họa trại xa xa không chỉ đơn giản như vậy không nói những cái khác chỉ là tổ chức này hai tên đầu ghế dựa chính là tâm v a n thủ lạc tứ chuyển đ ỉ n h phong ma đạo cổ sư mà thống lĩnh hai người này thì là một vị n ũ chuyển định phong ma đạo cổ sư cảnh giới cỡ này tại không gặp cổ tiên tình h ù n dưới đã là thế tục đ ỉ n h phong chiến lược nhưng mà một họa trại nội tình còn không chỉ như vậy nghe nói vị trại chủ kia đã từng chính là một cái cỡ lớn thế gia hậu duệ chỉ là gia tộc kia bởi vì một loạt biến cố mà suy bại đến nay chỉ còn lại có một họa trại trại chủ một cái dòng ngập đinh nhưng dù nói thế nào đó cũng là cỡ lớn gia tộc cỡ lớn gia tộc là khái niệm gì từ gia t r u y ề n thừa gần hai ngàn năm ngũ chuyển cổ sư cơ hồ không có tuyệt tự qua gia tộc gia lão càng là đều có tứ t r u y ề n tu vi nhưng mà ngay cả như vậy cũng chỉ có thể được cho định tiêm thế lực tầm trung thôi mà cỡ lại ớ n thế lực, năng thủ đoạn. Mà lại nói h về một họa trại địa phương khác nay trại có thể nói là thu nạp trong vòng phương viên mấy trăm dặm đại bộ phận có giã tâm tán tu cổ sư cùng ma đạo cổ sư nó thủ hạ chiến lược mặc dù có chút cao thấp không đều nhưng lượng biến sinh ra chất biến h u ố n g hồ một họa trại an chắt tại xâm hải lâm chốt sâu áp dụng chính là lấy chiến dưỡng chiến phương thức ngày thường vận hành tài nguyên trên cơ bản đều là từ xâm hại lâm bên trong mấy gia tộc lớn thương đội giành được trong khoảng thời gian này mấy gia tộc lớn có thể nói thương cân độ cốt nếu bị trở thành con mồi vậy dĩ nhiên không thể không phản kích cho nên gần đây mấy gia tộc lớn đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu hình thức thương m ộ bị quan bế trước tuyến thì là bị bố trí rất nhiều nhân thủ để phòng một họa trại tập kích mà ở dưới tình huống như vậy thư vọng ngược lại tương đối nhàn nhã mấy ngày gần đây hắn đều đợi tại tiểu quán kia bên trong mỗi ngày trừ thông thường ăn trên cơ bản đều không có rời đi phòng mà nguyên nhân thì là bởi vì từ vọng giờ phút này trong tay cổ trùng cái này cổ nhìn qua tựa như là một cái hơi lớn một chút tiểu trùng nhưng mà trên thân lại là bốn loại nhan sắc không ngừng mà thay đổi dần t hay độc như đỏ đắng chát như lam canh hôi như lục ngọt ngào như vàng tứ v ị tiểu trùng ở đây cổ trợ giúp bên dưới từ vọng thể nội chân nguyên bị rèn luyện đề cao một cái cấp độ không ngừng đánh thẳng vào không khiếu vách tường mà liền tại không khiếu vách tường bị đánh đến đã trở nên yếu kém chỉ kém mài nước công p h lúc không khiếu bên trong ngực ngoại đạo ngấn trầm g a i biến thành xích tiết xá lợi cổ kiểu dáng sau đó vách tường trực tiếp tiêu tán nhị truyền hậu g a i có tứ v ị t i ể u trùng sau tích lũy nhân khí tốc độ nhanh quá nhiều tốc độ này xuống dưới không cần một tháng liền có thể tấn thăng nhị chuyển đ ỉ n h phong tứ v ị t i ể u trùng trở về trong không thiếu t ừ vọng mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ từ ra trên không bóng đêm bây giờ mục tiêu nhỏ chính là tìm được có thể tăng lên tam chuyển cổ sư tu vi bạch ngân xá lợi cổ cùng gom góc nôn g nhi vô tín cổ tài liệu khác sau đó liền có thể nếm thử làm rời đi từ ra dự định tốt ừ nhất có thể thành tựu t i ế t bị về phần từ ra hiện tại châu ngay tại kinh lịch một họa hạ tướng từ vọng là thật không có quá lớn dục vọng quân bảo ngoài cửa sổ bóng đêm chính đồng tuyệt đại đa số người giờ phút này đều đã nhưng thiết đi trong ngọc làm dịu lấy hôm qua r a rời tốt ứng đối ngày kế tiếp khiêu chiến luôn luôn như vậy cổ trong giới có một con sông nó cũng không phải là xa cuối chân trời mà là gần trong g ă n tấc chạy xuôi tại mỗi người bên người nó xuyên qua bắt đầu cùng cuối cùng thâm tàng bởi vì cùng quả chạy xuôi toàn thế giới mỗi một hẻo lánh ở khắp mọi nơi có nó đổ bạo thế giới mới lấy vận chuyển bình thường hết thể mới có thể biến hóa quang âm trường hạ trong con sông này mỗi một dọn nước đều đ ạ i biểu cho một đoạn thời gian một mảnh thời gian ước b ạ n b ạ n khoảnh nước sông tùy tiện c h ả y xuôi từ trước tới giờ không gián đoạn nước sông bành trướng c u ộ n quận thủy triều lên xuống sóng cả q u é t cuồng mỗi một dọn thời gian chi thủy đều là tái nhợt không màu nhưng ước triệu triệu thời gian dọn nước đụng vào nhau giao h ò a lại có thể bắn ra thế gian rực rỡ nhất lóa mắt tỏa ra ánh sáng lung linh bọn nước lên xuống p h ả n phất vô số anh hùng hào kiệt cho dù tung hoành thiên hạ cũng khó thoát hoá thành cắt vàng vận bệnh đây là quy tắc cho dù ngươi là vương hầu quý tộc cái thê anh hảo cũng vô pháp n ị c h chuyển quy tắc nhưng mà vào thời khắc này một cái cổ một cái nhỏ bé như hạt bụi lại to lớn như núi đồi bình thường cổ trùng từ trong sông dài thời gian đ ố n g nhiên nhẹ ra là ve là một cái l ộ n lẫy ve thân tre kín cây cối vòng tuổi giống như hoa văn tựa hồ chứng kiến t u ế nguyện bình thường ve là một cái thế như trẻ tre cánh ve phía trên chiếu đến bảng lục chi sắc ánh sáng tựa như ngưng tụ thịnh xuân tàn thu ve là một cái lưng meo một cái chấp nghiệm một đoạn cố sự một bản cờ lớn ve lục chuyển tiên cổ xuân thu tiền quang âm trường hà bên trên huy hoàng trời mộ bị nó thoáng qua xuyên qua xôi trào mánh liệt thời gian thủy t r i ề u bị nó vỗ cánh tránh đi chỉ vì đi ngược dòng nước chỉ vì trở lại quá khứ lại sáng tạo huy hoàng nhưng mà ngay tại xuân thu thiền dương cánh cao phi lúc nó t r ố i nhảy ra địa phương đột nhiên v ă n g lên to lớn thủy triều h ạ h ạ ma h uy tại quang âm trường hà bên trên xuất hiện muốn chụp vào cái kia xuân thu thiền nhưng mà mảnh này ma h uy vừa mới dâng lên liền bị kim sắc huy hoàng t r ờ i mộ trực tiếp đẻ xuống nhưng mà một b ỗ xương mù s á m bắt lấy cơ hội từ vừa mới xuân thu thiền chỗ bay qua vị trí trong nháy mắt trôi g i đi theo xuân thu thiền bước chân đồng dạng tiến lên tinh man chất động chiếu ở sương mù s á m phía trên đem nó trong nháy mắt bốc hơi nhưng mà giải rác sương mù s á m đột nhiên bỗng nhiên hội tụ vượt qua t i n h mang thùy mặc phiêu giật tại quang âm trường hà bên trên vẽ ra một đầu con mực con mực mở ra miệng cá cắn một cái hướng sương mù s á m nhưng mà sương mù s á m hình bóng xê dịch lắc lư cuối cùng chỉ là bị nuốt đi một nửa hồng liên nở rộ quang âm trường hà đều tại đây xen khí tức bên dưới trở nên hòa hoãn hồng liên cứ như vậy thẳng khi thẳng đụng phải sương mù s á m đem nó đâm đến triệt để tiêu tán nhưng mà cho dù sương mù xám tiêu tán một viên tản da hôi mang chùm sáng hay là vượm ngay tại hôi mang quang đoàn sắp đi theo xuân thu thiền cùng một chỗ lúc rơi xuống đột nhiên một viên quân cờ màu đen hiện hiện phản phất bị một bàn tay bên dưới tại trên ô cờ còn không phải thời điểm thanh âm mở mịn tại quang âm trường hà bên trên nhất chuyển m à tán hôi mang cũng theo hát tử rơi xuống triệt để pha thoái phản phất trước đó làm hết thảy đều chỉ bất quá là vô dụng công giấy rồi thôi nhưng vào đúng lúc này pha thoái hôi mang bên trong đột nhiên dương cánh bay ra một cái trói lọi xinh đẹp tựa như ảo mộng hồ điệp mà giờ khắc này quang âm trường hà bên trên một thanh âm chậm rãi ngâm đạo sinh mà đến mộng tìm cánh gặp c h í n c á bạn thân ngọc vũ quỳnh lâu thiên đ ì n h hiện chân long hiến đạo xương chân mệnh ma hồn quần quận lục năm bực huyết ma ở trước mặt tâm mới phát giác tiếp phù du một giấc chiêm bao 500 năm trăm năm m n g tỉnh nước mắt đều là hư hảo hồ điệp dương cánh cao phi như là phượng tê cựu tiên không ai có thể ngăn cản hắc tử chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ điệp bay qua chính mình mà xuân thu thiền cũng bay đến cực hạn đành phải chậm rãi rơi vào trong sông dài thời gian rơi vào mục đích của hắn mà hồ điệp vẫn không có dừng lại nó bay so ve càng xa mà giờ khác này không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn lại nó hồ điệp có chút tại quang âm trường hà lên mâm xoáy một vòng cuối cùng mới một lần nữa bay vào t r o n g sông dài thời gian đêm ở h i ể u đi nam bực trung châu linh duyên trai bạch tình tiên tử t r o n g chỗ ở một thiếu nữ đột nhiên bỗng nhiên bừng tỉnh phản phất làm một cái rất dài rất dài mộng giờ phút này chính là một tỉnh thiếu nữ trong nao c h ố n g giống sau đó chẳng biết tại sao nàng đột nhiên cảm giác mình tựa hồ là thiếu thứ gì nhưng lại giống như là nhiều hơn thứ gì trong lòng không tự chủ dâng lên một trận bị thương cuối cùng nàng y mắng lưu lại hai hàng nước mắt chương ba mươi tám tuy là trong ao cá không theo lục bình rời chương ba mươi tám tuy là trong ao cá không theo lục bình rời ngũ vực trung châu linh duyên trai trong phòng thiếu nữ y m ắ n g rơi lệ xuống mực khắc một đạo quan g hoa thoáng hiện nữ tử thân mang quần áo màu trắng dung mạo có thể xương tuyệt sắc phong hoa tuyệt đại khí chất phi phạm cẩn thận xem đến nó khuôn mặt ngược lại là cùng trước mặt thiếu nữ có sáu bảy phần tương tự váy trắng đẹp đẽ mà phiêu g i ậ t dung mạo tuấn tú mà ẩn phương hoa tuyệt đại giai nhân chính là t i ê n khiếu này phúc địa c h i chủ bạch tỉnh linh duyên trai đương đại lãnh tụ tiên tử một đợi chuyển kỷ cường già phượng chín ca vợ mà nữ nhi của nàng tự nhiên chính là linh duyên trai tiên kiêu trong tiên t i ê u phượng kim hoàng hoàng h o người tại sao khóc là đã xảy ra chuyện gì sao b ạ c h tình nhìn thấy nữ nhi của mình một người i ê n lặng dơi lệ vội vàng đi lên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng chi ý phượng kim hoàng nghe được m â u thân kêu to có chút xứng sở quay đầu nhìn về hướng b ạ c h tỉnh tiên tử sau đó bờ m ô i vài lần khánh l ế p cuối cùng mới phát ra âm thanh m â u thân hoàng nhi giống như trong giấc mộng một cái rất dài rất đau thương mộng vừa nói phượng kim hoàng tựa như là bị khi phụ hải từ một dạng ôm chặt b ạ c h tỉnh tiên tử cánh tay thân thể có chút phát run nhưng là ta lại không nhớ rõ giấc mộng này ta đem cái này mộng làm mất rồi giấc mộng này hẳn là rất trọng yếu bạch tình tiên tử nhẹ nhàng ôm phượng kim hoàng không gì sánh được đau lòng an ủi đồng thời cũng thôi động điều tra sát t r i ề u tinh tế tìm tòi nghiên cứu lên phụ cận nhưng mà lại không thu hoạch được gì phản phất căn bản không có bất kỳ vật gì tới qua nơi này hoàng nhi không khóc mẫu thân ở đây bạch tình tiên tử thu hồi sát t r i ề u chuyên tâm dỗ dành lên phượng kim hoàng nếu là phượng kim hoàng thời khắc này tình huống thật là có người nào tạo thành có thể ở trung châu thập đại phái linh duyên trai bên trong cùng mình một kẻ cổ tiên g i ớ i mí mắt làm đến cái kia chỉ sợ đã không phải là mình có thể chạm đến tồn tại chính mình duy nhất có thể làm đại khái là là chấn an được nữ nhi của mình sau đó cáo chi phu quân của mình phượng chính ca nếu hoàng nhi nói mình là một cái rất dài rất đau thương h n g cái kia hoàng nhi không bằng từ từ suy nghĩ m u ố n tại sao là đau thương đau thương ở nơi nào đâu nghe được bạch tình tiên tử lời nói phượng kim hoàng có chút xoa xoa nước mắt k h í p mắt tận khả năng nhớ lại giấc mập c kia ta giống như mơ tới rất đáng sợ tai nạn mơ tới chết rất nhiều người thậm chí bao gồm No. nói ô n đến chỗ này phượng kim hoàng đ ố n g nhiên b ư n g k í n đầu tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích bình thường hoàng nhi hoàng nhi ngươi thế nào nô、no. đầu đau quá đau nhức liền không nghĩ hoàng nhi đau nhức liền không nghĩ không nên miễn cưỡng chính mình b ạ c h tình tiên tử tranh thủ thời gian giúp đỡ an ủi phượng kim hoàng cái chán nàng luôn luôn cưng c h i ề u nữ nhi của mình bây giờ nhìn thấy phượng kim hoàng thống khổ như vậy chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát hoàng nhi không nổi nghỉ ngơi thật tốt có lẽ qua một hồi liền lại nhớ ra rồi đâu tại mạch tình tiên tử trấn an bên dưới phượng kim hoàng thời gian dần qua hòa hoan xuống tới sau đó sửa sang lại một chút cảm xúc lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi lâm vào trong giấc ngủ lại vào như ngủ phượng kim hoàng vẫn cảm thấy trong lòng có một cô khó mà tán đi a i tỉnh nhưng mà ngay sau đó phượng kim hoàng đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ đi tới một cái trống rông trong không gian mà trong không gian này một cái cổ trùng chính chậm rãi phiêu đãng tại chính trung tâm cái này cổ tương tự hiệp dực có một đôi cực điểm hoa mỹ diễm lệ cánh chim phía trên các loại hào quang không ngừng lưu chuyển sáng chói chói mắt phượng kim hoàng tự nhiên là rõ ràng đây là gì cổ bởi vì cái này cổ chính là nàng khi còn nhỏ liền lấy được tiên cổ mộng d ự c nhưng mà cho dù phượng kim hoàng có được bình thường lục c h u y ể n cổ tiên đều khó mà lấy được tiên cổ nhưng là từ khi đạt được cái này cổ đến nay nàng đều không thể nắm giữ cái này cổ cách dùng mộng d ự c tiên cổ ở chỗ này như vậy nơi này chính là giấc mơ của ta tại sao lại trống g i ố n g không đúng n g nhiên phượng kim hoàng đã nhận ra mộng d ự c chỗ khác biệt vốn chỉ là tựa như điệp d ự c mộng d ự c giờ phút này trùng khu chính giữa có chút quang mang lấp lóe tựa hồ ô n trong ngực một v ê n chứng không đợi p ợ kim hoàng cẩn thận xem xét sau một khắc nàng liền phát hiện thân thể của mình đột nhiên một trận biến ảo như là hồ điệp phá kén giống như mà đợi đến ánh mắt lại lần nữa tập trung lúc phượng kim hoàng phát hiện chính mình giờ phút này giống như linh hồn xuất khiếu bình thường lơ lửng giữa không t r u n g mà phía dưới chính là trên giường ngủ thiếp đi chính mình cùng hầu ở bên cạnh mình bạch tỉnh tiên tử mậu thân phượng kim hoàng muốn la lên nhưng lại phát hiện mình cùng bạch tỉnh tiên tử p h ả n v p ấ t ở vào hai thế giới vô luận nàng gọi thế nào gọi đều không cách nào làm cho đối phương có cảm ứng cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra phượng kim hoàng phát hiện chính mình không chỉ không cách nào cùng bạch tỉnh tiên tử giao lưu thậm chí bộ dáng của mình đều trở nên không còn là hình người mà là một con cá một đầu trắng l o ã n không tìm vết chỉ có hai mắt đen như mực cá con ngay tại phượng kim hoàng không biết làm sao thời điểm mậu dực tiên cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng sau đó giữ cánh bay về phía trong bầu trời đêm cái này ngô phượng kim hoàng mặc dù không biết bây giờ ra sao tình huống nhưng là dưới mắt có thể làm tựa hồ chính là đi theo mậu dực tiên cổ nhìn xem nó đến cùng muốn đi chỗ nào kết quả là trung châu trời tối phía trên một đầu bạch ngư ra sức dễ rủa thân thể đuổi theo một cái hồ điệp nam cương sâm hải lâm t ừ ra lãnh thổ t ừ vọng chính x ế p bằng ở trong nhà hoàn toàn như trước đây lấy mưu hoạt sát t h i ê u thôi diễn mô phòng lấy tăng tiến tự thân nắm giữ những lưu phái kia độ thuần t h ụ sau một khắc t ừ vọng đột nhiên phát hiện mưu hoạt sát t h i ê u đột nhiên đình chỉ sau đó toàn bộ trong đầu trở nên đen kịt một màu tình huống như thế nào t ừ vọng trong nháy mắt liền thử nghiệm thôi động tự thân cổ trùng cùng bực ngoại đạo lớn nhưng mà lại cũng không rõ rệt phản ứng phản thất chính mình thật xa vào đến đen kịt một màu trong n ũ bùn mai phục đánh lén thiên ý tự vọng trong nháy mắt suy tư rất nhiều khả năng tình huống nhưng mà lại đều khó mà đối với ngay sau đó tình huống có tính thực chất kết luận chỉ là sau một khắc, t ừ vọng thấy được một cái cực điểm hoa mỹ diễm lệ điệp dực từ đằng xa trong bóng tối xuất hiện, hướng phía phương hướng của mình t r ô bay tới. mà ngay sau đó, t ừ vọng thấy được điệp dực đằng sau, một đầu màu trắng cá ngay tại có chút vụng về dãy rủa thân thể đuổi theo đôi kia điệp dực. điệp dực. hoa mỹ diễm lệ. Ngọc dực. t ừ vọng khi nhìn đến điệp dực sau, nhanh chóng đã đoán được đối phương ngọc dực tiên cổ thân phận, mà giờ khắc này vấn đề lại, lại lần ạ i l nữa tăng nhiều. mậu dực tiên cổ không phải thuộc về phượng kim hoàng sao. làm sao lại xuất hiện ở đây. không đúng, mậu dực phía sau đi theo đầu kia bạch ngư. hẳng tử vọng vừa đ ị theo lại lần nữa đ biến biến là... thói quen suy nghĩ nhưng mà lần này hắn suy nghĩ bị đánh gãy bị một cỗ kéo dài không thôi đau thương trô đánh gãy hai hàng như là ngọc tương nước mắt từ t ử vọng trong hốc mắt chảy ra đây là từ vọng đi vào cổ giới sau lần thứ nhất r ơ i lệ cũng là tại lúc này từ vọng minh bạch viên những tia t r ứ n g t r ù n g bên trong là cái gì đây là ta ai t r ư ơ n g ba mươi chín ta n g hồ điệp điệp m ộ n g ta t r ư ơ n g ba mươi chín ta n g hồ điệp điệp m ộ n g ta phượng kim hoàng chưa từng trải qua quỷ dị như vậy sự t ì n h nàng thân là trung châu thập đại môn phái bên trong linh duyên trai nữ cổ tiên bạch tỉnh cùng có thể xưng trung châu đệ nhất tiên phượng chín ca trí nữ có thể nói là chúng tinh p h ụ c nguyện thiên tri kêu i nữ nhưng mà tối nay đầu tiên là không hiểu bực tỉnh sau đó bởi vì trong lòng bi thương mà không ngừng d ư i lệ tại mẫu thân trấn an bên giới mới lại lần nữa ngủ nhưng mà lại biến thành một con cá chỉ có thể vụng về dãy r ù a thân thể đuổi theo mậu rực t i ế n cổ bay vào trời tối bên trong tại đ e n kịp một màu trời tối bên trong ngao du phượng kim hoàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ mặc dù nàng cảm thấy đang truy đuổi mậu rực trong quá trình nàng tựa hồ rút đi một chút duyên hoa cảm giác mình càng thêm nhẹ nhàng linh động nhưng hoang mang cùng đối với không biết é ngại y nguyên quanh quần trong lòng của nàng phượng kim hoàng cũng không biết mình rốt cuộc tại trời tối trung du bao lâu nàng có thể làm chỉ có tận khả năng đuổi kịp mậu rực để tránh cho chính mình mê thất tại trời tối bên trong đợi đến p ư ợ n g kim hoàng đã hơi c h o n thời điểm nàng rốt cục phát hiện chính mình bay ra trời tối đi tới một cái không giống bình thường trong không gian đen k ị t mà chỗ không gian này theo phượng kim hoàng đến có một nửa biến thành màu trắng mà màu trắng trong không gian có một đầu cùng mình gần như giống nhau chỉ là toàn thân đen b ị cá mà m ộ n g rực thì là tại đen trắng giao giới địa phương ngược lại m ộ n g rực ôm viên kia t r ứ n g t r ủ n g thì là chui vào hắc ngư mi tâm ngay sau đó đầu kia hắc ngư cũng trong chốc lát chảy ra nước mắt giờ phút này phượng kim hoàng rất hoài nghi mình có phải hay không còn tại trong ngậu, nhưng là mậu nhưng làm ộ n g rực tồn tại tựa hồ lại xác nhận trước mắt chi cảnh tuyệt không phải hư ả o cân nhắc lợi hại sau phượng kim hoàng hay là lựa chọn cùng đối phương giao lưu hiện tại một là không biết được thân phận của đối phương cùng thực lực hai là không biết được đối phương là địch hay bạn ba là cũng không biết hiện tại ra sao tình huống như vậy tình huống hay là thương lượng là bên trên không biết vị đạo hữu này thân phận ra sao lấy bực này phương thức để cho ta đến đây là vì chuyện gì phượng kim hoàng muốn hai tay ôm quyền nhưng mà lại quên hiện tại nàng là một con cá cho nên chỉ là trước ngực vây cá g i ậ n giật nhìn qua ngược lại có chút b u ồ n cười mà trước mặt hắc ngư tựa hồ cũng không có bởi vì phượng kim hoàng câu nói này mà có bất kỳ đọc dùng chỉ là trong mắt đỉnh chỉ rơi lệ sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn về hướng chính mình làm sao bây giờ người này tựa hồ đang xem kita nhưng hắn mục đích đến cùng là cái gì ngay tại phượng kim hoàng có chút sợ hãi không định giờ trước mắt hắc ngư t r ù n g quy là chậm rãi lên tiếng mở miệng người rốt cuộc đã đến hắn biết được thân phận của ta cũng đúng nếu như là hắn đem ta đưa đến nơi này vậy dĩ nhiên là biết được nhưng rốt cuộc đã đến là có ý gì ta không nhớ rõ đã từng có cái gì gặp mặt lời hứa loại hình đó a phượng kim hoàng càng thêm nghi hoặc sợ hãi trong đại não phi tóc suy nghĩ bây giờ đến cùng là tình h u ố n như thế nào phải làm thế nào đối thoại nhưng mà nàng không biết là trước mặt nàng tử vọng đầu góc xoay chuyển so với nàng còn đốt não ngay tại vừa mới tử vọng trông thấy m ộ n g d ự c tiên cổ sau liền bắt đầu không ngừng suy nghĩ vì sao m ộ n g d ự c tiên cổ sẽ xuất hiện ở trước mặt ta m ộ n g d ự c sau lưng đầu kia bạch ngư đến cùng phải hay không phượng kim hoàng ngay sau đó tình huống làm m ộ n g cánh tạo thành nguyên tắc bên trong m ộ n g d ự c rõ ràng không có loại công năng này vô số cái vấn đề không ngừng tuân ra thẳng đến bên i kia t r ứ n g trùng chui vào từ vọng m i tâm từ vọng mới phát giác được hết thẻ trước mắt sáng sửa lên chứng trùng là ai là từ vỏ ai ai ai chính là thất tình một trong từ khi t ử vọng xuyên qua đến cổ giới sau hãn thất tình lục dục liền không gì sánh được mợ nhạt đối với tuyệt đại bộ phận sự t ì n h cũng khó khăn có tâm tư chọc chủng cho dù là sinh tử đánh nhau giết người sợ thi đều chẳng qua đưa tay tiến hành mà khi mậu dực đem chứng chủng cho t ử vọng sau t ử vọng một lần nữa thu được thất tình một trong a i t ì n h hoặc là nói đem a i t ì n h trả lại cho t ử vọng vì sao mậu dực hoặc là nói phượng kim hoàng sẽ có t ử vọng thất tình một trong điểm này chỉ có thể dựa vào phỏng đoán nhưng thất tình làm người trọng yêu cấu thành một trong từ vọng ai tỉnh có thể bị giao cho p ư ợ n g kim hoàng bản thân đã nói lên rất nhiều có khả năng nhất tình huống chính là từ vọng đời thứ nhất cùng phượng kim hoàng có hợp tác sau đó thông qua được thủ đoạn đặc thù đem a i t ì n h đưa đến năm trăm năm trước đồng thời đẩy mạnh từ vọng cùng phượng kim hoàng tại năm trăm năm trước liền bắt đầu hợp tác mà khi phượng kim hoàng sau khi mở miệng từ vọng liền suy đoán đối phương sát xuất lớn là không có thu hoạch được đời thứ nhất ký ức không phải vậy ngôn ngữ cũng sẽ không cẩn thận như vậy thậm chí ngây ngô suy nghĩ cẩn thận cũng hợp lý nguyên tắc bên trong phương nguyên có thể mấy lần chủng sinh đồng thời giữ lại ký ức là bởi vì mấy vị tôn giả đều đứng tại hắn bên kia làm đánh vỡ số mệnh c ủ a trọng yếu nhất quân cờ mới có thể không nhìn quang âm trường hạ cái kia vô số nguy hiểm trở ngại mấy lần lấy thấp đáng thương tỷ lệ chủng sinh trở về mà phượng kim hoàng tại nguyên tắc bên trong mặc dù được vinh dự tương lai đại mộng tiên h tôn khả năng siêu v i ệ t trước đó tất cả tôn giả nhưng là bởi vì rất nhiều tôn giả tính toán trên cơ bản chưa hoàn chỉnh phát dụng đứng lên qua thậm chí tại đời thứ nhất thời điểm còn bị phương nguyên cùng với những cái khác ma đạo cổ tiên liên tủ h vây rết sống chết bây giờ tình huống chính là nếu như từ vọng đời thứ nhất liền cùng p ư ợ n g kim hoàng hợp tác cái kia trên cơ bản là có thể khẳng định tất nhiên tiến vào phương nguyên trong tấm mắt cũng s á t x u ấ t lớn đã tiến vào số mệnh trong bàn cờ mà cho dù trước mắt s á t x u ấ t lớn có thể xác định phượng kim hoàng cùng tử vọng đã đạt ã đ thành hợp tác nhưng là chứ a i tình bên ngoài phượng kim hoàng phải chăng có chiếm được mặt khác đời thứ nhất tài nguyên cũng vô pháp xác định suy tư một lát sau tử vọng cuối cùng lựa chọn hay là nói bóng nói rõ bảo trì thần bí cho thỏa đáng nói trắng ra là chính là làm cái mê ngữ nhân n g ư ơ i rốt cuộc đã đến câu nói này nói ra đằng sau tử vọng chính mình cũng có một chút bạn phụ ở bất quá thấy được trước mắt bạch ngự sa vào đến ngậm bức bên trong tử vọng cũng biết mục đích của mình đ ạ đến sau đó không cho đối phương suy nghĩ thời gian lên tiếng lần nữa ngươi không cần biết được thân phận của ta ngươi chỉ cần biết rằng tới đây là chính ngươi lựa chọn phượng kim hoàng biến thành bạch ngự hiển nhiên càng thêm mê man g ấp úng một lát sau mới lên tiếng lần nữa hỏi đạo h ư u nói đến nơi này là chính ta lựa chọn nhưng ta giờ phút này xác thực không biết được ở chỗ này hẳn là làm gì xin mời đạo hữu giải hoặc ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta tử vọng khóc không ra nước mắt cũng may hiện tại hắn là một đầu hắc ngư nhìn không ra biểu lộ đành phải tiếp tục lừa dối mậu rực rất tốt nó thuộc về n g ư ơ i ngạch đạo h ư u nếu nhận biết cái này cổ đó cũng là biết được thân phận của ta đã như vậy còn làm như vậy là vì cái gì đáng giá như vậy nghe được câu nói này sau thư vọng hoàn toàn xác định trước mắt b ạ c h ngư chính là phượng kim hoàng bất quá đối phương lúc này kéo ra bối cảnh của chính mình ý đồ chấn trụ từ vọng hành vi cũng không có để từ vọng có bất kỳ thất kinh thậm chí còn tìm được tiếp tục lừa dối cơ hội ha ha ha hoàng, hoàng tiên uy người nào không sợ người nào không sợ nhưng tiên h huy hạ đẳng hết thể liền thật là tốt nhất sao từ vọng một bên c á i c ỏ một bên thử nghiệm câu thông từ bản thân vực ngoại đạo ngấn nếu như muốn nói chính mình chỗ dựa lớn nhất vậy dĩ nhiên chính là cái này thần bí vực ngoại đạo ngấn nếu như từ vọng đời thứ nhất có thể cùng phượng kim hoàng đặt thành hợp tác như vậy vực ngoại đạo ngấn tất nhiên cũng là trọng yếu thủ đoạn đạo h ư u đến tột cùng là có ý gì ngay tại phượng kim hoàng có chút tức giận lúc nàng nhìn thấy trước mắt hắc ngư trên thân đột nhiên có chút nổi lên màu xám sương mù mang cùng lúc đó ở vào đen trắng chỗ giao giới mọc dực xuất hiện phản ứng chương bốn mươi dị vực cùng m ộ n như phản bệnh chương bốn dị vực cùng mậu như phản mệnh hôi mang lấp lóe sương mù sám tràn ngập vượt ngoại đạo ngấn lực lượng tại mưu sống trong không gian không ngừng nghĩa lên mảnh này trắng đen sen kẽ không gian bắt đầu chậm rãi xoay trọn giống như thái cực đồ bình thường biến hóa mà mậu rực tiên cổ thì là phiêu đẳng tại không gian này chính giữa giống như định h ả i thần chân bình thường ngay sau đó mậu rực đông nhiên một cánh cánh, vừa mới còn tại xoay quanh không gian đen trắng trong nháy mắt dừng lại ngay sau đó vượt ngoại đạo ngấn phát tán ra sương mù sám chi mang chậm rãi phiêu đẳng đến mậu rực tiên cổ bên trên vì đó hoa mị cánh lại thêm vào một ti một cái màu tím chùm sáng từ mộng rực chỗ đen trắng chỗ giao giới chậm rãi dâng lên từ từ trôi hướng phượng kim hoàng cuối cùng đứng tại trước mặt của nàng đạo hữu đây là phượng kim hoàng cẩn thận nhìn trước mắt chùm sáng không biết tử vọng hành vi như vậy đến cùng ra sao mục đích nhưng mà phượng kim hoàng không biết là tử vọng cũng không biết đây là tình huống như thế nào mặc dù tử vọng là chủ động thúc giục vực ngoại đạo ấn ý đồ nhìn xem c ó thể hay không dẫn xuất đời thứ nhất bố trí nhưng mà dưới mắt tình huống cụ thể tử vọng hay là không biết được chỉ có thể suy đoán đời thứ nhất bố trí đồ vật quả thận bị phát động ta đã nói rồi lại tới đây là chính ngươi lựa chọn mà muốn hay không tiếp nhận cũng là chính ngươi lựa chọn từ v ọ n g lập lờ nước đôi lời nói đến phượng kim hoàng trong thai chính là đối phương đem chính mình hoàn toàn k h ô n g chế mặc kệ dễ d ủ a thể hiện hết lần này tới lần khác chính mình còn không có năng lực phản kháng trong lòng không khỏi một trận n ổ i nóng tại phượng kim hoàng trong mắt t ừ vọng chính là một cái có thủ đoạn kỳ dị đem chính mình từ linh duyên t r o n g trai s i n h s i n h mang đến nơi này để cho mình biến thành trên bản chi ngư tu sĩ hắn thực lực đương nhiên sẽ không thấp hơn cổ tiên mà người này mặc dù luôn miệng nói lấy do tự mình lựa chọn nhưng lại đem chính mình vây ở nơi này Loại mạng vi này cùng đối với bay vào mạng phi hành này vào cùng nện bay trong nói đây đều màn người dần dần chọn sáng quần tiên cùng tồn tại ma uy quấn quận phản phất tại trình diễn một trận không gì sánh được hùng vi vạn tiên chi tranh nhưng màn lại lộ ra mơ hồ không rõ t h ấ y không rõ người tham dự đến cùng đều là nhân vật nào vậy mà lúc này giờ phút này chỗ quan sát màn sáng hai người đều có thể nhìn hiểu những cảnh tượng này đến cùng là cái gì tư vọng là bởi vì biết được nguyên tắc kịch bản cho nên có thể thông qua cảnh tượng bên trong những tràng cảnh kia đại khái đánh giá ra màn ánh sáng này bên trong chỗ trình diễn đại khái chính là đời thứ nhất phát sinh ngũ vực luận chiến ưu hồn ma tôn phục sinh ma uy quần quận tịch q u y ề n thiên hạ sự t ì n h mà phượng kim hoàng nàng chỉ là sững sờ nhìn xem trên màn sáng trình diễn hết thạy rõ ràng đây hết thệ cũng chỉ là nàng lần thứ nhất trông thấy nhưng là trên màn sáng tình cảnh lại đều dẫn động tới tiếng lòng của nàng trong màn sáng vô số cổ tiên như cá giết sang sông giống như hiện lên lại bởi vì các loại nguyên nhân mà vẫn lạc cổ giới ngũ vực tựa như thời đại thủy triều dưới đống cắt bình thường tùy tiện liền trở nên thụng trăm n à n lỗ phượng kim hoàng càng xem càng là kinh hãi rõ ràng trước mắt đồ vật chỉ là mơ hồ không rõ màn ánh sáng rõ ràng những cảnh tượng kia quyết đ ạ i đến nôi ngay cả thuyết thư tiên sinh đều sẽ cảm giác rất buồn cười nhưng nàng chính là cảm thấy không gì sánh được chân thực t h ẳ n g đến trong một trận chiến đấu một vị nam tính cổ tiên ngạo đứng ở chân trời ở bị hát vang lấy lực lượng một người thay đổi chiến cục nhưng mà sau một khắc n quang lấy lên vị này vừa mới còn phong hoa tuyệt đại cổ tiên cuối cùng vẫn là vẫn lạc là... không phượng kim hoàng hoàng sợ giống to nhưng là nàng cái gì đều không cải biến được mà màn sáng phía trên hình ảnh đến đây liền ngừng lại sau đó trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mảnh vỡ vụn ánh sáng sau đó c h ậ m dai chui vào đèn trắng hai cá trên thân cái này đây không phải là thật là thật là giả trong lòng ngươi đã sớm có định đoạt không phải sao từ vọng lời nói để phượng kim hoàng đột nhiên yên tĩnh trở lại sau đó nàng dùng không gì sánh được thanh em bình tĩnh mở miệng nói những cái kia đến cùng là cái gì là số mệnh là nhất định số mệnh là đã từng có tương lai có lẽ còn sẽ có số mệnh từ vọng trả lời như vậy hắn cũng không muốn trực tiếp cùng phượng kim hoàng ngã bài mặc dù bây giờ xem ra chính mình đợi thứ nhất cùng phượng kim hoàng đặt thành qua giao dịch nhưng một thế này muốn thế nào an bài hay là cần cẩn thận cân nhắc những này chính là số mệnh đúng vậy đây cũng là hoàng hoàng thiên uy phía dưới số mệnh tựa như là ta không thích loại này số mệnh phượng kim hoàng trực tiếp đánh gãy từ vọng lời nói từng c h ư a nói ra nói ta không muốn dạng này số mệnh nói cho ta biết hẳn là làm sao cải biến nghe nói lời ấy t ừ vọng đầu tiên là có chỗ trầm mặc sau đó đột nhiên khẽ cười ra tiếng n g ư ơ i muốn cải biến chính là cái gì đâu là cái kia bạn tiên vẫn lạc thảm liệt là cái kia t r ọ n g yếu người cái chết buồn bã cảnh hay là sinh linh kia đồ thán ngũ c ự c ta vừa mới còn không gì sánh được nghiêm túc phượng kim hoàng lại một lần bị đang hỏi trong lúc nhất thời không biết hẳn là trả lời thế nào mà đây cũng là t ừ vọng tận lực dẫn đạo t ừ vọng biết phượng kim hoàng chẳng qua là bởi vì vừa mới những cảnh tượng kia bị rung động đến không hy vọng gặp được dạng này tương lai nhưng phượng kim hoàng không biết là lý luận này bên trên cũng không phải là tương lai mà là đã từng xảy ra đời thứ nhất Mà p h ư ơ nếu g Nguyên sống sau lây khi h lại, t thể trời đặt cũng cải ông bên biến. n sẽ sắp ở dưới ế như Phượng Kim Hoàng Kim i b ế ta được điểm này, vậy nàng giờ phút này muốn mệnh này, nàng này phản kháng số mệnh ý nghĩ vậy phút h số sẽ ý y không cùng ả phản i biến. Kim Kim đi bên Nếu vọng không muốn không Phượng Hoàng nhân nghĩ trên, hắn muốn chủ động dẫn đạo Phượng、Kim、Hoàng mệnh. Từ thể tác đặt ta hay hợp chủ như đem đạo có cá c ở ý ngươi nói những cái k i a đều không có cái gì quá không được đây này làm sao có thể vừa mới rõ ràng bất quá thảo giới nhĩ Từ luật vọng nghiêm nghị đánh gây Phượng、Kim、Hoàng phản đảng nôn gây Kim đó đạo bác, sau ra bất quá là bốn mùa thay đổi đương nhiên cái này liền số mệnh thiên điệu bất nhân dĩ vạn v ậ t vi số cầu từ vọng lời nói âm v a n g hữu lực không ngừng đánh thẳng vào phượng kim hoàng còn chưa triệt để thành thục thế giới quan từ vọng biết hiện tại phượng kim hoàng chỉ bất quá giống như là lúc trước ngay từ đầu hồng liên ma tôn hồng đình bình thường bởi vì vợ chết loại chuyện này mà không thể chịu đựng được, được mất đi mà muốn cải biến muốn một lần nữa đạt được mình muốn mà thôi tại đã trải qua vô số lần sau khi sống lại hồng đình mới ý thức tới số mệnh phía dưới khó có chân tình chúng sinh khó được thật tự do phản kháng số mệnh quyết tâm mới hoàn toàn định ra Mà bây giờ tử v ọ ngươi chính h muốn dẫn là đạo p ợ n g vừa mới nhìn thấy những cái kia chỗ cảm thụ đến mất đi trí thân thống khổ nhưng nhân tộc đến nay mấy trăm vạn tuyến nguyện có người nào có thể không mất trí thân có người nào có thể vĩnh viễn hạnh phúc có người nào có thể chân chính tự do phượng kim hoàng chỉ là trơ mặc nàng muốn phản bác cái gì nhưng lại tìm không thấy đ ồ v ậ t phản bác số mệnh phía dưới cổ tiên cùng bên đường một gốc cỏ dại không có chút nào khác nhau bất quá đều là v ạ n vật diễn thay quá trình tôi h ngươi bởi vì đánh mất trí thân mà đau n h ấ t bất quá là bởi vì ngươi sinh ở thị n h xuân đột nhiên vùi sâu vào trời đông giá rét thôi mà bây giờ dù cho biết trời đông giá rét chi run sợ ngươi cũng bất quá chỉ là nghĩ tốt hơn vượt đi qua mà tôi h nhưng thiên hạ này đến cùng đã trải qua bao nhiêu cái trời đông giá rét nóng bức bao nhiêu cốt đ ụ c tách rời ta ta không phải ta không có phượng kim hoàng bị liên tiếp quát lớn làm cho tâm phiền ý loạn ngay cả đáp lời đều khó mà làm đến ngay tại lúc sau mực khắc toàn bộ mưu sống không gian bắt đầu chấn động biến hóa hết thể tựa hồ cũng đang chậm rãi phai màu Tựa a hồ đ n g t u y ê n thể là ấ y t r ngươi diện này biết phải. này kết thúc. Ta không Ta Nói cho ta biết. nói cai h o t b ế t m u ố nguyện thế h biến nào n cải A. p ư ợ Kim tại i cảm mình Hoàng nhận được thân thể của mình ngay tại dần dần được của t ê tán, trước mắt nàng lo lắng bạn phần hỏi đến trước mắt Ngư. Nếu ngươi n là g lo Hắc hỏi cao u làm một kẻ phụ du nước chảy b ẹ o trôi chỉ muốn bắt lây trong tay chi xa vậy ngươi liền đi cáo chi hết thể đi đi nói trời đông giá rét sắp tới chuẩn bị tốt lương thực nhưng nếu là ngươi muốn làm cái kia tiêu giao tự tại phượng khuynh chín ngày thật hoàng muốn làm thế nào ngươi nói a vậy liền các loại đi các loại cái kia dò đến kim lân há lại vật trong ao vừa gặp phong vân biến h ó a long cầm cẩn thận ngươi mậu dực h ả o h ả o sử dụng nó sau đó chờ đợi thời cơ đến đi mậu dực bay đến bạch ngư bên người mà sắp tiêu tán bạch ngư hỏi một câu cuối cùng ta muốn làm sao biết lúc nào là thời cơ ta muốn làm sao lại đến gặp ngươi không gian triệt để đổ s ụ n mà cuối cùng phượng kim hoàng nghe được một câu nói như vậy đợi đến lúc thời cơ chín m r ồ i ngươi ta tự nhiên sẽ lại gặp nhau nhìn xem phượng kim hoàng bạch ngư thân thể triệt để tiêu tán tử vọng lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi kiến thức nửa vời lại phải làm bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay cao thâm mặt chắc thật sự là có đủ mệt mỏi trước ờ trường n nếu có thể thuận nếu thuận g gió gió g có có có có cổ thể thể họa họa đi, lại đi, lại i và và làm làm sao sao i trung h linh duyên trai. Phượng、kim、Hoàng tỉnh, thương â tâm u lại lần nữa trong tỉnh, mặc dù lần trai. Kim nội tâm nàng cái kia cố bi duyên nữa trong ngọc bừng này trong nàng từ mặc dù cố đó ã biến nhưng trong mất, lại c nhìn à n g t ê thêm m mới nghiệm làm ra Trước vừa kia, của kinh lại những nghĩ nàng càng lộn n cho h suy sội. đó nhìn thấy những màn sáng kia mặc dù màu sắc sạc sỡ nhưng phượng kim hoàng nội tâm chính là khẳng định những cái kia đều là thật ở mảnh này mơ hồ quan cảnh bên trong phượng kim hoàng thấy được phụ thân phượng cựu c a chết thấy được trung châu thập đại môn phái đối mặt cái kia ngập trời ma tuy cơ hồ là vừa chạm vào tất nát tình cảnh như thế để phượng kim hoàng khó tránh khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác nhưng nàng là phượng kim hoàng cho nên cái này tuyệt vọng vừa mới bắt đầu liền bị nàng ma diệt sau đó liền bắt đầu hỏi thăm đối phương như thế nào cải biến nhưng là sau đó đối phương lời nói giống như vào đầu đúng đồng cực lớn đánh sâu vào phượng kim hoàng tam quan tại đầu kia hắc ngư trong m i ệ n g chính mình bi thương cùng không cam lòng tựa hồ bị giáng chức đến không đáng một đồng sau đó những lời kia càng là khơi dậy phượng kim hoàng lòng phản định dựa vào cái gì nói mình không cam lòng không đáng một đồng cũng bởi vì cái gọi là số mệnh phượng kim hoàng chậm rãi nắm chặt hai quả đấm của mình nàng phượng kim hoàng quyết không cho phép mình bị nói đến không chịu được như thế trải qua đêm nay gặp phải một viên đại biểu cho phản kháng cùng theo đuổi hạt giống đã tại phượng kim hoàng trong lòng gieo xuống hắn nói để cho ta hảo hảo sử dụng mậu ộ rực phượng kim hoàng một bên tự lẩm bẩm một bên cảm ứng lên mậu ộ rực tiên cổ sau đó nàng phát hiện mảnh kia trống không, không gian tựa hồ nhiều hơn một chút sắc thái tựa như là tìm về một bộ phận mậu cảnh bình thường phượng kim hoàng ngạc nhiên phát hiện nguyên bản vô luận như thế nào đều không thể thao túng mậu dực tiên cổ giờ phút này chính mình lại tựa hồ như bản năng minh bạch sử dụng nó phương pháp tựa hồ là lần này gặp phải mang đến công hiệu thấy thế phượng kim hoàng quyết định như hắc ngư nói tới bước kế tiếp t r ư ớ c thật tốt đem mậu dực tiên cổ khống chế chỉ có chính mình có năng lực mới có thể thay đổi biến chính mình muốn thay đổi về phần lần này gặp phải phượng kim hoàng cũng giống như theo bản năng quyết định đem nó che giấu đi mà bên trong vùng không gian kia mậu dực chậm rãi vô một chút cánh, nguyên bản chói xinh đẹp trên cánh một kia hôi mang chợt lói lên cổ giới nam cương t h gia lãnh thổ so sánh với phượng kim hoàng nghi hoặc chiếm đa số t ừ vọng thì là biết được càng nhiều nhưng mà biết được nhiều cũng đại biểu cho chỗ suy đoán khả năng càng nhiều rất nhiều từ phượng kim hoàng rời đi mưu sống không gian sau t ừ vọng cũng không có giải trừ mưu sống ngược lại mượn nhờ mưu sống thôi diễn mô phỏng năng lực bắt đầu chiếu lại lấy vừa mới phát sinh hết thảy mưu sống trong không gian đen trắng x e lẫn s o n g ngư cùng tồn tại mà t ừ vọng bản nhân thị g i á c thì là tựa như một cái vô hình ư u linh xuyên thẳng qua tại mô phỏng r a tràng cảnh các nọ ngách cẩn thận quan sát suy nghĩ phỏng đoán đầu tiên p ư ợ n g kim hoàng tình h u ố n là ở kiếp trước chính mình cùng nàng đã đặt thành hợp tác sau đó đem một chút thủ đoạn đưa đến lấy đời thứ hai điểm ấy là trên cơ bản có thể khẳng định trước mắt đến xem trên mặt nội đưa tới thủ đoạn theo thứ tự là mậu ộ rực đa ra cùng ta cách năm bực giới vách tường tại m i ê u sống không gian giao lưu năng lực cùng để mậu ộ rực đem ta thất tình một trong đưa về đến trên người của ta cùng từ vọng đem mô phỏng ra tình cảnh tạm dừng tại trước đó màn sáng phát ra xong nội dung sau đó phá toái thành mảnh vụn nháy mắt kia ở đây cảnh bên trong những cái kia mảnh vụn phân biệt chui vào đến từ vọng cùng phượng kim hoàng trong thân thể ngay từ đầu viên kia hóa thành màn sáng chùn sáng màu tím hẳn là mộng đạo thủ đoạn cho nên lời thứ nhất vượng kim hoàng cùng ta là vì phòng n g ừ a bị thiên ý cùng tôn giả phá hư cho nên mượn nhờ cổ giới tạm thời không có nhằm vào thủ đoạn mộng đạo đem lời thứ nhất quả tặng chứa đựng tại trong mộng cảnh đưa đến lời thứ hai sao điều phỏng đoán này trên cơ bản cũng có thể khẳng định bởi vì từ vọng tại những cái kia mảnh vụn chui vào thân thể của mình sau rõ ràng cảm thấy chính mình đối với một phái cảm n ộ có tăng lên cực lớn phản p h ấ t trực tiếp tiếp nhận một vị tông sư chân truyền bình thường mà phái này cũng không phải là từ vọng hiện tại c h ố nhập môn những cái kia phổ biến phe phái cũng không phải từ vọng sợ cần nhất mộng đạo mà là h ư đạo không sai khi lấy được đoàn kia trong ngộng cảnh bao hàm chân ý sau từ vọng hư đạo tạo nghệ có thể nói là một đường tiêu t h ă n g thậm chí trực tiếp siêu việt đại sư tạo nghệ mà thẳng bức tôn g sư tạo nghệ hư đạo chuẩn tôn g sư cảnh giới như thế tại t ừ vọng hiện tại nắm giữ một loạt lưu phái trong cùng cảnh giới có thể nói là độc chiếm vị trí đầu chuẩn tôn g sư là khái niệm gì dưới tình huống bình thường chỉ có tinh thông tại một phái ngũ truyện cổ sư mới có thể đem một môn lưu phái tu luyện to lớn sư cảnh giới mà có bậc này thành tựu thậm chí có thể nói là có thành tựu cổ tiên nền tảng một trong mà tổng sư tri cảnh thì là cơ hội chỉ có lục chuyển cổ tiên tài có năng lực đi giành thành cựu thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là hư đạo đâu đây cũng là từ vọng khó có thể lý giải được địa phương bởi vì trước mắt xem ra trực tiếp đạt được đời thứ nhất hậu t h ủ là phượng kim hoàng mà không phải từ vọng bản nhân cho nên tuyệt đại đa số sự t ì n h đều chỉ có thể suy đoàn cái đại khái mà chỉ biết được cái đại khái thì là để vấn đề càng nhiều vì sao dẫn đầu cho chính là hư đạo phượng kim hoàng như vậy chi sớm đạt được đời thứ nhất quà tặng phải chăng nói do p ư ơ n g nguyên cũng sớm chủ sinh từ vọng đời thứ nhất đã minh sắc cùng phượng kim hoàng hợp tác nhưng ở nguyên tắc kịch bản phượng kim hoàng tại đời thứ nhất là trực tiếp tính chết bởi phương nguyên như vậy phương nguyên sát xuất lớn đã biết được tử vọng tồn tại tại phương nguyên sở nắm giữ trong tình báo tử vọng tương lai là tình huống như thế nào cùng tử vọng nhìn về hướng chính mình không khiếu bên trong giờ phút này nơi đó lẳng lặng nổi lơ lửng một viên t r ứ n g t r ủ n g t r ứ n g này tản ra một cô ai tình chi ý cùng miễn siêu phàm cổ khí tước tiên cổ m ộ n g tình đây cũng là cái này cổ danh tự từ khi tử vọng đạt được cái này cổ lúc liền biết được nhưng là cái này cổ nghiêm chỉnh mà nói hiện tại còn không thể xem như tiên cổ mộng tình cổ nội hiện tại tất cả cảm xúc chỉ có buồn bã một loại còn cần tập hợp đủ mặt khắc lục tình mới có thể triệt để l ộ t sắc thành tiên cổ cho dù như vậy t ử vọng cũng là có thể sử dụng cái này không hoàn chỉnh tiên cổ năng lực bởi vì cái này cổ theo một ý nghĩa nào đó chính là dùng t ử vọng tự thân thất tình l u y ệ n ra cổ trùng mà bây giờ mộng tình cổ năng lực chính là có thể để người ta xa vào đến sinh quang linh chết buồn bã bên trong nhưng mà cái này cổ lại dẫn xuất một vấn đề mới đó chính là vì sao đời thứ nhất t ử vọng muốn đem chính mình thất tình n u y ệ n chế thành cổ trùng đâu cử động lần này vẹn vẹn vì đem thủ đoạn đưa đến đời thứ hai sao cùng sau cùng một vấn đề chính là nếu như phượng kim hoàng lưu lại thủ đoạn cần dựa vào mậu cảnh đến từng chút từng chút cho như vậy hẳn là đi nơi nào tìm kiếm mặt khác mậu cảnh đâu kết thúc như sống sau, sau t ừ vọng mệt mỏi tựa vào đầu giường trong đại nao kho nói nên l ờ i hiện lên lên dã rời cảm giác nhưng là t ừ vọng biết mình không thể cứ như vậy liền nghỉ n ơ i phượng kim hoàng tình hữu ý vị quá nhiều đồ vật không nói đến phương nguyên hiện tại phải t r ă n g đã t r ù n g sinh chỉ là phượng kim hoàng bản nhân hiện tại cũng không có khả năng trăm phần trăm tin tưởng mặc dù tự vọng đã tật khả năng dẫn đạo phượng kim hoàng ám chỉ đối phương cùng mình tự mình thầm hợp tác nhưng là ai dám căn đoan đối phương liền sẽ thật tin tưởng mình phải biết phượng kim hoàng phụ thân thế nhưng là t r ù n g châu đệ nhất tiên phượng cựu ca chống lên thân thể từ vọng hít sâu m ộ t hơi đổi ra tứ v ị t i ể u t r ù n g cái này cổ chính là từ g i a cao tầng tạm cấp cho từ vọng quy định đến lúc đó nhất định cần còn nguyên bản từ vọng cũng không tính vị sau đó cổ bởi vì từ vọng còn không muốn triệt để cùng từ g i a những cái t i ê u tộc mạch quan hệ chơi cứng nhưng là hiện tại vượt ngoại đạo ngấn thôi động tứ v ị t i ể u t r ù n g trong khoảnh khắc liền bị thốn vệ sau đó từ vọng đứng dậy thừa dị bóng đêm xin mời đi hướng đang cùng một họa trại giao chiến tiền tuyến nếu có thể thuận gió đi nhập họa lại có làm sao Trường rộn một hài tiền ra chút cổ thụ khổng lồ phía trên cái kia tầng tầm trùng t r ù n g điệp điệp trong tán cây ẩn nấp lấy một chút giản lược dựng nhạc cây nếu là không xem xét tỉ mỉ thậm chí không thể nhận ra những đại thụ này phía trên đồn trú rất nhiều từ ra tiền tuyến cổ sư mà một ít cây trên cành cây chính đinh lấy một chút đã chết đi ma đạo cổ sư thi thể giống như câu đối hai bên cửa bình thường loại vết tinh này phương thức là một loại để mà uy hiếp địa phương đả kích sĩ khí thủ đoạn tựa như là một chút nông trường sẽ đem ăn bụng hạt giống chim cho giết chết sau đó treo ở người dơm bên trên một dạng toàn bộ x â m hải lâm hiện tại đã biến thành cổ sư ở giữa đấu tranh chiến trường trước t u y ế n càng là hoàn toàn bao phủ tại túc sắt không khí phía dưới tại như vậy bầu không khí bên trong một vị bụng tóc trung niên cổ sư đang có chút bất an ngồi ở trong đó một cái trong nhà trên cây hơi có vẻ chờ đợi lo lắng lấy người nào đó đến người này chính là từ tồn tư vọng đó cũng không máu duyên quan hệ thúc thúc mà hắn lúc này sẽ mạo hiểm đi vào hướng không để ý tịch t h i ệ n tuyến cũng chính là vì tìm đến tử vọng hoặc là nói tìm đến tử vọng đổ trên tay đạp đạp đạp đạp tiếng bước chân dần dần tới gần từ tồn đông nhiên quay đầu nhìn lại người đến chính là thân mang một thân màu xám cổ sư trang phục chiến đấu trang tử vọng cái này bây giờ còn tuổi tác chưa đầy mười sáu thiếu niên thời khắc này trên thân nhưng lại có rõ ràng mùi máu tươi thậm chí nó trên quần áo đều có thể nhìn thấy điểm điểm bất máu tư vọng không biết thúc thúc hôm nay đi vào không thể chuẩn bị thay đi giặt mong rằng thúc thúc thông cảm vừa nói t ừ vọng một bên ngồi ở từ tồn đối diện nguyên bản từ tồn trên đường đi chuẩn bị xong lý do thoái thác tại lúc này lại rõ ràng s ư ơ n g sở bởi vì hắn thấy được chính mình vị chất tự này biến hóa hoặc là nói không có biến hóa tại từ tồn trong trí nhớ t ừ vọng là một cái có một chút tiểu thông minh có khi sẽ kích động nhưng là tuyệt đại bộ phận thời kỳ phi thường tỉnh táo tiểu nhân kinh dáng vẻ như vậy người trẻ tuổi tại đi tới loại này ăn bữa hôm lo gỡ mai tiền tuyến chiến trường nói thế nào tính cách đều sẽ có chút cải biến mới đối mà giờ khác này trước mắt tử vọng cùng chủ động xin mời đi vào tiền tuyến lúc không thậm chí là cùng sớm nhất tại học đường sau cùng mình gặp mặt lúc đều không có biến hoa quá lớn vẫn là như thế tiến thối có theo vẫn là như thế tâm như chỉ thủy vẫn là như thế nhìn qua l ệ phép cực kỳ cái này sao có thể hắn mới chỉ là một cái không đến mười sáu tuổi thiếu niên a Ngậy! thúc thúc tới đây tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn tìm chất nhi ngươi t ư tôn kéo ra một cái dáng tươi cười mở miệng nói ra chính hắn đều không có phát hiện đối mặt mình đứa cháu này lúc khí thế so với đã từng đã yếu đi nhiều lắm thúc thúc mời nói khu khu trước tiên nói chất nhi ngươi xin nhờ ta chỗ tìm đồ bật đem tha thứ thúc thúc năng lực có hạn không thể tìm đủ chất nhi muốn những cổ trùng kia bất quá thúc thúc cũng thật là là tận lực từ t ô n vừa nói một bên một bao quần áo đưa cho tử vọng tử vọng sau khi nhận lấy nhanh chóng tra xét một phen sau đó k h ẽ thở một hơi bạch ngân xá lợi cổ cùng hư đạo cổ trùng trung quy là không có tìm được sao tốt chất nhi a ngươi vừa vặn lượng thúc thúc a bạch ngân xá lợi cổ vốn là cực kỳ chân quý cổ trùng từ ra có bạch ngân xá lợi cổ cơ bản đều bị những đại tộc kia mạch gắt gao nắm trong tay mà hư đạo cổ trùng càng là khó được t h ố n chi chất nhi ngươi muốn cầu là ít nhất không thua tam chuyển hư đạo cổ t ừ tôn không có tiếp tục nói hết mà là cẩn thận chờ đợi từ vọng phản ứng mà đối phương nghe chính mình t ố khổ t ừ a hồ hoàn toàn không có gợn sóng chỉ là yên lặng đem cổ trùng cho hào hào thu về mà thôi mặc kệ như thế nào hay là phiền phức t ú c t h u c từ vọng bạn phần cảm tạng tốt tốt tốt chất nhi không tức giận chính là sau đó chính là chất nhi ngươi gọi ta điều tra từ ra gần nhất hướng đi chất nhi ngươi gần nhất một mực tại tiền tuyến vì gia tộc chém giết ma đạo tật t ử tất nhiên đối với mấy cái này là có chỗ sơ sót t ừ tôn nói đến đây chút nói hắn ý tứ không hắn chính là lại ám chỉ từ vọng chính mình sau đó nói tình báo là chất quý giá trị không ít đơn giản là muốn muốn nâng lên thẻ đánh bạc của mình thôi đầu tiên là xung quanh gia tộc thái độ ta từ gia luôn luôn cùng xâm h ả i lâm các tộc giao hảo mà những cái kia ma đạo tặc tử gan to bằng trời đến đồng thời tập kích khiêu khích xâm h ả i lâm tất cả gia tộc cho nên hiện tại xâm h ả i lâm gia tộc đã kết thành liên minh thế tất yếu đem cái kia một họa trại nổ t ậ n gốc sau đó chính là một chút tộc mạch biến hóa hay là từ tự nhiên nhất mạch cùng phó tộc trưởng nhất mạch tại lẫn nhau đấu tranh mà lại từ văn t h ẳ n g cùng từ giật thần cái kia hai cái tiểu bối được tứ bị tự trùng sau tốc độ tu hành có thể nói là nhất phi t r ù n g tiên bây giờ đã đều là nhị chuyển đỉnh phong tu v i thậm chí tộc trưởng đều đã tuyên bố xuống dưới đợi tiếp theo tộc trưởng người ứng cử bắt đầu từ trong hai người này tuyển ra nói xong những n à y thư vọng vẫn không có quá nhiều phản ứng thấy thế từ tổn cắn răng một cái lại phun ra một tin tức thúc thúc không năng lực chất n h i tìm tới cổ trùng nhưng cũng may hay là nghe được một chút tin tức a thúc thúc mời nói hư đạo cổ trùng cỡ nào hy hi h ế u thúng chi là cao chuyển hư đạo cổ trùng xâm hại lâm bên trong am hiểu sử dụng hư đạo cổ, chủng, cổ sư cơ hồ k h có lời nói h ư đạt được trùng thường t cổ cũng đạo bình là rơi xuống sau nhà cây trở nên yên tĩnh vô cùng từ tồn vừa mới lời nói đã có một chút nghịch phản ý tư ở bên trong liền giống với người khác nói có hay không kiếm tiền phương pháp ngươi nói mình nhận biết một nhà tiệm vàng mặc dù có thể cho là chỉ là nói mỏ nhưng m u ố n ý tứ chân chính hai người đều rõ ràng nếu không phải từ tồn đã sớm dò xét qua xác định nhà trên cây này chung quanh không có những người khác hắn thật đúng là không dám nói loại lời này bất kể nói thế nào hay là cảm ơn t h ú c thuốc tư vọng có một vật không biết thúc thúc phải chăng coi trọng tới nghe được lời này từ tồn khó tránh khỏi hưng phấn lên tại t ừ vọng xin mời đi đến tiền tuyến thời điểm đứa cháu này liền tìm tới qua hắn nói cái gì mình đã đem tứ nguyên h ã n trận hiến tặng cho gia tộc làng bát thượng gia tộc đưa cho từ vọng ba khối khí đang đằng phòng bồi dưỡng quyền sở hữu bực này để chứng bằng n ỗ n g từ tồn tự nhiên là muốn nắm bắt tới tay bên trên cho nên mới có trong khoảng thời gian này là từ vọng tìm kiếm cổ trùng tìm hiểu tình báo sự tình chỉ gặp từ vọng đem ba tấm văn khế đưa cho từ tồn sau đó bình tĩnh mở miệng nói ra chất nhi đã đem cái kêu ba i a n khí đang đằng phòng bồi dưỡng quyền sở hữu chuyển rời đến thúc thúc nhất mạch danh nghĩa hy vọng thúc thúc có thể hào hào sử dụng dễ nói, dễ nói. từ tồn liền tranh thủ từ vọng đưa tới ba tấm văn khế cầm vào tay trong mắt tràn đầy bừng rỡ a đúng rồi quyền sở hữu ta là chuyển g i cho thúc thúc n g à i nhất mạch bất quá cụ thể tất cả mọi người ta tuyển từ l i ê u nhan thầm thầm đều là thúc thúc nhất mạch người trong nhà cũng không vớ n g b ậ t đi nghe đến lời này từ tồn biểu lộ cứng đờ sau đó lại lần nữa cười rạng rỡ ha ha ha không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại đều là người một nhà vậy thúc thúc liền không p h ấ y dày chất nhi h ả o h ả o thu về văn khế sau từ tồn liền ngay cả bận b i ể u rời đi tiền tuyến sợ sơ ý một chút liền bị quấn vào cùng một họa trại trong chiến đấu mà từ vọng thì là nhìn xem lần này lấy được cổ trùng khe khe thở dài cũng không đủ chất lượng hư đạo cổ trùng như vậy ta hư đạo chuẩn tông sư cảnh giới liền khó có thể phát huy ra hiệu quả thực tế từ tự nhiên sao từ vọng trong đôi mắt suy nghĩ l ó i lên một cái tứ chuyển đ ỉ n h phong chính mình thật không cách nào chống tự sao không nói những cái khác đạt được những cổ trùng này sau nôn nhi vô tín cổ vật liệu thế nhưng là đã đủ a t r ư ờ n g bốn mươi ba lục đục với nhau bảo hộ lột ra t r ư ờ n g bốn mươi ba lục đục với nhau bảo hộ lột ra sâm hải lâm từ ra tiền tuyến trận địa chính là bạch nhật giữa trời thời điểm trong cánh rừng theo vị cuối cùng dãy rủa ma đạo cổ sư mất mạng từ vọng chỗ đội n ũ bắt đầu quay trở về trụ sở mà mới vừa tiến vào đến trụ sở từ vọng liền thấy được một vị hiếp mắt khuôn mặt hiền lành trung niên cổ sư đang đứng tại trong trụ sở chờ đợi hắn từ văn hải từ văn thạc biểu cứu cũng là từ tự nhiên thủ hạ đắc lực cổ sư ha ha ha thật sự là hồi lâu không thấy a từ vọng tiểu hữu từ văn hải đối với từ vọng thoáng c h ắ p tay ân cần thăm hỏi nhưng mà từ vọng chỉ là cùng hắn gặp thoáng qua đi trong phòng nói từ văn hải trên mặt biểu lộ có chút cứng đ ờ đã nhận ra từ vọng thái độ chuyển biến nhưng y nguyên duy trì hiền lành biểu lộ quay người cùng từ vọng cùng đi hướng về phía đơn độc nghỉ ngơi gian phòng vừa mới đi vào gian phòng từ văn hải liền bùng tay lên một cái thúc giục một cái ẩn nấp loại hình cổ trùng đem toàn bộ trong căn phòng thanh n â m cùng bên ngoài cho ngăn cách mở ha ha t ừ vọng tiểu h ư u xem ra thay đổi không y ta hoàn cảnh cần thiết tôi h không biết văn hải tiền bồi tới đây có gì muốn làm t ừ vọng mà không đổi sắc ngồi xuống ghế mà từ văn hải biểu lộ cũng không còn giống như là ở bên ngoài bình thường hóa ái, mà là trở nên lạnh lùng đứng lên ta sở dĩ đến đây thứ nhất chính là đến đòi về trước đó cho ngươi mượn tứ vị t i ể u t r ù n g nguyên bản việc này đã sớm phải làm nhưng là tư vọng tiểu hữu chủ động xin mời đi tới tiệc t u ế n đưa đến chuyện này nhiều lần kéo xuống vừa nói từ văn hải vừa đi đến từ vọng trước mặt giống như thượng cấp mệnh lệnh bình thường từ vọng tiểu hữu hiện tại đem tứ v ị tiểu trùng g i a o ra đi không có cái gì không có từ vọng sắc mặt như thường lại lần nữa lặp lại một lần vừa mới lời nói sau đó tại từ văn hải có chút kinh sợ biểu lộ bên dưới tiếp tục nói tứ v ị tiểu trùng đã không trong tay ta ngươi bây giờ tìm ta m u ố n ta không cho được ngươi chỉ đơn giản như vậy từ vọng ngươi b ấ t ở chỗ này cho ta ra sức thất tử ngươi có phải hay không quên ngươi có thể có được hôm nay hết thảy đều là ai cho ngươi từ văn hải đỗng nhiên giơ ngón tay lên hướng từ vào mặt như là thẩm phán tội nhân bình thường ngay từ đầu nếu không phải ta m ạ c h bị ngươi lừa gạt đi tự chủng ngươi làm sao có thể tại nhất chuyển tu luyện nhanh chóng như vậy nếu không phải tự nhiên tộc lao đưa cho từ ra ngươi n g ọ c bài ngươi sao có thể có thể tại trên phường thị đạt được như vậy tích lũy mà bây giờ nếu không phải tứ vị tự chủng văn hải tiền bối từ vọng đột nhiên bình tĩnh đánh gãy từ văn hải nghiêm nghị bất lớn ngươi vừa mới nói muốn về tứ vị tự chủng là thứ nhất hiện tại có thể nói thứ hai Suy tư bộ dáng. hai người phòng, trên thực tế hoàn toàn lòng dạ biết rõ vừa mới từ văn hải nói đến những lời kêu bất quá là dọa người thôi tự chủng là tự vọng nhường ra đầu danh đổi lấy ngọc bại là từ tự nhiên cưỡng ép bắt cóc tống tiền sau cho mà tứ vị tự c r ủ n g càng là tại thu lấy tự vọng tự chủng sau mới giao cho vừa mới từ văn hải dáng vẻ bất quá chỉ là hù dọa tự vọng cũng may đằng sau nói chuyện bên trong lấy được ưu thế thôi ha ha từ bắc à, xem ra t ả n g tổ đối với người đánh giá là đúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là lão nhân ra ông ta có chô quyết đại từ văn hải dẫn đầu phá vỡ trở mặc trên mặt của hắn lại biến trở về nguyên bản biểu lộ chỉ bất quá lần này lộ ra thoải mái hơn rất nhiều phảng phất bây giờ không phải là tại đàm phán mà là tại nói chuyện phiếm vậy ta cũng không nhiều lời hiện sự tình thứ hai rất đơn giản ngay tại hôm qua tộc trưởng đại nhân định ra một cái kế hoạch dự định tập kích một họa trại đứng thứ hai thế tất đoạn đi một họa trại một tay vẹn vẹn như vậy sao đừng nóng đội ta còn chưa nói xong Tộc trưởng không chỉ định ra lần này kế hoạch đánh bất ngờ còn cho phép từ giật thần cùng từ văn thạ c thăm ra đồng thời nhận lời ai lần này trong tập kích biểu hiện tốt hơn vậy liền sẽ trở thành ưu tiên người thừa kế bồi dưỡng đối tượng nghe được những lời này sau từ vọng hơi hít mắt lại hơi châm trước sau mở miệng nói Tộc trưởng giống như này tự tin một lần phái ra hai vị giáp đ ẳ n g thiên tài không sợ có chỗ tổn thất sao ha ha hành động lần này phó t ộ c trưởng cùng tự nhiên ra l á o tự mình ra sân bọn hắn hai vị đều là tứ truyền định phong tu vi mà vị tiên một họa trại đứng thứ hai bất quá cũng chỉ là tứ t r u y ể n định phong tu vi mà lại hai mạch đều sẽ ngoài định mức phái ra người bảo hộ hai vị tiên tiêu nếu như cái này đều gặp nguy hiểm vậy chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi tạo hóa trêu ngươi sao tử vọng lặp lại một lần đồng thời cũng đúng sau đó đối phương muốn nói sự t ì n h có suy đoán tăng tổ cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ nhiệm vụ lần này ngươi cũng sẽ tham gia đến trong đó đồng thời chúng ta cần ngươi phá hư từ giật thần khả năng làm ra c ô n g hiến hành động ngươi hẳn là biết được muốn làm thế nào sau đó thì sao cái gì từ văn hải lập tức lại bị đang hỏi một chút hắn phát hiện lần này cùng tử vọng thương lượng cùng lần t r ư ớ hoàn toàn khác biệt cho dù hắn là phát hiệu lệnh làm cho một phương nhưng từ vọng tựa hồ luôn luôn có thể đem quyền nói chuyện kéo đến trên tay của mình ngươi nói nhiệm vụ của ta nhưng là không hề để cập tới trả thù lao còn có nhiệm vụ lần này phong hiểm từ vọng nhìn thẳng từ văn hải rõ ràng hai người tu vi kém trọn vẹn cả một cái cảnh giới nhưng là từ vọng khí thế lại hoàn toàn không thể so với từ văn hải thấp từ giật thần là phó t ộ c trưởng nhất mạch tương lai hy vọng các ngươi muốn cắt đức nàng vượt qua từ văn thạc hy vọng nhưng là lựa chọn ta tới làm người chấp hành này ta chính là cái thứ nhất bị phó t ổ n trưởng nhất mạch chỗ cự t h đến lúc đó tình cảnh của ta sẽ như thế nào không cần nhiều lời tăng tổ nhất mạch tự nhiên sẽ bảo đà ngươi chỉ cần ngươi bạch ngân xá lợi cổ t ừ vọng lại một lần đánh gãy từ văn hải chậm rãi mà nói trực tiếp mở ra điều kiện ta sẽ không tin tưởng trên miệng hứa hẹn cho ta một cái bạch ngân xá lợi cổ mà lại là nhiệm vụ cho lúc trước nhiệm vụ này ta liền đ ò i lấy t ừ vọng ngươi có phải hay không thật quá để ý mình lần này từ văn hải khuôn mặt triệt để âm châm xuống ngươi thật coi là chuyện này chúng ta liền không phải tìm ngươi không thể từ ra có nhiều người như vậy nhiều như vậy cổ sư ta mạch cũng tuyệt không thiếu người không các ngươi h i ế u không phải vậy các ngươi thậm chí sẽ không tới tìm ta t chương t chỗ phân bốn i i mươi vụ danh ngạch tất n bốn binh đối binh tướng đối tướng chương bốn mươi bốn binh đối binh tướng đối tướng vào lúc giữa trưa mặt trời lên cao từ ra tiền tuyến chiến địa hôm nay tựa hồ cũng giống như quá khứ nhưng là nếu là biết được nội tỉnh vậy liền sẽ phát giác đã khác nhau rất lớn nguyên bản tiền tuyến cổ sư tu vi phần lớn tu vi cao thấp không đều bây giờ tại trận địa này bên trong chỗ mỗi một cái cổ sư dù là nhìn qua chỉ là tuần tra cổ sư tu vi cũng không thua kém như chuyện mà bên trong một cái trong nhà gỗ càng là ngồi hai vị khí thế không hiện lão nhân một vị khuôn mặt sơ l ậ c phương t h ế p mắt hoái một vị cầm trong tay q u ả trượng thắt lưng c ò n xuống chính là từ gia phó t ộ c trưởng cùng gia lão từ tự nhiên hai vị tứ chuyển đ ỉ n h phòng cổ sư mà bên ngoài nhà gỗ đứng đây chính là phó t ổ n trưởng nhất mạch vị kia lão cơ cùng một trời sinh cởi môi nam nhân trung n i ê n từ văn hải mà danh o địa chính giữa thì là có hai vị thiếu niên thiếu nữ sánh vai đứng thẳng khuôn mặt bên trong đều là không giấu được ngạo khí từ văn thạc từ g i n thần lần này hành động có thể nói là đem từ ra trung đoàn tinh anh chiến lược cùng hai vị trung tâm cấp chiến lược đều cho phái tới bởi vậy có thể thấy được từ ra đối với hành động lần này x á t thực coi trọng nếu là lấy ván cờ tự cho mình là như vậy giờ phút này chính là binh tướng đều là đủ chỉ đợi p h o n g khởi như vậy như vậy lại qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian phó t ổ n trưởng từ trong nhà trên cây chậm rãi đi ra trong tay quải trượng nhẹ nhàng địa điểm sau một khắc một cố y măng khí lưu vô hình trong nháy mắt bao phủ doanh địa này bên trong tất cả mọi người mà những này từ g i a cổ sư thân thể đều hiện ra một loại trong suốt t i ể u dáng tứ chuyển cổ trùng vô thanh tức cổ hiệu như kỳ danh vô thanh vô t ứ c ẩn nấp loại hình cổ trùng nó phạm vi to lớn thậm chí có thể đối với hành động lần này bên trong tất cả cổ sư có hiệu lực không có mệnh lệnh bởi vì tất cả nhiệm vụ đều đã tại đêm qua liền được phân phối tốt tất cả từ g i a cổ sư đều lập tức khởi hành nhanh chóng tiến về đã quyết định mục đích bên trong trước khi chuẩn bị đi từ văn hải nghiêng đầu chừng từ vọng một chút mà từ vọng chỉ là mặt xem phía trước phản phất hoàn toàn không nhìn thấy bình thường một hoa trại nơi đây chính là một họa ma đạo tặc tử hội tụ chỗ núi này t r ạ i xây dựa lương bào núi bốn phía bao quanh rừng cây rậm rạp phản phất cùng ngoại giới ngăn cách từ đằng xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy sơn trại hình dáng như ẩn như hiện cho người ta một loại không biết mà hung hiểm cảm giác ẩn nấp thân hình từ g i a cổ sư bọn họ chậm rãi tới gần sơn trại cửa trại hai bên cao ngất tháp quan sát bên trên những cái kia thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh thủ vệ lại hoàn toàn không có xem xét đến này từ da cổ sư vô thanh tức cổ chính là tứ chuyển cổ trùng trừ phi đồng cấp điều tra cổ trùng hoặc là trên cơ bản không có khả năng phát giác được vết tích vài tiếng tiếng xe gió vang lên thác quan sát bên trên thủ vệ trực tiếp bị cấp tốc giải quyết xuất thủ chính là có thể xưng là phảng trần cổ sư tinh anh tam chuyển cổ sư mà lại chuyển thừa có thứ tự cổ sư cùng sơn g i a tán tu cổ sư thực tế chiến lược tranh l ệ n h thế nhưng là rất rõ ràng từ ra chiến thuật rất đơn giản lấy cao cấp tam chuyển chiến l ư ợ c là đ a o nhọn nói thẳng trực kích một họa trại khu vực hạt tâm từ đó bước ra một họa trại hai trôi ghế xếp ép buộc đối phương đi ra n g h ê n chiến sau đó lại từ phó tộc trưởng cùng từ tự nhiên hai người đem nó vây quét mà những cái kia nhị chuyển cổ sư bọn họ thì là phụ trách thanh lý trong hỗn loạn không kịp ứng đối tập kích một họa trại cổ sư cùng ngăn lại những cái kia bị thương sau muốn thoát đi ma đạo cổ sư tư vọng chính là những n à y cổ sư bên trong một thành viên trên thực tế không chỉ tư vọng từ giật thần cùng từ văn thạc chỗ làm sự tình cũng kém không nhiều dù cho từ gia hiện tại đã luyện chế được tứ vị tự chủ bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng chỉ là khó khăn lắm đem tu vi tăng lên tới nhị chuyển cao dài tả h ư u nếu là thật sự đối mặt t a m chuyển cổ sư vẫn rất có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm từ gia tiểu nhân hẹn hạ vậy mà thừa dịp trại chủ ra ngoài tập kích ta một họa trại thật sự là âm hiểm xảo trá gan to bằng trời tiếng giống giận dữ từ một họa trại trong lầu chính truyền ra sau một khắc gió lớn thổi hào hào trực tiếp đem t r ọ n tòa nhà đều cho nhấc lên p h á t o a i tấm bắn gỗ hòn đá bị cuồng phong vòng quanh đánh tới hướng từ da cổ sư phương hướng ha ha ha ma đạo tặc tử cũng không cảm thấy ngại nói âm hiểm xảo trá thật là làm cho lão phu hù cười đến r ụ n g răng thanh em g i à n mua truyền ra từ da phó t ộ c trưởng chậm rãi đi hướng đối diện đập tới t i ế n trúc hải cốt chỉ là trong tay quải trượm nhẹ nhàng điểm một cái sau đó những hải cốt này tựa như là đập vào một mảnh trên bức tường vô hình một dạng cũng không còn cách nào tiến lên các ngươi một họa trại đốt giết cướp đoạt việc các bất tận hôm nay ta từ gia liền thay trời hành đạo nói ra lời ấy chính là từ gia tộc lão từ tự nhiên hắn không biết lúc nào xuất hiện ở trong một lâu sau đó từ tự nhiên giơ bàn tay lên trong tay khí lưu phun g trào ngay sau đó trở tay v ỗ một cái khí lưu màu đen tạo thành bàn tay thành hình trực tiếp đem lầu gỗ còn lại lưu lại bộ phận cũng một trường gỗ hủy mà mảnh vụn bên trong một cái sắc mặt tâm trầm mặt sinh chuột cùng nhau nam nhân ngã bay ra ngoài người này chính là một họa trại hai c h ô i ghế xếp t ứ chuyển định phong cổ sư mà giờ khắp này hình dạng của hắn lại có vẻ chật vật không chịu nổi vừa mới né tránh từ tự nhiên sát chiêu hắn sau một khắc liền bị từ ra phó t ộ c trưởng ngăn cản đường đi đối phương chỉ là quải trượng một chút vô hình khí tường liền ngăn t r ở đường lui của hắn b ư ớ c bách hắn chỉ có thể chuyển đổi di động lộ tuyến mà vừa mới chuẩn bị cải biến lộ tuyến lúc từ tự nhiên lại đột nhiên giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở phía sau hắn đưa tay lại làm ộ t trưởng khí lưu màu đen bàn tay lại lần nữa hung hăng đập tại trên người hắn ta từ ra chuẩn bị bài toàn sao lại để cho ngươi các loại chạy thoát từ tự nhiên công kích chiêu chiêu tàn nhẫn phạm vi cực lớn đồng thời còn có không tầm thường tổn thương duy nhất thiếu hụt đại khái chính là công kích tụ lực thời gian rõ d à i nhưng là từ tự nhiên tốc độ có thể nói là cực nhanh cơ hồ mỗi một lần đều giống như thuấn di bình thường xuất hiện tại mục tiêu trước mặt một chiêu qua đi liền lần nữa lại thuấn thân rời đi đấu pháp tương đương vô lại hôn chứng a hoa đem đều đi ra cho ta đem những cái kia từ ra cổ sư giết cho ta sạch sẽ theo nam nhân hô to một đám mang theo chất gỗ mặt nạ cổ sư gia nhập vào trong chiến trường những n à y cổ sư đều không ngoại lệ đều là tam truyện tu vi chính là một hoa trại bên trong tinh anh chiến lực đến a nhìn xem tại đem ta bước đến tuyệt cảnh trước đó các ngươi mang tới cổ sư có thể hay không bị giết cái toàn quân bị diệt thử kiểm nam nhân giận dữ nói ra nhìn như là đang gọi d ầ m d ĩ kỳ thực là muốn để cho mình hai cái đối thủ phân tâm địa phương tốt liền chính mình t r ố n mất thử ta nói qua ta từ ra chuẩn bị b ậ n toàn sao lại để cho ngươi các loại toại nguyện những cái kia một m ặ t họa đem còn chưa bắt đầu đối phó từ ra những cái kia nhị chuyển cổ sư sau một khắc liền bị từ văn hải cùng lao cơ cầm đầu một đám từ ra tam chuyển cổ sư cho trực tiếp ngăn cản thử kiểm nam nhân thấy cảnh này giận đánh mắt tất nước m ộ binh binh. Họa họa họa họa càng càng theo chiến cuộc kéo dài ba vị tứ chuyển đỉnh phong cổ sư chiến đấu đã không cực hạn tại một họa trại chúng hoặc là nói bọn hắn cũng là tận lực hướng một họa trại bên ngoài một đường đánh đi ra phó t ộ c trưởng cùng từ tự nhiên là sợ dư ba chiến đấu làm bị thương từ gia cổ sư mà mặt c h u ộ t nam nhân thì là muốn mượn xâm hại lâm rừng rậm tốt hơn từ hai người trong tay vào t ẩ u theo ba vị tứ chuyển đỉnh phong cổ sư càng đánh càng xa một họa trại bên trong mặt khác cổ sư chiến đấu cũng xa vào đến gây cấn một họa trại những cái kế họa đem mặc dù cũng là tam chuyển cổ sư nhưng là đại bộ phận cũng chỉ là tam chuyển sơ d i a i cùng tam chuyển trung d à i mà từ ra nơi này chính là có từ văn hải cùng lao cơ hai vị tam chuyển đỉnh phong cổ sư bọn hắn chỉ dựa vào hai người liền áp chế đối phương không xuống năm vị tam chuyển cổ sư so sánh với tam chuyển cổ sư dốc sức mà chiến từ gia nhị chuyển cổ sư bọn họ lại còn tương đối dễ dàng không ít dù sao một họa trại lúc trước dối loạn bên trong đã bị ba vị tứ chuyển cổ sư phá hủy không ít trong trại duy nhất lưu thủ một vị tứ chuyển cổ sư đầu lĩnh nhìn qua cũng bị địch nhân đệ lên đánh những cái kia vốn là t h ấ p chuyển tán tu cổ sư bọn họ lập tức liền q u â n tâm tán loạn mà những này vốn là tu vi không cao tán tu cổ sư tại quân tâm tán loạn sau liền trước tiên nghĩ đến chạy trốn nhưng là trên chiến trường đem phía sau lưng bại lộ cho đối thủ là một kiện ngu xuẩn đến cực hạn sự tình từ vọng một tay xuyên tùng một cái chạy trốn cổ sư hậu tâm thân sắc cùng tại ven đường hái được một chiếc lá không có gì khác nhau mà t r u n g quanh từ i a cổ sư bọn họ đều mang theo hưng phấn tàn sát lấy t r u n g quanh những cái kia một họa trại cổ sư hành vi như vậy một nửa là bởi vì lâm vào chém giết bản năng hưng phấn một nửa thì là trong nhiệm vụ lần này biểu hiện hữu dị người sẽ bị cho đại lượng gia tộc c ô n g hiến cho nên hiện tại đối với từ i a cổ sư tới nói trước mắt những này đều không phải là địch nhân mà là hành t ẩ u tài nguyên so sánh lên đám người từ vọng xem như tương đương tiêu cực lười biến chiến trừ phi có chủ động tìm tới cựa tập kích chính mình cổ sư tử vọng trên cơ bản không có ngoài định mức xuất thủ qua hoàn toàn không quan tâm cái gì đại lượng gia tộc c ô n g hiến sớm tại trước đó tử vọng liền đã nhận ra nếu như nói nguyên thạch cùng cổ trùng là hoàng kim một dạng đồng tiền mạnh như vậy gia tộc c ô n g hiến nói trắng ra là chính là cổ phiếu bình thường thời kỳ có thể có giá trị không nhỏ nhưng là hiện tại t g i a thậm chí toàn bộ xâm hại lâm đều ở vào trong chiến tranh sớm tại trước đó tử vọng đem tứ nguyên cổ trận bán cho t g i a sau t g i a liền đưa cho tử vọng một số lớn gia tộc c ô n g hiến sau khi từ vọng muốn mua ngôn nhi vô tin cổ vật liệu cùng hư đạo cổ trùng cùng bạch ngân xá lợi cổ l ú c liền phát hiện cho dù là phổ thông cổ trùng cần thiết cống hiến đều trên phạm vi lớn tăng trưởng mà những cái kia h i hữu cổ trùng càng là trực tiếp không có cung ứng đến cuối cùng từ vọng chỉ có thể lựa chọn đổi lấy khí đ a n đằng phòng bồi dưỡng quyền sở hữu sau đó lại lấy cái này để từ tồn đi hỗ trợ thu thập cổ trùng không phải vậy những gia tộc kia cống hiến ngay cả hữu dụng tài nguyên đều khó mà đổi lấy đến so với vây quét những cái kia một họa trại cổ sư từ v ọ n hiển nhiên càng để ý một người khác hành động chính là từ dân đây cũng không phải bởi vì thực lực của nàng đã mạnh đến có thể tùy tiện giết chết nhị chuyển đình phong cổ sư mà là bởi vì tại trong hỗn chiến rõ ràng có một chút thuộc về phó tộc trưởng nhét mạch một chút cổ sư đặc biệt đem một họa trại một chút cổ sư đánh cho tới trọng thương sau đó tiến đến từ giật thần phương hướng sau đó lại để từ giật thần bồ đào loại hành vi này trên cơ bản chính là cậy điểm nhưng là đã không còn gì để nói dù sao người ta có tài nguyên này có năng lực như thế vì cái gì không có khả năng bộ dạng này làm đâu một bên t ử văn thạc cũng là đang tiến hành như vậy hành vi không có gì đáng nói và ảnh từ gia vị t i a lão cơ nhấc chân đá một cái sau một khắc một cái trước đó đã bị đánh liên tục bại lui đẩy người bị thương tam chuyển cổ sư bị trực tiếp đạp bay trên không trung phun ra liên tiếp máu tươi sau đó trực tiếp rớt xuống từ giật thần bên chân bước này trắng t r ọ n cách làm thậm chí để một bên chiến đấu t ử văn hải khỏe mắt đều kéo ra sau đó hắn cũng vận khởi cổ trùng đem một cái tam chuyển cổ sư lập tức a n h đến từ văn thạc bên người ngay tại lúc sau một khắc một cái đang cùng họa đem chiến đấu tam truyền cổ sư đột nhiên thân thể cứng đ ờ mặt ngoài bi thống mà cùng hắn giao chiến họa đem thì là bắt lấy cơ hội này trực tiếp đem cái này từ ra cổ sư cho chém giết không tốt lão cơ sắc mặt m ộ i biến cũng không phải bởi vì vị kia từ ra tam truyền cổ sư chết mà là bởi vì vị kia cùng họa đem giao chiến cổ sư ngay tại từ giật thần phụ cận giờ phút này vị kia cổ sư vừa chết họa đem lập tức đã nhìn chằm chằm cách đó không xa từ giật thần thần nhi l ã o cơ quay người liền muốn đi bảo hộ từ i ậ t thần nhưng mà một bên từ văn hải thì làm mượn cơ hội giả bộ như bị một vị họa đem đánh lui ngăn tại lão cơ trên con đường phải đi qua lúc chiến đấu cũng không thể phân tâm q u ê n nhiệm vụ của ngươi sao từ văn hải trên mặt ý cười nhìn về hướng l ã o cơ nhưng là không nghĩ tới sau một khắc lão cơ trực tiếp một bàn tay l ắ p tại trên mặt của hắn đem nó trực tiếp rút mở chính mình tiến lên lộ tuyến người thần nhi l ã o cơ không quan tâm hoàn toàn mặc kệ đối với đồng tộc động thủ chính là tối kỵ thậm chí đây là ở trên chiến trường Bất phút quá giờ nhưng à y láo cơ c ỉ chỉ muốn sớm đem mình. cứu tiêu, cháu đối thần, nàng nói không thiên nó n cơ tộc cơ coi của từ giật thần, bởi vì nàng đối với lão cơ tới gia gái bởi với h vì là đã láo láo xa mà cho dù như vậy lão cơ tốc độ hay là chậm một chút mắt thấy từ giật thần liền bị hai tên tam chuyển cổ sư đồng thời tiến công nhưng mà sau m ộ t k h ắ c một vật bỗng nhiên đập vào trên mặt đất trực tiếp đem nện đến nước ra rất nhiều tu vi không cao cổ sư đều bị chấn động đến bước chân p h ủ phiếm một họa trại đã thua cam chịu số phận đi nói ra các người đi vào xâm hại l à m ụ c đích còn có thể chết thông á i như vậy thanh âm chuyển ra nơi xa đi tới hai người trừ từ gia phó t ộ c trưởng cùng từ tự nhiên còn có thể là ai thấy thế ở đây đê giai cổ sư đều dừng động tắc lại bởi vì trận chiến đấu này thắng bại đã phân khu khu cụ tuất hào thủ đoạn bị nện trên mặt đất chính là một họa trại hai ghế xếp hắn giờ phút này đã ngược sụp đổ toàn thân g ã y xương nước gân không còn sống lâu nữa bị các ngươi tính toán chết lao thử xem như bại người này mỗi một câu nói liền ho ra miệng lớn máu tươi nhưng mà cho dù như vậy trên mặt của hắn vậy mà nổi lên một cô ý cười từ vọng thấy thế khẽ cho mày chậm rãi điều chỉnh thân thể của mình bị đứng ở từ giật thần sau lưng b ấ t quá các ngươi cho là mình thắng ha ha ha ha ha ha các ngươi mười phân sai một họa trại mục đích các ngươi sẽ biết đến tại các ngươi chết về sau chỉ gặp hắn đông nhiên thôi động lên chân nguyên bản mệnh c ổ bay thẳng ra bên ngoài cơ thể sau m ộ t khắc từ tự nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn bàn tay đông nhiên bố đập vào lồng ngực của hắn một trưởng này trực tiếp đem hắn xương sống đều cho đập thành m ả n h vỡ thậm chí phá toái xương sống đều từ trong thân thể của hắn bay ra nguyên bản cho dù là tứ chuyển cổ sư nhận dáng vẻ như vậy thương thế cũng sẽ lập tức mất mạng nhưng mà đối phương vậy mà vẫn treo một hơi rõ ràng đã nửa chân đạp đến vào sinh tử môn nhưng là đôi mắt của hắn lại trở nên càng thêm trong trẹo hắn tiếp xuống chiêu thức vốn là đồng quy vụ tận chi chiêu cho nên sớm tại sáng lập sát chiêu mới bắt đầu liền làm xong phòng ngựa đang sử dụng sát chiêu trước đó liền bị giết chết chuẩn bị coi như trái tim bị hủy hắn cũng có thể dựa vào đã sớm vì thế chuẩn bị cổ trùng treo một hơi sau đó thôi động chiêu này tứ chuyển sát chiêu hoa gió sau mực khắc hắn bản mệnh cổ phản phất quá tại bình thường trực tiếp nổ tung sau đó hắn không khiếu bên trong tất cả cổ trùng đều một cái một cái nổ tung mà cùng một thời gian một cố l u ồ n g khí xoáy bỗng nhiên hội tụ sau đó nhấc lên cùng phòng không tốt từ tự nhiên con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại nhanh chóng thu tay lại sau đó thôi động cổ trùng trong nháy mắt liền tới đến từ văn thạc bên người lập tức che lại hắn hoảng bét xa xa phó t ộ c trưởng nhìn thấy màn này hung hăng cắn r ă n g một cái trực tiếp đem chính mình quải trượng ném ra ngoài ném tới từ giật thần bên người tiếp theo trong nháy mắt to lớn gió lốc dâng lên đem toàn bộ một họa trại đều cho bao phụ tại trong đó hòa bình đằng sau lại hòa lên t bất bất bất bất ở đây tất cả cổ sư đều tựa như trang giấy bình thường bị hung hăng quét đến giữa không t r u n g trước mắt một bên trời đất quay cuồng sau đó lại đang giữa không trùng cùng những kiến trúc kia hài cốt thân cây hòn đá hung hăng đụng vào nhau trong chốc lát mảnh đất này hoàn toàn biến thành một cái cự đại cối x a y thịt bị cồn g phong quét sạch cao tốc phi hành v ậ t cứng giờ phút này đều biến thành hung hiểm sát khí không c h u n g cổ sư bọn họ vô luận ra sao trận ranh cơ hồ bảy thành đều bị bay loại v ậ t cứng cho nệ đến ra chóc thịt bong mình đầy thương tích cho dù là tam chuyển cổ sư cũng phải toàn lực vận khởi phòng ngự đồng thời hết sức chăm chú mới có thể hiểm lại c à n g hiểm tránh đi những cái t i ê u cỡ lớn bật cứng ngăn lại những cái t i ê u cỡ nhỏ hòn đá phiến gỗ mà cho dù hiện tại đỡ được đằng sau cũng còn có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đang chờ bọc hắn hòa phong trực tiếp đem tất cả mọi người cuốn tới trăm thước không trùng như thế độ cao n g ã xuống nên ứng đối ra sao trong trời cao từ tự nhiên một tay nắm lấy từ văn thạc một tay khác thì là nắm lấy một cái như là hát rượu thạch bình thường cổ trùng mỗi khi có cái gì bị cuốn phong thổi đến đánh tới hướng hắn cùng từ văn thạc lúc hắn liền thôi động chân nguyên sau một khắc từ tự nhiên cùng từ văn thạc thân thể liền sẽ ngắn ngủi đến trở nên hư hảo trong suốt tựa như mở mịt hình bóng mà những cái kia đánh tới hướng bọn hắn đổ v ậ t thì là trực tiếp xuyên tấu bọn hắn một chỗ khác phó tộc trưởng thì là hai tay nắm tay chung quanh thân thể mấy mét bên trong xuất hiện trắng xóa hoàn toàn hình cầu khí tường trực tiếp ngạnh xinh xinh đem tất cả đập tới đổ vật hết thể trực tiếp ngăn lại mà khí tường phạm vi bên trong còn che lại một chút từ da cổ sư thần nhi thần nhi không ở nơi này ngài mau cứu sáng sớm con a phó t ộ c trưởng nhất mạch lão cơ cũng bị bảo hộ ở khí tường bên trong khi nhìn đến nơi đây không có t ử giật thần thân ả n h sau nàng lòng nóng như lửa đốt hướng phó t ộ c trưởng nói ra chớ cái dậy ta làm chuẩn bị sát chiêu này không đả thương được thần nhi phó t ổ n trưởng căn chặt hàng ă n g hai mắt chừng lớn vừa mới họa phong sát chiêu thôi lộng lúc hắn không giống với từ tự nhiên như vậy am hiểu di động chỉ có thể trực tiếp đem chính mình một cái phòng ngự cổ trùng trực tiếp thôi động sau ném tới từ giật thần bên người cái này cũng đưa đến phó tộc trưởng hiện tại cổ trùng phối chế có thiếu hụt giờ phút này cần hết sức chăm chú duy trì phòng ngự kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ hoa phong mới ngừng lại được sau cùng phong lưu trực tiếp đem không t r ù n g tất cả vật thể đều ném đến tận nơi xa bị cuốn lên tất cả mọi thứ trên không t r u n g ngắn ngủi trôi lơ lửng một cái chớp mắt sau liền tự do rơi xuống ầm ầm ầm ầm ầm ầm anh h ò đá cùng kiến trúc hải cốt tại hoa phong bên trong đều bị toàn bộ như là như hạt mưa rơi xuống hung hăng nện ở trên mặt đất có không ít trên hòn đá thậm chí còn dính lấy máu tươi cùng một thịt vừa mới không trung thảm liệt tựa như là đem cốc thủy tinh bỏ vào trong máy giặt quần áo một dạng mà bây giờ họa phong dừng lại trừ những hòn đá này càng là có rất nhiều cổ sư hung hăng ngã xuống cũng không biết có phải hay không sớm tại không trung liền biến thành thi thể trong rừng rậm một cây q u ả i trượng từ không trung thẳng t ắ p rơi xuống cuối cùng trực tiếp cắm vào mặt đất mà trừ q u ả i trượng bên ngoài còn có cái này vào một cái lấy q u ả i trượng thiếu nữ cũng nện xuống đất nàng này chính là từ giật thần nếu không có q u ả i trượng này cùng bên trong cổ trùng nàng khả năng đã chết tại vừa mới họa phong bên trong mà cho dù từ vừa mới họa phong bên trong sống t i ế p được từ giật thần tình huống cũng không chịu nổi một lần cuối cùng từ trăm mét không trung rơi xuống trùng kích chấn động đến nàng một trận choáng váng bất ổn chậm mấy chục giây mới nhìn rõ hết t h ể trước mắt cảnh tượng trước mắt ở vào trong rừng rậm xem ra vừa mới họa phong trực tiếp đem từ giật thần quét đến xâm hại lâm bên trong bất quá từ giật thần giờ phút này cũng không tính là làm ộ t t h â n một mình chuẩn xác mà nói chung quanh nàng còn có mấy cái cổ sư chỉ bất quá đều là thi thể có cổ sư đầu đều bị bật cứng đập vỡ một nửa có cổ sư thì là nửa người dưới đã bị một gốc đại thụ t h â n cây đẻ thành bánh mì ruột đều lưu lại một chỗ còn có cổ sư trực tiếp treo ở một cái cây trên n h ế n g cây đến bây giờ cũng còn xuống dốc đâu trong không khí mùi máu tươi hôn tạc rừng rậm đặc thù công trình bằng gỗ hữu vị để từ giật thần có chút buồn ôn, nhưng mà sau một khắc, một vị toàn thân máu me đầm địa cổ sư ngón tay khẽ động sau đó mặt đất mọc ra mấy cây màu đậm mộc đẳng mấy cây cùng một chỗ tựa như trường m â u bình thường trực tiếp đâm về phía từ giật thần từ giật thần kinh hãi vội vàng thúc giục lưu trần khu đem thân thể lớn bộ phận biến thành gói bụi tránh qua tránh né một cách này mà vị tia cổ sư thì là điều khiển không có đâm về từ giật thần mấy cây dây leo trực tiếp trói lại tứ chi của mình sau đó thao túng dây leo lấy dây leo xem như tay chân giả đi nguyên lai、like、cái này cổ sư hai chân đã tại vừa mới rơi xuống bên trong c á gãy vì nhanh chóng chạy trốn chỉ có thể hành vi như vậy đ ừ n g hòng chạy từ giật thần hét lớn một tiếng sau đó thôi động di động cổ trùng nhanh chóng xông về cái tia ý đồ chạy trốn cổ sư dù sao cũng là lấy dây leo xem như tay chân giả vị tia cổ sư chỉ là mấy cái liền bị từ giật thần đổi kịp coi như từ giật thần lấy tay làm đào c h ạ m thôi động công kích cổ trùng muốn trực tiếp bổ về phía cái tia cổ sư cổ lúc đột nhiên vị tia cổ sư đ ỗ n g nhiên ngừng lại ngay sau đó đưa tay trực tiếp chụp về phía lồng ngực của mình sau một khắc mang theo tinh hồng màu sắc m ộ t đẳng vậy mà trực tiếp từ nơi này cổ sư trên lưng dài đi ra mấy chục đầu dây leo giống như roi liêm bình thường đông nhiên từ bốn phương tám hướng cùng nhau đâm về phía từ giật thần lưu trần khu chỉ có thể đem thân thể đại bộ phận hóa thành khói bụi mà như vậy dày đặc công kích dù cho đem trái tim đại não chờ chút yếu hại biến thành khói bụi địa phương khác cũng khó tránh khỏi bị trọng thương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc từ giật thần đông nhiên thôi động cổ trùng sau đó thân thể trong nháy mắt trực tiếp biến thành một mảnh khói bụi màu đen huyết sáp dây leo mặc dù xuyên thùng khói đen mà giờ khắp này từ giật thần lại là trực tiếp xuất hiện tại cái tia cổ sư trước người lấy lưu trần khu cổ cùng ủ ảnh tùy hành cổ làm chủ tạo thành nhị c h u y ể n s á t chiêu ưu trần mô hình phúc suy từ giật thần thủ đ a o đống nhiên xẹn qua cái kia cổ sư cổ sau đó vị kia cổ sư rốt cục tại không cam lòng bên trong chậm rãi n g ã xuống a a a từ giật thần chưa tình hồn thở hào hẹn nếu không phải trước đó trưởng bối lao cơ từ t ừ vọng nơi đó mua viên kia ủ ảnh theo hình cổ đồng thời trong khoảng thời gian này chính mình siêng năng luyện tập s á t chiêu vừa mới chỉ sợ cũng thật bỏ mình có chút bình phục tâm tình sau từ giật thần dự định chúng quanh xem xét một chút nhanh chóng cùng tộc mạnh bên trong cổ sư tụ hợp nàng cũng chú ý tới vừa mới nàng giết chết vị tiêu cổ sư trên mặt còn mang theo một cái nát một nửa chất gỗ mặt nạ n g chính là một vị tam chuyển hóa đ e m như vậy c h í n h quả từ giật thần sợ là đã lần này hành động bên trong vượt trên từ văn hạc f s u y một cây bén nhọn mộc đằng trực tiếp xuyên thấu từ giật thần ngực chính xác xuyên thủng nàng trái tim hết thể trước mắt nhanh c h ó n g biến thành hạ cám từ giật thần đến cuối cùng thậm chí đều không có kịp phản ứng mình đã bị tập kích phù phù từ ra s o n g t i ê n tiêu một trong giáp đẳng chín thành sáu phần thiên phú từ giật thần cứ như vậy chết tại s ô n hải lâm bên trong mà giờ khác này vừa mới cái kia treo ở trên nhánh cây máu me đầm địa cổ sư chậm rãi nâng lên đầu t ừ vọng chương 47, cẩn thận mấy cũng có sơ sót không có gì mười phần chương 47, cẩn thận mấy cũng có sơ sót không có gì mười phần đạp t ừ vọng từ trên nhánh cây một cái xoay người sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất mà giờ khắp này từ giật thần ngã trên mặt đất thi thể mới chậm rãi chảy ra máu tươi tại trên thổ địa từ từ lan tràn ra mới vừa từ trên nhánh cây rơi xuống đất t ừ vọng khỏe miệng không tự chủ được tràn ra một chút hết dịch hiển nhiên vừa mới tại họa trong gió cũng không chịu nổi trên thực tế nếu không phải t ử vọng có bực ngoại đ ạ m ấn từng thôn phệ hơn trăm t r ù n g cổ trùng chỉ sợ đều không có khả năng lấy nhị chuyển thân thể tại tứ chuyển họa gió sát chiêu bên trong sống sót không kịp thôi động chữa trị cổ trùng t ử vọng liền bước nhanh đi tới t ử giật thần bên cạnh thi thể nếu không phải trước thời gian chú ý tới sát chiêu sắp bắt đầu đứng ở t ử giật thần phụ cận vị trí đồng thời tại họa gió sát chiêu bên trong không ngừng dùng cổ trùng điều chỉnh vị trí vị trí t ử vọng thậm chí không có cách nào cùng t ử giật thần rơi vào cùng một nơi bất quá hiện tại từ giật thần chết từ vọng làm ra đều là đáng i á vì sao muốn giết từ giật thần hai người cơ hội là không oán không cựu thậm chí cùng thuộc từ gia tự đệ cho dù là từ văn hải cho từ vọng nhiệm vụ cũng chỉ là quấy nhiễu từ giật thần đừng cho biểu hiện của nàng so từ văn thạc càng thêm ưu tú mà thôi hoàn toàn không có muốn từ vọng giết chết nàng ý tứ nhưng mà đối với từ vọng tới nói đây là tuyệt đối có cần phải chỉ gặp đi tới từ giật thần bên cạnh thi thể từ vọng c h ầ m rãi xoay người vươn tay đặt ở từ giật thần trên phần bụng phương kỷ s e n t i m e t vị trí nơi này chính là cổ sư không khiếu chỗ ở sau đó sẽ phát sinh sự t ì n h từ vọng đã sớm biết được lúc trước lần thứ nhất chém giết ma đạo cổ sư lần thứ nhất giết người lúc từ vọng liền biết được sau một khắc vượt ngoại đạo ngấn đông nhiên thôi động từ vọng không k h i ế u bên trong nguyên bản chiếm cứ sáu thành tám điểm không k h i ế u nguyên hải giờ phút này không ngừng khuấy động phản p h ấ t nhận lấy kích thích bình thường ngay sau đó từ vọng nguyên hải bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng vượt ngoại đạo ngấn vậy mà tại thôn vệ từ giật thần không k h i ế u hóa thành tư chất của mình trừ cổ trùng bên ngoài vượt ngoại đạo ngấn lại còn có thể thôn vệ không k h i ế u nuốt b ạ n vật lấy tráng bản thân cướp càn khôn mà lợi đạo của ta sức mạnh khủng bố cỡ nào thậm chí ngay cả từ vọng chính mình cũng cảm thấy khủng bố cùng không thể tin loại tồn tại này thật khả năng bị cổ giới chỗ cho phép tồn、tại. thật là mình có thể k h ô n g chế loại ý nghĩ này chỉ là tại từ vọng trong đầu tồn tại trong nháy mắt liền bị dứt bỏ coi như vực ngoại đạo ngấn với hắn mà nói là mang ngọc có tội hiện tại từ vọng lớn nhất ỉ vào cũng chỉ có vực ngoại đạo ngấn môn u cầu sinh mưu sống cũng chỉ có thể đem có thể lợi dụng hết thể đều lợi dụng nếu là ăn bữa hôm lo bữa mai vậy ngay cả lo lắng ngày kế tiếp tư cách đều không có nguyên bản chỉ chiếm căn cứ sáu thành tám điểm không khiếu nguyên hải giờ phút này bắt đầu tăng lên không ngừng không phải nói là trực tiếp triệt để biến thành một bộ dáng khác chín thành sáu phần giáp đẳng tư chất cùng chết đi từ giận thần chính là ngang nhau tư chất trên mặt đất từ giật thần thi thể dần dần băng lãnh nàng trước khi chết vẫn hai con ngươi t r ư ở n g lớn không thể tin chính mình vậy mà liền như vậy chết đi nhưng sự thật chính là như vậy tại cổ giới vô luận đúng đúng không phải thiên kiêu tài tử là p h à m trần cổ sư hay là cao chuyện cổ thiên tùy thời đều có thể bởi vì một sự kiện mà chết đi từ giật thần cùng tử vọng không oán không cừu tử vọng giết nàng thuần túy là vì mình vì mình liền giết một vị đồng tộc vì mình liền giết hại một thiếu nữ vì mình liền bôi nạo từ ra một cái tương lai hy vọng không có gì là không thể thế nhân rộn ràng đều là lợi lai、like, thế nhân nôn ngáo đều là lợi vãng thiên đạo đ du du ộ càng vận ở giữa, vạn vật sinh ở giữa, diệt đều l t h u ậ theo chuyện.、Câu、sinh, h Câu n k ô thụ ừ t ủ đoạn, đây nào. nữ sống, không Nếu liền h từ bất xấu cứ việc xấu nào. Nếu đây là ác, vậy là p ác, nếu được â y vậy là liền thành ma, ma. Cảm thụ đ không khiếu bên trong biến thành chín thành sáu phần chân nguyên từ vọng suy nghĩ khẽ động chân nguyên lại biến thành sáu thành tám điểm vượt ngoại đạo ngấn tất cả năng lực cũng không phải là đơn thuần t h ô n g vệ càng nhiều hơn chính là phân tích cùng bắt t r ư ớ c diễn hóa mà t ừ vọng có thể đem tự thân thiên phu biến thành chín thành sáu phần trên bản chất là bởi vì v ư ợ ngoại đạo ngấn phân tích từ giật thần không khiếu sau đó đối với tử vọng không khiếu tiến hành so sánh bắt trước Biến. có ả i biến. c thể thay đổi tự nhiên cũng có thể trở lại như cũ đây cũng không phải là đại biểu từ vọng chân thực tư chất vẫn là sáu thành tám điểm mà là từ vọng có thể mượn nhờ vực ngoại đạo ngấn tự do đem chính mình không khiếu nguyên h ả i độ dung nạp cả i biến tại đã thôn phệ phân tích qua tình huống bên trong tùy ý lựa chọn nếu là từ vọng có thể đem thấp nhất đinh các loại tư chất đến cao nhất giáp đ ẳ n g tư chất toàn bộ thôn phệ một lần cái kia theo một ý nghĩa nào đó từ vọng xem là khá tự do khống chế thiên phú cao thấp như vậy tính ra tại từ ra bên trong kế hoạch cầm tới đổ vật trên cơ bản đã toàn bộ lấy được tại nguyên bản tử vọng trong kế hoạch ra ngoài sông sáo cần thiết một là phụ trách từng cái phương diện cổ trùng hai là có thể bảo chứng tứ chuyển trước đó không cần trùng kích vách tường xá lợi cổ ba là đầy đủ cao có thể tiết kiệm thời gian tu luyện thiên phú tư chất bốn phép tính là phối hợp hư đạo chuẩn tông sư tạo nghệ hư đạo cổ trùng bây giờ tiền tam giả đều đã có duy nhất không có cầm tới chính là hư đạo cổ trùng hiện tại đã biết cao chuyển hư đạo cổ trùng tại tứ chuyển đỉnh phong tử tự nhiên trong tay muốn cầm tới tất nhiên sẽ muốn hao phí nhiều thời gian hơn cùng công phu vì đạt được g i á đẳng tư chất mình đã giết chết từ giật thần tiếp xuống từ ra bên trong tất nhiên sẽ nhấc lên càng lớn phong ba mà chính mình thân là cùng từ giật thần ở vào cùng một trong nhiệm vụ người tuyệt đối sẽ bị lan đến gần trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán như vậy suy nghĩ từ vọng lại liếc mắt nhìn từ giật thần thi thể sau đó vận chuyển chân nguyên sử dụng khí c h à o cổ cái này cổ tác dụng chính là c h à o phúng cùng hấp dẫn chung quanh dị thú theo cổ trùng thôi động rất nhanh mấy cái thương lân xà liền bị hấp dẫn mà đến đồng thời không kịp chờ đợi bắt đầu ăn như gió cuốn trên đất cổ sư thi thể như vậy như vậy liền có thể cấp tốc hủy diện tích tại xác nhận trên đất dấu chân đều bị thương lân xả bỏ s á t vết tích cho làm loạn đằng sau tư vọng liền quay người rời đi nơi đây tại cổ giới có rất nhiều cổ trùng trong đó liền không thiếu có tra án cổ trùng nhưng là hiện tại tử vọng cũng không có có thể nhằm vào cổ trùng chỉ có thể như vậy hành động tận khả năng che lấp vết tích bước vào rừng rậm tử vọng bắt đầu hướng rời xa phương hướng này địa phương tiến lên mặc kệ là rời đi từ ra hay là lưu lại tử vọng đều không nên xuất hiện tại từ giật thần thi thể phụ cận ngay tại lúc tử vọng mới vừa đi ra không đến cự li trăm mét một thanh âm từ tử vọng bên người truyền ra tử vọng tiểu hữu không nghĩ tới ngươi cũng bị tập kia con sát chiêu c u ố n tới nơi này à. trong rừng rậm chậm rãi đi ra một cái mặt mỉm cười trời sinh cười môi nam nhân trung niên sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua rừng rậm chiếu ở trên mặt của h ắ n từ văn hải chủ quan vừa mới một lòng nghĩ mau chóng thôn vệ từ giật thần không khiếu tư chất quyên điều tra t r u n g quanh là có phải có người t ừ vọng bước chân đẫu nhiên ngừng lại con ngươi có chút co r ụ t lại sau đó liền chậm rãi q u a y người nhìn về hướng từ văn hải đúng vậy a chỉ là không biết văn hải tiền bối cũng bị quấn tới nơi này thật sự là chủ ngầm tư vọng mặc dù trên mặt măng thường nhưng là biểu lộ y nguyên không thay đổi mà từ văn hải thì là biểu lộ vui vẻ nói chuyện t i ế n g bình thường mở miệng không biết từ vọng tiểu hữu trước đó là bị quân đến nơi nào có thể có ở trên đường gặp phải mặt khác cổ sư cũng không gặp được nói đến không biết văn hải tiền bối có hay không gặp được những người khác đâu ha ha ha từ văn hải nghe đến lời này đột nhiên mở miệng n ở nụ cười sau đó h í p mắt lại nhìn xem từ vọng cũng không ta bị quấn ở đây sau sử dụng điều tra cổ trùng nhưng mà một đường tìm đến cũng chỉ tìm được từ vọng tiểu hữu một người như vậy xem ra chúng quanh nơi này n g n mét sợ là chỉ có chúng ta hai người từ văn hải có chút mở to mắt đang muốn nói thêm gì nữa nhưng mà sau một khắc hắn đột nhiên phát hiện dưới chân mình sinh trưởng ra đại lượng dây leo ý đồ c u ố n chặt lấy hắn từ văn hải tranh thủ thời gian di động tránh đi còn muốn hám i ệ n g nói cái gì sau một khắc từ vọng liền trong nháy mắt v ọ t tới hắn chỗ gần bàn tay lật qua lật lại s á t chiêu thẳng ra chương bốn mươi tám một nước vô ý đẩy bàn rơi tắc chương bốn mươi tám một nước vô ý đẩy bàn rơi tắc từ vọng người điên rồi sao vậy mà đối với đồng tộc xuất thủ từ văn hải hiểm chi lại hiểm tránh đi một cái nhắm chuẩn chính mình mi mì tâm khí đạn vừa sợ vừa giận hô to nhị truyền sắt chiêu phi diệm đoạt mệnh trâm đáp lại hắn chỉ có theo sát mà đến sát chiêu dày đặc kim c h â m như là một vách tường bình thường quăng về phía từ văn hải đối mặt chiêu này từ văn hải đành phải thôi động phòng ngự cổ trùng đem nó ngạnh xinh xinh chống được mà bực này sát chiêu cũng làm cho từ văn hải ánh mắt n h ấ t ngưng t ừ vọng ngươi vậy mà lại dùng một họa trại tặc tử chiêu thức xem ra ngươi sớm đã phản bội từ ra ta hôm nay liền muốn vì gia tộc thanh lý môn u hộ từ văn hải diện mục giữ tợn giống to sau đó liền giơ tay lên lấy chân nguyên thôi động chính mình cổ trùng hướng phía tử vọng không lưu tình chút nào giết tới nguyên bản từ văn hải thật chỉ là trùng hợp cùng từ vọng rơi vào tương cận địa phương sau đó cũng chính là dựa vào điều tra cổ trùng một đường tìm được từ vọng những n à y cùng hắn ngay từ đầu nói không cũng không khác biệt là gì mà từ văn hải chỗ dầu diếm chính là hắn tới đến thời gian xác thực sớm hơn tại tư giật thần cùng họa đem chiến đấu thời điểm hắn liền chú ý đến nơi này sau đó liền nhanh chóng chạy tới sau đó từ văn hải nhìn thấy chính là từ vọng lấy khí trào cổ hấp dẫn cổ trùng ý đồ h ị thi diện tích c h ẳ n g cảnh nhìn thấy tử vọng hành vi như vậy dù cho tử văn hải cũng không có trực tiếp nhìn thấy tử vọng sát hại từ giật thần nhưng là bao nhiêu cũng có thể đoán cái b ả y tam phần sau đó tử văn hải liền tự nhận là bắt lấy tử vọng được điểm ý đồ áp chế đối phương tử giật thần thế nhưng là từ ra s o n g thiên k ê u một trong càng là phó t ộ c trưởng nhất mạch hòn ngọc quý trên tay dù là từ tự nhiên nhất mạch muốn đối phó cũng chỉ là tự mình bên dưới chút ngang chân trực tiếp giết loại hành vi này hoàn toàn có thể tính là vạch mặt ý nghĩ đừng nói tử văn hải cho dù là từ tự nhiên đoán chừng cũng không có nghĩ tới cho nên cho dù là nhiệm vụ lần này t ừ vọng chỗ nhận được nhiệm vụ chỉ là cho từ g i ậ t thần chơi ngáng chân mà thôi nguyên bản từ văn hải bất quá là muốn rụ rỗ uy hiếp khiến cho t ừ vọng đem m ạ c h ngân xá lợi cổ trả lại đồng thời triệt để chèn ép rơi nó muốn thoát ly ý nghĩ đem t ừ vọng triệt để thu làm sách chính mình nhất mạch làm công việc bẩn t h i ể u gia nô về phần phó tộc trưởng nơi đó chỉ cần để t ừ vọng cũng tại trận này trong nhiệm vụ trên mặt n ổ i chết vậy đối phương cũng khó truy cứu cái gì nếu không nữa thì nếu là phó tộc trưởng nhất mạch nếu là thật không đúng tha cùng lắm thì liền đem tử vọng lại cho đi qua là được nhưng mà cùng tử vọng đối mặt sau mới nói bất quá giải rác mấy câu đối phương vậy mà lớn mật đến có can đảm tập kích chính mình một bộ muốn giết người diệt khẩu dáng vẻ chính mình thế nhưng là tam chuyển định phong cổ sư tam chuyển sắt chiêu khí quyển vấn khởi cổ t r u n g thôi động tựa như mây khói xương trắng từ từ văn hải trên thân bỗng nhiên đặt ra sau đó c u ố n về phía tử vọng trắng đoan đám mây nhìn qua tựa như xóa tung trắng đông vải nhưng mà nhìn kỹ xuống lại giấu dếm sắc cơ đám mây thổi qua địa phương mặt đất cỏ xanh cùng nhánh cây đều bị cắt thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ phản phất trong đám mây cất dấu vô số lưới dao bình thường đám mây có thể cũng không phải chậm rãi phiêu đãng mà là theo từ văn hải khống chế biến thành một thanh hung ác màu trắng sắc khí ha ha tiểu x u ấ t sinh hiện tại giao ra b ạ c h ngân x á lợi cổ ta còn có thể cân nhắc từ văn hải thúc giục sát chiêu sau vốn là tràn đầy tự tin mở miệng cho là đã tất nhiên có thể cầm xuống tử vọng dù sao giữa hai người thế nhưng là t r ê n h l ệ n h cả một cái đại cảnh giới nhưng mà sau một khắc từ văn hải lại thấy được tử vọng trực tiếp không quan tâm trực tiếp một bước bước vào trong đám mây tiểu x u ấ t sinh ngươi điên rồi từ văn hải nghĩ mãi mà không rõ vì sao tử vọng sẽ lấy nhị chuyển thân thể chủ động bước vào tam chuyển sát chiêu bên trong nhưng mà sau một khắc trong dự đoán t ử vọng bị giấu ở trong đám mây khí nhận cắt nát c h à n g cảnh cũng không có xuất hiện chỉ gặp t ử vọng làn da biến thành giống như là ngọc thạch màu trắng mà tại bước vào đám mây sau khí nhận cắt chém tại t ử vọng trên thân lại chỉ phát ra như là đao cắt hòn đá bình thường thanh âm t ử vọng chỉ bằng nhị chuyển cổ trùng liền ngăn chở tam chuyển s á t chiêu cũng không phải là nhị chuyển bạch ngọc cổ mà là tam chuyển thiên đồng cổ sớm tại nhiệm vụ lần này trước khi bắt đầu t ử vọng liền vì tăng cường lá bài tẩy của mình lấy một viên thủy hành phòng ngự cổ trùng đem bạch ngọc cổ luyện chế thành tam chuyển thiên đồng cổ hào tiểu tử dấu thật sự là có đủ sâu từ văn hải lập tức đưa tay dự định biến chiêu nhưng mà sau một khắc t ử vọng sát chiêu liền hung hãn bức xích nhị truyền sát chiêu lưu hỏa h ỏ a diễm nóng rực xuất hiện rõ ràng là lửa nhưng lại giống như là như nước c h ả y hắt vây hướng về phía từ văn hải thấy thế từ văn hải hừ lạnh một tiếng một bên thôi động lên phòng ngự cổ trùng một bên tiếp tục biến hóa sát chiêu làm tam chuyển đ ỉ n h phong cổ sư hắn đã sớm có thể làm được nhất tâm nhị dụ ẩm ngay tại lúc từ văn hải lòng tin tràn đầy dự định đón lấy từ vọng sát chiêu này lúc lại phát hiện phòng ngự của mình cổ trùng tại sát chiêu này phía dưới vậy mà chỉ chống đỡ một lát liền sụp đổ làm sao có thể coi như đây là sát chiêu nhưng cũng chỉ là nhị chuyển sát chiêu mà thôi ha nhị chuyển sát chiêu loạn cát một chiêu không yên tĩnh một chiêu lại lên ngay tại từ văn hải bởi vì lưu hỏa sát chiêu mà cơ hồ không cách nào duy trì chiêu tức lúc trên mặt đất bùn đất quáy phản phất biến thành bùn nháo bình thường trên mặt đất trống rỗng xuất hiện giống như thủy chiều bình thường thổ lãng thẳng tắp đánh về phía từ văn hải liên tiếp sát chiêu khiến cho từ văn hải chỉ có thể tán đi công kích sát chiêu toàn lực thôi động lên phòng ngự cổ trùng chính diện chống cự lại loạn cát sát chiêu tạo thành thổ lãng thổ lãng hung hăng đánh vào từ văn hải trên thân lúc này hắn mới phát hiện cái này thổ lãng cũng không phải là đem thổ địa hóa thành bùn nhau sau tạo thành mà là có vô số thật nhỏ đất cắt chỗ cấu thành nó độ cứng cùng lực t r ù n g kích so trong dự đoán lớn không nên quá nhiều từ văn hải chỉ cảm thấy ngũ tạm lục phủ của mình đều tại mảnh này thổ lãng và chạm rời xuống vị hết hầu không ngừng nổi lên ngai ngái hương vị hiển nhiên đã ở dưới một chiêu này bị nội thương không nhẹ tam c h u y ể n đỉnh phong cổ sư bị nhị c h u y ể n cổ sư đánh thành cái dạng này nói đùa cái gì ngươi quản uy lực này gọi nhị truyện sắt chiêu nhị truyện sắt chiêu tinh tuệ vẫn chưa xong t ừ vọng vậy mà lại phóng xuất ra một lần s á t chiêu tính cả ngay từ đầu một họa trại s á t chiêu hắn đã dùng ra bốn loại s á t chiêu thậm chí còn là hoàn toàn không giống với lưu phái s á t chiêu cái này sao có thể hắn ở đâu ra nhiều như vậy lưu phái cổ trùng hắn dựa vào cái gì có thể luyện giống như này nhiều s á t chiêu tinh quang t h o á n g hiện phản phất một bao lượng phiến bị rơi tại không trùng mà giờ khắp này những cái kia không trung lượng phiến lại cũng không là cái gì tốt nhìn chẳng giấy mà là từng cái lóe ra tinh quang tinh tiêu cổ từ văn hải nội tâm nổi lên đắng chát bi a y cảm xúc chính mình thân là một kẻ tam chuyển đ ỉ n h phong cổ sư lại bị một cái mới mười lăm tuổi nhị chuyển cổ sư đè lên đánh chính mình có gì mặt mũi làm tặng tổ phụ tá đắc lực có tư cách gì tự nhận là tâm cơ tính toán tường tận không đúng đây chính là trong chiến đấu chính mình làm sao lại đột nhiên bộ dạng này hối hận từ văn hải vội vàng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái đem chính mình từ cảm xúc bên trong kéo lại mà trước mắt đại lượng tình tiêu đã gần trong c ă n tấc thời khắc số còn từ văn hải l i ề u mạng đem phòng ngự toàn bộ hội tụ ở trước mặt lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ tốt tình nhưng mà không đợi từ văn hải triệt để tướng tinh tuệ sát chiêu triệt để k h á n g xong một bàn tay liền từ hậu tâm của hắn trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn xoắn nát trái tim của hắn mà giờ k h ắ c này toàn thân làn r a giống như bạch ngọc đồng thời trên thân còn vòng quanh từng vòng từng vòng xanh biết phong luân tử vọng lúc này mới chậm rãi rút ra tay của mình nhị truyền sát chiêu phong trợ ngọc đồng đang sử dụng một đạo sát chiêu viêm đạo sát chiêu đường đất sát chiêu tinh đạo sát chiêu sau từ vọng cuối cùng lại dùng ra lực đạo sát chiêu triệt để thắng được lần này chém giết từ. mỗi khép mở một chút liền có đại lượng huyết dịch từ trong miệng chảy ra cuối cùng cái này tam chuyển đỉnh phong cổ sư ô n không cam lòng cùng nghĩ hoặc cứ như vậy đã chết đi chương 49, i m tiếng thu mình lại tàng một vu lâm t r ư ờ n g 49, i m tiếng thu mình lại tàng một vu lâm g ố c rút ra giống như ngọc nhận bình thường tay từ văn hải thi thể cứ như vậy đã mất đi sinh cơ ngã trên mặt đất từ văn hải có thể nói là chết bởi tự tin của mình hắn đang chiến đấu bắt đầu trước thậm chí đã bắt đầu lúc chiến đấu đều không có đem tử vọng xem như một cái chân chính uy hiếp chỉ là đem nó trở thành một cái có thể tùy ý nào nặn quân cờ một cái có thể tiện tay ép khô giá trị tiểu tốt n g ắ m lại cũng bình thường từ văn hải chính là tam c h u y ể n đình phong cổ sư đặt ở phàm trần cổ sư bên trong cũng thuộc về tinh anh mà t ừ vọng bất quá là một cái ớt đẳng thiên phú nhị c h u y ể n cổ sư thậm chí trước đó còn bị từ tự nhiên trực tiếp nắm một lần tựa như là một cái chính b à o tráng niên tay quyền anh sẽ không đem một cái mới tại thanh thiếu niên cung luyện mấy tháng học sinh cấp ba đem thả ở trong mắt một dạng từ văn hải từ đầu đến cuối đều cho rằng chỉ cần mình muốn tùy thời đều có thể thu hoạch được chiến đấu thắng lợi lưu lại tư vọng một m ạ n bất quá là muốn ép khô giá trị m ạ thôi nhưng mà tử vọng chỉ là một cái bình thường nhị chuyện cổ sư năm mươi đạo vượt ngoại đạo ấn toàn lực tăng phúc hạ đủ lấy đem nhị chuyện cổ trùng vì năng thôi động đến so sánh tăng c h u y ề n thôn vệ vượt qua trăm loại cổ trùng dù cho hôn t ạ p mà không tin h nó sắp xếp tổ hợp cũng hoàn toàn không phải bình thường cổ sư có thể đánh đồng cầu sinh mưu h o ạ t sắt chiêu để tử vọng đã sớm thôi diễn hàng ngàn hàng vạn lần cổ trùng ở giữa phối hợp cuối cùng càng là hợp thành không x u ố năm ngón tay số lượng sắt chiêu cuối cùng tử vọng không thiếu bên trong thế nhưng là có một viên bao giờ cũng đều đang phát tán ra hai tình trứng trùng m ộ n tình cổ mặc dù cũng không hoàn trình chỉ bổ đủ một phần bảy nhưng ngậu tình cổ cuối cùng thế nhưng là một cái tiên cổ mà đối mặt có như vậy nội tình tử vọng từ văn hải đang thôi động ra sát chiêu sau thậm chí không có trước tiên tiến công mà là lấy m è o đùa dẫn chuột tư thái đối phó tử vọng mà kết quả chính là biến thành trên đất một bộ thi thể trận chiến đấu này thừ văn hải thua chết nhưng tử vọng cũng không có thắng thừ văn hải là một nước vô ý đầy bàn rơi tác nhưng tử vọng sao lại không phải đâu tình huống không ổn mặc dù đã toàn lực giết từ văn hải diệt k u nhưng là cuối cùng vẫn là lãng phí thời gian mà lại vừa mới nơi này chiến đấu đã đem mặt khắc cổ sư hấp dẫn đến đây vừa mới trong chiến đấu t ừ vọng cơ hội là bất kể đại giới đem giết chiêu xem như không cần tiền một d ặ g dùng mục đích đúng là tận khả năng tại cái khắc cổ sư tới gần nơi này trước giải quyết từ văn hải sau đó thoát đi từ ra trụ sở mà giờ khác này t ừ vọng thôi động v ự c ngoại đạo ngấn tăng phúc dò xét cổ trùng sau đã cảm giác được mấy cái cổ sư ngay tại hướng về nơi này tới gần mà càng hỏng m é t chính là dù cho không dựa vào dò xét cổ trùng cũng có thể cảm nhận được nơi xa có một cái cường đại khí đạo cổ sư đang theo lấy phương hướng này tới gần từ gia phó tổ trưởng tứ truyền định phong cổ sư nếu là bị đối phương phát hiện từ giật thần đã chết cái t i ê tất nhiên sẽ đem chúng quanh đảo sâu ba thức tìm kiếm hung thủ mà bằng vào từ vọng tốc độ bây giờ khả năng thoát khỏi một cái tứ chuyển đ ỉ n h phong cổ sư toàn lực truy t ra sao tạo thành cục diện dưới mắt chỉ là từ vọng ngay từ đầu nóng lòng thôn vệ từ giật thần không khiếu mà chủ quan không có nói trước điều tra phụ cận một nước vô ý đầy bản rơi tát không chút do dự từ vọng đầu tiên là thôi động cổ trùng che đậy khí tức của mình sau đó xoay người bung lên trên mặt đất đã tuân ra vô số đầu dây leo đem ngã trên mặt đất từ văn thạc thi thể trực tiếp cho xuyên thành thịt dây nướng tại giả tạo tốt hiện trường sau từ vọng lập tức trở về chạy mấy lần liền lần nữa tới đến ban đầu sát hại từ giật thần địa phương mới qua ngắn ngủi mười mấy phút thời gian nơi đây đã bỏ đầy mười mấy đầu thương lân xả giờ phút này chút các dị thú chính bạn b ẹ o lên thân thể đem trên mặt đất những cái kia cổ sư thi thể từng miếng từng miếng hướng trong thân thể b ớ c đối mặt với trước mắt chính mình tạo thành thảm trạng từ vọng không có bất kỳ cái gì dừng lại chỉ là lại lần nữa thúc giục khí trào cổ sau đó tại từ vọng tận lực không chế bên dưới một cái hình thể khá lớn thương lân xả trực tiếp bị hấp dẫn đông nhiên hướng phía từ vọng đ á n tới đối mặt với khí thế hung hung dị th từ vọng phi nhưng không có bất kỳ cái gì phản hán g ngược lại đưa tay ra thôi động cổ trùng ngay sau đó đánh vào trên người mình giang d ắ c không có chút nào phòng bị thân thể bị công kích đánh chúng từ vọng một cánh tay trực tiếp bị chính mình đánh cho đứt gãy đau đớn kịch liệt để từ vọng cái chán tràn ra mồ hôi lạnh nhưng là hắn cũng không có dừng lại một cánh tay còn chưa đủ từ vọng lại giơ tay lên sau đó hung hăng đập vào một cái chân của mình bên trên giang d ắ c không có sai biệt bắt đ u ổ i xương cốt cũng tại lần này đứt gãy gãy xương đã mất đi một cái chân cùng một cánh tay tử vọng trực tiếp không cách nào bảo trì cân bằng ngã trên mặt đất mà giờ khắc này thương lân xả đã bỏ tới tử vọng trước mặt tt ê ê thương lân xả phun ra lời rắn đầu rắn cơ h ồ ngay tại tử vọng trước mặt không đến mười cm khoảng cách giờ phút này tử vọng có thể rõ ràng cảm nhận được thương lân xả khẩu bên trong mùi tanh n ô i còn chờ cái gì tới đi đối mặt như thế tình huống tử vọng chỉ là nhạt nhạt mở miệng xuống một khắc cũng như ước nguyện của hắn thương lân xả đỗng nhiên cuốn lên tử vọng thân thể điên cùng nắm chặt ý đồ đem tử vọng cho trực tiếp g i sát ngay tại thương lân xà sắp cắn một cái bên trên từ vọng cổ lúc từ vọng đột nhiên g ơ lên còn x ó t lại một bàn tay trực tiếp đặt tại thương lân xà trên đầu rắn cùng tạo thành giác đấu chi thế chờ chút còn không phải thời điểm từ vọng yên lặng thúc giục nghiêm cổ c gắt gao đem thương lân xà miệng rắn cho khống tại cách mình cổ không đến số centimet về khoảng cách thời gian cứ như vậy một phẩy một giây vài giây trước mà từ vọng mặc dù khống ở thương lân xà đầu đâu nhưng là thân rắn ý nguyên gắt gao quấn quanh lấy từ vọng thân thể thời gian dần qua từ vọng nội tạng đều bị đè ép ở cùng nhau còn không phải thời điểm đã không cách nào nói ra nói thậm chí khó mà hô hấp nhưng là tử vọng vẫn gắt gao đệ lại thương lân xả đầu đồng thời tinh tế tính toán lấy thời gian rốt cục tử vọng nghe được cách đó không xa chuyển đến rõ ràng hướng nơi này tiếng bước chân đã khuyết dưỡng mơ hồ trong tầm mắt mơ hồ đã thấy cản đường cây mây bị khé đậu phúc suy tử vọng t u n g mở tay ra mà thương lân xả rốt cục cũng đã được như nguyện hung hăng cắn một cái tại tử vọng trên nết hầu sắp bén răng rắn trực tiếp đâm vào tử vọng khí quản trong miệng trong nháy mắt liền tràn đẩy mùi máu tươi nơi này cũng có rơi xuống vết tích ông trời của ta thương lân xả mẹ nói những xúc sinh này tranh thủ thời gian nhìn xem nơi này còn có hay không người sống sót nghe những lời này t ừ vọng được như nguyện chậm rãi n h ắ m mắt lại